Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện con gái 6 tuổi của Nam Phụ. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ, Chương chuyện 28, viên điềm che kín mít trốn đông trốn tây đến quán cà phê mộ minh. Ở trong các quán, cô ta tìm được người đàn ông kia. Người đàn ông đeo kính dâm, gã quay đầu, rất không kiên nhẫn nhìn người phụ nữ tìm tới mình. Không phải đã nói không gặp nhau nữa sao? Viên Điềm căm hận nói, tôi nói cho anh biết tôi có chứng cứ trong tay. Anh mà không giúp tôi thì chúng ta cứ chờ chết chung đi. Người đàn ông cười lạnh, lúc trước đã nói rõ ràng, 60 triệu đều cho cô, 3 năm cô còn muốn tặng dịch vụ hậu mãi cho tôi sao? Hậu mãi, chính sách hậu mãi hay dịch vụ hậu mãi được hiểu như là những hoạt động sau khi bán hàng, là một loại hành vi cung cấp dịch vụ và là một khâu không thể thiếu trong quy trình marketing của nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ. Viên điểm chỉ vào điện thoại, video giám sát trên mạng là như thế nào? Chẳng lẽ không phải tại anh sao? Người đàn ông trột dạ ngoảnh mặt đi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, không liên quan đến tôi, tôi không biết. Viên điểm giận quá hóa cười, không liên quan đến anh. Anh cho rằng tôi sẽ tin à. Người đàn ông cũng bắt đầu tức giận, vậy lịch sử trò chuyện của cô chẳng lẽ thật sự chỉ là dùng để uy hiếp Khương Lam hà Không phải cô giữ lại để đề phòng tôi sao? Viên điểm, dùng cái lịch sử tin nhắn kia bóc Trần Anh đối với tôi có lợi gì, giết địch 1.000, tự hại 800. Người đàn ông lắc đầu chế nhạo trên đời này kẻ ngu ngốc giết địch 1.000 tự hại 800 nhiều lắm. Biết đâu cô là một trong số đó. Viên điềm càng nghĩ càng giận cô ta chất vấn gã cái lịch sử tin nhắn đó trừ việc có thể chứng minh tôi không mang thai thì còn có ích lợi gì chứ anh nói đi. nam nhân gỡ kính râm xuống ánh mắt sắc bén gần như muốn đâm thủng viên điềm chỉ cần có thể chứng minh cô không mang thai là sẽ có biện pháp giúp Khương Lam tẩy trắng tôi và xếp cho cô 60 triệu để tiêu diệt anh ta là vì cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì bôi nhỏ anh ta, rồi lại tẩy trắng anh ta? Cầm 60 triệu như ném đá trên sông chơi sao? Cô không ngu chúng tôi cũng không ngu. Đúng vậy, bọn họ đều nắm được nhược điểm của đối phương. Người đàn ông cũng mặc kệ lý do công ty làm như vậy, dù sao có thể vùi Khương Lam xuống bùn lầy, gã rất vui. Vì vậy, lịch sử tin nhắn của viên điểm là chứng cứ có thể giúp Khương Lam minh oan, cái này sẽ làm người đàn ông đối diện thất bại trong gang tấp chỉ điểm này thôi cũng đủ làm gã nổi trận lôi đình. Đương nhiên, người đàn ông cũng giữ lại chứng cứ chứng minh viên điểm căn bản không hề bị đánh, cái này là vì phòng ngừa viên điểm phản bội. Chứng cứ bọn họ giữ lại đều sẽ tự đả thương mình cho nên vẫn luôn giữ gìn thật tốt. Cho đến khi có người hách máy tính của họ trộm mấy thứ này đi. Hai người chừng mắt nhìn đối phương tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Trong không khí khẩn trương này, đột nhiên một âm thanh máy móc truyền đến, đúng là đồ ngu ngốc loại đồ vật như thế này sớm nên tiêu hủy. nghe được giọng nói, người đàn ông hoảng sợ nhìn viên điểm cô hãm hại tôi. Cô ta cũng kinh sợ kêu lên, tôi không có. Cô ta đúng là không có, tôi chỉ hách điện thoại mấy người để xem địa điểm và thời gian hai người hẹn nhau mà thôi. Âm thanh máy móc lịch sự giúp viên điểm giải vây, nhưng trong giọng nói lại mang ý trêu chọc. Người đàn ông cúi đầu đi tìm nơi phát ra âm thanh, nhanh chóng tìm thấy một cái loa mini ở dưới góc bàn. Gã rôn dày nhìn cái loa, bên trong truyền ra một tiếng cười nhẹ tuy rằng giọng nói đã bị công cụ biến âm thay đổi nhưng lại khó nén khí phách vừa rồi tôi quên nói với các người cuộc đối thoại vừa nãy đã được tôi phát sóng trực tiếp. Không biết mọi người trên mạng nghe có vui vẻ không ta? Người đàn ông lập tức hoảng sợ lại cuốn quýt đảo mắt cái loa kia phảng phất thấy còn chưa đủ, nói thêm một câu, nhưng không sao ông bà ta có câu, người không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tôi nghĩ các người cũng không có gì phải sợ đúng không phạm ảnh đế. Không sai, người đàn ông đúng là Phạm Thư Sâm, đàn anh của Khương Lam. Gã nổi tiếng sớm hơn Khương Lam, nhưng chưa đầy một tháng, Khương Lam năm đó nổi như cồn hút hết fan của mọi người. Thời tới cản không kịp rất nhiều tài nguyên tự nhiên nghiêng về phía Khương Lam. Khương Lam một mình chắn đường bao nhiêu người, chỉ có đám người năm đó từng bị hắn đè ép mới biết. nhớ tới chuyện cũ kinh hoàng trong quá khứ phạm thư sâm vừa sợ vừa hận người chèn ép khương lam lại không phải chỉ có mình gã rõ ràng là chuyện thường đổ mọi người đầy kia mà cả người phạm thư sâm run lên sau khi khương lam đổ xuống gã lấy được tài nguyên như khương lam hồi đó năm trước mới tham gia vào lĩnh vực điện ảnh bước lên ngôi vị ảnh đế mọi thứ đều rất tốt rõ ràng tất thầy mọi chuyện vốn dĩ đang rất tốt đẹp nhưng mà thật sự đang phát sóng trực tiếp thật sao gã hoảng sợ đan chặt các ngón tay lại Nỗi sợ hãi rất nhanh được chứng thực điện thoại của Phạm Thư Sâm nhận được thông báo tin nhắn của người đại diện chỉ có ba từ cốt về đây. Gã cũng không dám nhiều lời, đứng dậy đeo kính dâm, đẩy người phục vụ ra rồi thất tha thất thều chạy đi. Viên điểm cũng khiếp sợ nhìn loa mini chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trên bàn cô ta hoảng sợ muốn xin tha. Nhưng viên điểm biết điều đó là vô ích nếu cuộc trò chuyện của cô ta với Phạm Thư Sâm thật sự bị phát lên mạng Viên điểm thậm chí còn không dám nghĩ tiếp. Lúc này, giọng nói lại phát ra từ loa, đúng rồi cô Viên, 10 phút trước anh Khương Lam vừa mới tìm ra người đánh cô 3 năm trước còn lấy được một đoạn video theo dõi khá thú vị. Ngày hôm đó cô cầm túi hàng hiệu anh ta tặng ra khỏi nhà, đã bị một người đánh. Người kia nhìn có chút giống phạm ảnh đế nha, lại có tiếng cười khẽ, đáng tiếc nếu lúc trước các người không giữ lại bất kỳ chứng cứ gì, lúc ấy tiêu hủy hết mấy thứ này, hiện tại chỉ sợ thật sự không ai có thể chứng minh Khương Lam trong sạch đâu. Nhưng mà giọng nói kia dừng một chút, chỉ mấy giây thôi cũng đủ dọa viên điểm choáng váng, gieo gió thì gặt bão, à quên nói cho cô mất. Anh Khương Lam hình như muốn khởi tố cô và anh Phạm thư Sâm Vị xếp tổng sau lưng anh Phạm còn ngồi vững được sao? À, đúng rồi, hơn nữa đoạn video phát sóng trực tiếp này, các người xem có phải chứng cứ vô cùng xác thực không? Đồng từ viên điểm co rụt lại, chỉ cảm thấy thở thôi cũng khó khăn, cơn đau ngực từng đợt ập đến. bỗng có một chuỗi âm thanh tít tít tít phát ra loa mini đột nhiên bốc lên một đám khói trắng chiếc loa tự động bị tiêu hủy ở trước mặt cô ta viên điểm ngây ngốc nhìn chiếc loa mini đang bốc khói cho đến khi loa mini biến thành một đống sắt vụn cô ta hét lên a hôm đó là ngày ghi hình cuối cùng của cục cưng nhà tôi ba mọi người đang ở trên mạng thảo luận về tập sắp chiếu trong hôm nay Đột nhiên họ phát hiện một cửa sổ xuất hiện bên dưới góc phải màn hình máy tính tên là những điều viên điềm và Phạm Thư Sâm chưa kể tên tiêu đề này có bao nhiêu kinh hãi chứ, phía dưới còn có dòng chữ đỏ trực tiếp. Xuất phát từ sự nổi tiếng của Phạm Thư Sâm và tiếng tăm của viên điềm trong hai ngày này, không ít người tò mò nhấn mở. Ngay khi vừa bước vào giao diện, họ đã nghe được giọng nói không kiên nhẫn của Phạm Thư Sâm. Không phải đã nói không gặp nhau nữa sao? Lúc trước đã nói rõ ràng, 60 triệu đều cho cô, 3 năm cô còn muốn tặng dịch vụ hậu mãi cho tôi sao? Tôi và xếp cho cô 60 triệu để tiêu diệt anh ta là vì cái gì? Nhiều fan của Phạm Thư Sâm tức giận xông vào, muốn nhìn xem ai dám lấy thần tượng của mình lăng xê. Nhưng lúc này, họ chết lặng, mà sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc có nhiều dân mạng không tin chuyện này. Nhưng không đến 2 phút Khương Lam bất ngờ đăng bài bua tác A còng Phạm Thư Sâm và A còng Viên Điểm tỏ ý muốn hai người chờ đơn khởi tố. Bài đăng rõ ràng dành mạch treo ở đó khiến fan không khỏi hoài nghi, đó là chưa kể đến không có khả năng đám fan của Phạm Thư Sâm nghe không ra giọng của gã. Ngay lập tức làn sóng thảo phạt online dành cho Phạm Thư Sâm kéo đến từng đợt này đến đợt khác. Đờ mờ. phạm thư sâm đờ mờ đờ mờ đờ mờ hồi trước bà đây thoát phen khương lam truyền qua đô mày kết quả mày lại là kẻ hãm hại khương lam hu hu hu thư sâm à anh mau ra đây đáp lại đi em không tin mấy người đó em tin anh thôi chỉ cần nói anh không làm em sẽ tin anh mấy mẹ chửi phạm thư sâm đi chết coi chừng phạm thư sâm vẫn chưa đáp lại gì mà ai biết đây có phải âm mưu hãm hại hay không u là trời bộ khương lam muốn dẫm lên anh ta để nổi tiếng hở Lầu trên ngưng sàm cất đê, Lam Lam nhà chúng tôi bây giờ còn cần dẫm lên người khác à? Đừng tưởng nhà họ Khương chúng tao là cái miếu không người nhá. Khương Lam bị người ta hãm hại, đời này cho dù rơi xuống vực sâu, anh cũng sẽ không lựa chọn hãm hại người khác. Đúng vậy, còn Phạm Thư Sâm Á, bằng chứng rành rành ra đấy, chỉ có tụi phen não tàn mới đi tẩy trắng thôi. Đứa nào kéo Lam Lam nhà tao xuống nước nữa, tụi bây tin tao đập chết tụi bây không? Trên mạng mỗi ngày có rất nhiều chuyện thay đổi, đây chỉ là một trong những đợt sóng đặc biệt lớn và nặng mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất trong đại dương Internet. Nhưng không thể không nói, Khương Lam, Viên Điểm và Phạm Thư Sâm đều đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cư dân mạng trong showbiz và thế giới này. Về cuộc chiến của họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở bên kia Thu Lan Huyên vội vàng đưa Liễu Nhiên ra sân bay, bà kéo hành lý đi gửi vận chuyển, nhân tiện lấy vé máy bay cho cả hai. Trong khi chờ máy bay, Thu Lan Huyên đột nhiên nói với Liễu Nhiên, bà Dương hàng xóm chuyển đi rồi. Từ khi Liễu Nhiên lên thành phố, bà Dương hàng xóm đối xử với cô cực kỳ tốt. Mỗi ngày mua đồ ăn vặt cho Liễu Nhiên, đưa cô đi chơi còn không ngừng cho sữa chua, có thể nói bà còn thương cô hơn cả bà nội ruột. Bởi vậy Thu Lan Huyên có chút lo lắng Liễu Nhiên sẽ không thể tiếp nhận được. Nhưng nghe xong chuyện này Liễu Nhiên chỉ im lặng, không hề tỏ ra là vui vẻ hay không vui. Thù Lan Huyền lo lắng hỏi, nhiên nhiên con không sao chứ? Liễu nhiên lắc đầu nói con không sao, bà ấy vẫn luôn nói là rất nhớ con trai. Bây giờ ước muốn của bà trở thành sự thật đó là một chuyện tốt. Thù Lan Huyên gật đầu, bà hôn nhẹ lên đầu liễu nhiên và nói con có thể nghĩ như vậy thật là tốt. Liễu nhiên đương nhiên sẽ không luyến tiếc cô đến từ 2.000 năm sau, là một người phụ nữ vô cảm có trái tim sắt đá. Có lẽ sẽ chỉ ở một ngày xa xôi nào đó cô mới nhớ tới người bà từng cho mình sữa chua. Chắc chỉ có thể nhớ một chút như vậy thôi. Thương cảm chỉ trong chớp mắt Thu Lan Huyên và Liễu Nhiên đợi nửa giờ cuối cùng cũng bắt đầu chuẩn bị lên máy bay. Điều mà Liễu Nhiên không nghĩ tới chính là sau khi lên máy bay sẽ gặp người bị đá ra khỏi nhà kha viêm. Lúc ấy, vị thiếu gia này được một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp dẫn vào. Cậu chỉ mang một cái cặp sách phẳng phiu trong tay cầm theo máy tính. Vẻ mặt lạnh nhạt lại cao ngạo liếc nhìn chung quanh có chút không tình nguyện ngồi xuống vị trí 9F bên cạnh cửa sổ Còn Liễu Nhiên và Thu Lan Huyên ngồi ngay vị trí 10F và 10 ơ bên cạnh nên cô thấy được hết bộ dáng thiếu đánh của Kha Viêm Liễu Nhiên nói với 437, cái nhiệm vụ gọi là cứu Kha Viêm ấy, ta đánh cậu ta thì có tính là công kích không 437, sao cô lại muốn đánh cậu ta Liễu Nhiên dừng rưng nói ta có dự cảm cậu ta nhìn rất thiếu đánh 437. Tuy rằng trong lòng không ngừng phun tàu, nhưng Liễu Nhiên vẫn nhớ mình phải làm nhiệm vụ. Mà Kha Viêm sớm muộn gì cũng sẽ gặp Liễu ra, vì thế cô giả vờ vui vẻ kêu lên với Thu Lan Huyên, ôi chao mẹ ơi, đây là anh Kha. Thu Lan Huyên ngay lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, bà nhìn sang Kha Viêm, còn tưởng rằng cậu cũng là người của chương trình, nhanh chóng chào hỏi, chào cháu, gì là mẹ của Nhiên Nhiên, một tháng này Nhiên Nhiên ít nhiều nhờ cháu chiếu cố. Kha Viêm, chiếu cố. Liễu Nhiên cười nói, mẹ anh Kha không phải người ở đài truyền hình à. Ba ảnh không cần ảnh nữa cho nên ảnh mới về nhà cùng chúng ta đó. Kha Viêm híp mắt nhìn Liễu Nhiên, sau đó khó chịu nói, không phải anh bị đuổi ra ngoài, mà là tự anh muốn đi. Liễu Nhiên, mi xem kìa cậu ta có phải trông vô cùng ngứa đòn hay không? 437. Kha Viêm lại nói, sau này đừng nhắc đến ông già kia trước mặt anh nữa, rất khó chịu. Liễu Nhiên. Kha viêm, đúng rồi, chúng ta không phải ở cùng một chung cư sao? Để anh đi cùng với mọi người. Liễu nhiên khịt mũi, lại nói anh bị đuổi ra khỏi nhà mà. Kha viêm, đã nói là không phải. Liễu nhiên, nếu không phải bị đuổi ra ngoài, vậy anh có mang theo hành lý không? Kha viêm chỉ đeo một cái cặp sách cười lạnh một tiếng, anh mang theo một thùng quần áo, gửi vận chuyển. Liễu nhiên tiền đâu? Kha viêm... Lão già Kha Nguyên Thái chết tiệt kia nói muốn lưu đầy làm cậu chịu khổ, đó tuyệt đối không phải nói chơi. Ngày hôm đó ông ta lập tức liên hệ với chủ nhân căn hộ bên cạnh nhà liễu nhiên thanh toán tiền ngay trong đêm rồi nói là sau 2 ngày nữa xuống chuyển nhà. Chủ nhà rất vui vẻ nhận tiền, nói có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Vì thế Kha Nguyên Thái ngày hôm sau mua vé máy bay cho Kha Viêm, sau đó đóng gói mấy bộ quần áo cho cậu 200 tệ rồi đưa Kha Viêm đến sân bay giao cho tiếp viên hàng không. Không sai, kha Nguyên Thái cho Kha Viêm 200 tệ, không thừa một xu. Lúc ông đi cũng hoàn toàn không quay đầu nhìn lại Kha Viêm lấy một cái cậu tức giận ở sau lưng mắng ông Âu Chĩ. kha Nguyên Thái quay đầu lại chừng hắn, để ông đây nhìn xem một mình mày có thể sống bao lâu. kha Nguyên Thái chưa từng thấy người nào có kỹ năng sống kém hơn đứa út này, vậy mà còn dám nói muốn ra đi không trở lại, muốn chết sao. Kha viêm nắm chặt 200 tệ trong tay, xoay người chạy đến quầy thủ tục làm Kha Nguyên Thái tức không nhẹ cấm gọi điện thoại đòi tiền. Kha viêm quay đầu lại mắng, đói chết cũng sẽ không gọi cho ông. Kha Nguyên Thái cút, cậu xoay người chạy đi, tiếp viên hàng không ở đằng sau đuổi theo hụt hơi. Kha Nguyên Thái điên tiết gọi điện cho vợ, ngoại trừ tiền học phí, một đồng cũng không được gửi cho thằng nghịch từ kia. Nhớ tới những việc này, Kha viêm trầm mặc hồi lâu, bắt đầu văn vở tiền thì có xá gì. Kha ra gia, gia nghiệp lớn, mỗi một đứa trẻ đều phải trải qua gian nan chắc trở. Em có biết cái gì gọi là giáo dục khắc khổ không? Có câu thua người không thua trận, đều là trùng sinh cầu cũng không muốn lộ ra vẻ mặt bối rối ở trước mặt đứa con gái sống lại trong cơ thể 6 tuổi này. Liễu nhiên thật sự không biết cái gì gọi là giáo dục khắc khổ, vì thế cô ngây thơ lắc đầu, không biết ạ Kha viêm, đó là, mặc dù anh chỉ có 200 tệ, nhưng anh sẽ sống tốt hơn nữa. Liễu nhiên, anh biết từ này không? Kha viêm từ gì? Liễu nhiên hai bàn tay trắng rời nhà. Kha viêm, hai bàn tay trắng rời nhà em gái cô. 200 tệ còn dám kêu gào lớn tiếng như vậy. Liễu nhiên cười, anh có biết từ sân bay đi đến chung cư của chúng ta tốn bao nhiêu tiền không? Kha viêm lắc đầu, hỏi, bao nhiêu tiền? Liễu nhiên giơ hai ngón tay, vẻ mặt đắc ý, vừa đủ 200 tệ nhé. Kha viêm, chương 29. Kha viêm bị liễu nhiên cà khịa một lúc, sau đó chợt nhận ra giá đỗ nhỏ này đời trước vậy mà không bị giết bởi vì nói quá nhiều quả là một kỳ tích. Cậu suy nghĩ lại, mình nói như thế nào cũng mang tâm hồn của một người trưởng thành tuy rằng thân thể là đứa bé nhưng cũng không thể so đo với một đứa con gái. Vì thế, Kha viêm chỉ cao ngạo liếc cô một cái, sau đó ngồi im không nói. Sau khi máy bay cất cánh, Thu Lan huyên biết được trải nghiệm ly kỳ giữa cậu và liễu nhiên khi đồng sinh cộng từ trên núi từ Kha viêm. Bà lập tức tràn ngập cảm kích với Kha Viêm, dù sao cũng nhờ cháu mà nhiên nhiên mới có thể từ ra khỏi núi. Bà quay đầu lại mắng liễu nhiên con còn dám một mình chạy vào núi cơ đấy. Thật là không sợ chết. Đúng thật là không sợ chết Kha Viêm nghĩ tới ngày đó, để không phải liên lụy những người khác dọc theo đường đi cậu cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng mới đi ra khỏi khu vực chưa khai hóa, lại thấy một đứa nhỏ đang đứng ở trước bảng hướng dẫn ngẩng đầu xem bản đồ. Cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn tấm biển một cách khó khăn, sau đó quay đầu nhìn về hướng cậu vừa đi ra. Ánh mắt đó không phải là thứ mà một đứa trẻ nên có. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, Kha Viêm đưa ra kết luận đứa trẻ có thể vào núi vì cậu. Đương nhiên, tất cả đều là phỏng đoán, thậm chí có thể nói đây chỉ là một loại trực giác. Kha Viêm cúi đầu nhìn Viên Ngọc nhận được từ Liễu Nhiên, đây là thù lao cho việc giúp đỡ Khương Lam. Cậu siết chặt nó trầm thấp cười, không thể không cảm thán một câu mệnh của Khương Lam thật tốt, ở đời này thế nhưng sẽ có một người nguyện ý vì hắn mà lấy ra Ngọc Thạch tốt như vậy. Đời trước Khương Lam chưa bao giờ tẩy trắng thành công, ngay cả Bạch Thiên Nhiên cũng chỉ là cho Khương Lam sự tín nhiệm vào thời điểm hắn suy sụp nhất. Vậy Khương Lam cho Bạch Thiên Nhiên cái gì? Ngọc Thạch ôn nhuận nhu hòa chạm vào khiến người ta lưu luyến. Kha Viêm còn nhớ Khương Lam đã dành cho Bạch Thiên Nhiên một tình yêu chân thành tha thiết nhất cùng với sự giúp đỡ vô điều kiện. Cậu biết chuyện này, nếu Liễu Nhiên trùng sinh cô khẳng định cũng sẽ biết. Và cô nên biết rằng chỉ cần Khương Lam được người khác tin tưởng, hắn sẽ hồi đáp lại toàn bộ. Nhưng Liễu Nhiên cũng không cần làm nhiều như vậy. Cô chỉ cần ở bên cạnh Khương Lam là được rồi, có tẩy trắng hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự yêu thích của hắn dành cho Liễu Nhiên. Nhìn xuống viên ngọc trong tay, Kha Viêm thầm nghĩ giá trị của nó cực kỳ cao, không chỉ bởi vì độ hiếm của nó, mà còn bởi vì xúc cảm khi chạm vào cực kỳ ấm áp là loãn ngọc khó cầu. Cô trùng sinh không thể nào không biết giá trị của ngọc lại vẫn nguyện ý giúp đỡ Khương Lam. Trong lòng Kha Viêm cực kỳ hâm mộ một người mạnh tốt thế nhưng cũng khó có thể tốt đến mức được như Khương Lam. Chẳng giống mình, đời trước sau khi tròn 18 tuổi, bốn người anh trai đều hận không thể giết chết cậu. Sau khi bố cậu chết và cậu bị phá sản, chưa từng có ai đến thăm cậu giúp đỡ cậu kéo cậu thoát khỏi bóng tối. Đương nhiên cũng bao gồm người mẹ còn sống vui vẻ trên đời, cho nên một mình cậu cầm số tiền ít ỏi tìm nhà trọ tự học cách đun nước pha mì gói, học cách cô đơn cuộn mình trong chiếc chăn mỏng ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu. Nếu thế giới này không có người nào thích cậu, vậy thì bản thân cậu sẽ tự sống một mình. Ở thế giới Internet, Kha Viêm là thần. Nhưng trong thế giới hiện thực cậu chẳng là cái gì cả, chỉ là một thằng ngu ngốc đến việc tự lo cho bản thân cũng rất khó khăn. Kha viêm không biết vì sao mình lại trùng sinh, ngày ấy khi bị xe đâm chết oán khí của cậu cũng không lớn. Hoặc là phải chăng có oán khí tận trời nhưng cậu lại không biết thì sao. Kha viêm chậm rãi nhắm hai mắt, nếu đúng như vậy, mình sống lại một đời để là vì muốn có được thứ gì. Kha viêm buồn cười phát hiện thế mà cậu lại không biết mình mong cái gì cầu cái gì. Sự hâm mộ trong lòng với Khương Lam cũng chậm rãi phai nhạt đi. Cháu ăn cơm đi, viêm viêm. Thành âm nhu hòa của người phụ nữ truyền vào tai kha viêm. Cậu đột nhiên giật mình mở mắt ánh mắt sắc bén thuộc về người trưởng thành còn chưa kịp thu hồi. Thù Lan Huyên ở đối diện tuy thấy, lại không có cảm giác kỳ quái gì, buồn cười sờ đầu cậu tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt lợi hại ghê ta. Vừa rồi tiếp viên hàng không vẫn luôn gọi mà cháu không đáp lại gì, nên gì gọi cơm giúp cháu, gì gọi món mặn. Nếu cháu muốn ăn thì ăn phần của gì cũng được. Kha viêm sửng sốt một lúc mới phản ứng lại mình đang ở đâu. Cậu lắc đầu, không cần đâu cháu ăn cơm là được rồi. Cháu cảm ơn ạ ha ha, gọi là gì đi, vậy chúc cháu ngon miệng nha. Thu Lan Huyên nói xong liền ngồi về bên cạnh Liễu Nhiên, trong miệng lại nhảy dặn Liễu Nhiên ăn cơm xong mới được ăn trái cây. Kha viêm cúi đầu nhìn phần cơm được Thu Lan Huyên mở ra giúp là cơm thịt bò hầm. Trên khay còn có cây bẻ, bánh mì, nước sốt trái cây cùng một chiếc bánh kem nhỏ, trong lòng cậu có cảm giác quái dị Tuy rằng trông rất phong phú, nhưng Kha Viêm không thích đồ ăn trên máy bay, cậu ăn được một chút đã buông đũa xuống. Thù Lan Huyên lập tức phát hiện bà nhanh chóng gói mấy món Kha Viêm chưa ăn lại thật kỹ rồi nhét vào cặp sách của cậu. Trong miệng không quên dặn dò cái này ăn cũng ngon lắm đấy, dì cất vào cặp sách giúp cháu, lúc về sang nhà dì ăn cơm nhé. Kha viêm ngẩng đầu nhìn bà nhét cái bẹ đóng hộp còn chưa bóc tem, bánh mì thậm chí cả hộp nước sốt vào cặp sách của mình, giật giật khóe miệng, cháu không thích mấy thứ đó à. Thù Lan Huyên không đồng ý nhìn cậu một cái, cháu không nên kén ăn như vậy. Liễu nhiên cũng cười, đúng vậy, không được kén ăn nhé, em ứ bao giờ kén ăn đâu. Anh lại càng không có tư cách để kén ăn. Thù Lan Huyên mỉm cười gật đầu, đúng đúng đúng, trẻ nhỏ không được kén ăn. Kha viêm nghi hoặc dựa sát vào liễu nhiên nhỏ giọng hỏi, sao anh lại không có tư cách? Liễu nhiên, tài sản của anh không phải chỉ còn 200 tệ sao ạ? Kha viêm từ thừa cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, 200 tệ ít ỏi bố cho sẽ trở thành vết nhơ trong đời. Lúc xuống máy bay, Thu Lan Huyên còn muốn giúp Kha viêm lấy hành lý. Nhưng bởi vì Kha viêm không làm bạn với trẻ con được nên rất nhanh đã được tiếp viên hàng không đưa đi. Thù Lan Huyên còn có chút tiếc nuối nhắc mãi với Liễu Nhiên, đều sống chung trong một chung cư, không ngờ rằng vậy mà lại không trở về chung. Chẳng qua sự tiếc nuối này còn chưa duy trì được đến nửa giờ, bà đã thấy Kha Viêm ở lối ra sân bay, cậu kéo vali đứng ở ven đường, khuôn mặt mờ mịt. Thù Lan Huyên tiến lên hỏi, Viêm Viêm, cháu làm sao vậy? Kha Viêm tự hỏi thật lâu cuối cùng nghẹn ra một câu, người nhà cho người tới đón cháu, người kia đưa cháu ra sân bay giúp cháu gọi xe đã đi rồi. Thù Lan Huyền khiếp sợ sao lại có người có thể làm vậy chứ? Cháu vẫn còn là một đứa trẻ mà. Vậy mà lại để cháu một mình ở đây thật quá đáng. Vậy xe đâu? Kha Viêm nắm chặt 200 tệ trong túi, nói tài xế muốn lấy 200 tệ tiền xe. Thù Lan Huyền khiếp sợ cái gì? 200 tệ gì sẽ mặc cả giúp cháu từ đây trở về chỉ cần 150 tệ là đủ. Vừa mới nói xong, bà lại sửng sốt ấy, không đúng, cháu cùng chung cư với gì kia mà. Đi, ngồi xe gì về? Kha viêm ngơ ngác quay đầu nhìn Thu Lan Huyên, như vậy có được không ạ? Thu Lan Huyên mỉm cười, xoa đầu cậu, không có gì không được cả cháu mới 12 tuổi, vẫn là đứa trẻ, học nhiên nhiên làm nũng nhiều một chút. Kha viêm cười như không cười nhìn Liễu Nhiên đang làm nũng. Liễu Nhiên ngắp một cái kéo mép váy Thu Lan Huyên hỏi, mẹ ơi, có sữa chua không ạ? Kha viêm cho nên con oát này rốt cuộc mấy tuổi? Thu Lan Huyên lắc đầu nói. Không có đâu trên máy bay người ta không cho mang theo chất lỏng, lát nữa về nhà mẹ mua cho. Liễu nhiên cũng không quậy, nhét hai tay vào túi áo trên bụng hỏi, ba đâu rồi ạ? Thù làn huyên một bên giúp kha viêm chất hành lý lên xe đẩy, một bên nói với liễu nhiên, mẹ không để ba vào chờ chúng ta, chắc ông ấy đang ở bãi đỗ xe đấy. Chúng ta đi thôi, nói xong, bà dắt liễu nhiên cô bước ngắn bước nhỏ theo sau. Thu Lan Huyên đi hai bước quay đầu lại nhìn Kha Viêm vẫn đang đứng yên tại chỗ Viêm Viêm, sao cháu lại không đi? Cháu mệt sao, có muốn ngồi trên xe đầy hành lý không? Kha Viêm lắc đầu cháu không mệt cảm ơn gì ạ? Thu Lan Huyên cười, đứa bé này lễ phép thật đó. Liễu Nhiên cười nhẹ, không phản ứng lại, Kha Viêm cũng cất bước đi theo Thu Lan Huyên. Hoàng hôn đã rủ xuống nơi chân trời, xe đến đón người ra ra vào vào ở lối ra có người thì chờ đợi người nhà tiễn người đi xa, có người lại đón xe trở về ôm chầm lấy người nhà. Chùa ngọt đắng cay trong cuộc đời, lúc này đều không bằng gương mặt tươi cười của người thân. Kha viêm nhìn thoáng qua một người lạ ở cửa khẩu sân bay đang đón xe, người đó vội vã nhìn xuống điện thoại, sau đó lên xe rời khỏi sân bay. Kha viêm nghĩ, người này khác hẳn mình ít ra người ta còn có mục đích rõ ràng. Không giống mình, mông lung vô định chẳng tìm được phương hướng đứng ở cửa khẩu sân bay. Không có người đón, không có người chờ cũng không có nhà để về. Nhưng mà có lẽ việc Kha Viêm trùng sinh cũng là một sự tử tế mà ông trời dành cho cậu. Kha Viêm đưa mắt nhìn hai mẹ con bên cạnh hiện tại, mục đích của cậu là đến nhà họ ăn cơm chiều. Liễu binh và Liễu Văn đã chờ ở bãi đỗ xe Thu Lan Huyên gọi điện thoại xác định vị trí, rất nhanh đã tìm được. Liễu Bình vừa thấy bà xã mang theo con gái lại đây, ông cảm động suýt khóc con gái có nhớ ba không nè. Liễu Nhiên nhìn cha già đang hai mắt đẫm lệ cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói, nhớ một xíu à. Liễu Bình ngoác miệng cười đến tận mang tai, rồi lại nhìn bé trai đứng bên cạnh cô tò mò hỏi, đây là ai vậy? Không chỉ có Liễu Bình quan sát Kha Viêm, Kha Viêm cũng đang thầm đánh giá Liễu Bình. Như cậu suy nghĩ ông Thoạt nhìn khá đẹp trai, là một người đàn ông lang bạt từ vùng thôn quê ra đã trải qua những thăng trầm bất định trong cuộc sống. Liễu binh ở tuổi 35 vẫn còn rất có mị lực khác với bộ dáng già cỗi đầu đầy hoa dâm trong ảnh chụp trên báo. Căn nhà bên cạnh kia là ba thằng bé mua đấy. Thu Lan Huyên cười nói, Liễu binh bừng tỉnh đại ngộ à, nhà cháu muốn mua khu phòng học đúng không? Kha viêm, khu phòng học, ủi trao chung cư của chúng ta lại truyền tin đồn điên khùng. Liễu Bình cộc lốc cười, nói là có một công tử nhà giàu ở đế đô không thi đậu trường tốt, đặc biệt đến đây mua khu phòng học. Vì chuyển đến nhị trung mà tốn tận 20 vạn, nhưng mà trường nhị trung ở chỗ chúng ta đúng là chỗ tốt. Liễu Bình vừa nói vừa nhét hành lý của họ vào cốt xe. Còn không quên mắng đứa con trai còn ở trong xe chơi game, em gái mày về rồi còn ngồi đấy chơi cút ra đây nhanh. Nó về thì về còn muốn bổn đại gia nghênh đón hay sao? Liễu Văn vừa chơi điện thoại vừa chửi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp mà mở cửa xuống xe, một đầu tóc bạc dưới ánh chiều tà trói lóa làm người ta không rời được mắt. Kha viêm chậm rãi nheo lại mắt đời trước thời điểm cậu ở Bạch Sa biết tin về Liễu Văn, anh ta đã vào tù rồi. Nghe nói anh ta ở trong đó còn đắc tội đại ca xã hội đen, bị đánh rất thảm Khi ấy, Liễu Văn đã không còn mái tóc bạch kim như bây giờ. Liễu Văn cũng thấy Kha viêm, cậu lập tức nhíu mày hỏi thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Tu Lan Huyền vui vẻ giới thiệu em trai nhà bên đấy, về sau con phải chăm sóc thằng bé thật tốt, sau này hai đứa còn học chung trường đó. Liễu Văn nhanh chóng vỗ vỗ ngực mình, làm con sợ muốn chết còn tưởng rằng hai người đưa về thêm đứa em trai bên ngoại, một đứa em gái thôi đã đủ đáng ghét lắm rồi. Vừa mới nói xong, cậu đã cảm thấy mũi chân đau xót Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy giày da công chúa nhỏ màu đỏ của Liễu Nhiên đạp lên giày thể thao màu trắng của cậu. Em làm cái gì vậy, đây là giày vừa mới mua đó Liễu Văn kêu la lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu, ban nãy anh mới nói cái gì. Liễu Văn chán ghét đó, chẳng lẽ em cho rằng mình được vạn người thích sao. Liễu Nhiên, lặp lại lần nữa. Liễu Văn nhớ ăn không nhớ đánh, nói em không phải vạn người thích đấy, như nào. Liễu Nhiên ồ khẽ một tiếng, quay đầu nói với Thu Lan Huyên, mẹ ơi, anh hai nói dưới nệm giường có một phong bì dấu 2.000 tể. Thu Lan Huyên cả kinh cái gì. nó lấy nhiều tiền vậy làm gì về nhà mẹ tịch thu liễu văn kha viêm liễu nhiên ngẩng đầu nhìn liễu văn sau đó lạnh nhạt nói một câu còn muốn nói gì không liễu văn nhấc chân ra đi kha viêm khiếp sợ nhìn liễu văn vậy cũng có thể nhịn liễu nhiên nhấc chân lên lại còn vô tình tránh ra liễu văn thấy biểu tình của kha viêm lạnh lùng cười em từng gặp qua ai tay không cắt dài chưa Kha viêm ngơ ngác, Liễu Văn vỗ vỗ bờ vai của cậu nói, người anh em à, đừng bảo anh không nhắc nhở, chờ cậu được chứng kiến thì sẽ hiểu nỗi nghẹn khuất của anh đây. Liễu Văn tang thương ngẩn đầu nhìn Liễu Nhiên, cô đến bên cạnh Liễu Binh hỏi, bà ơi, bà có mang sữa chua không ạ? Liễu Binh đóng cửa xe nói, Ba ra ngoài vội quá, quên mang theo mất. Nhưng mà trước khi đi có nhận được điện thoại bên truyền phát nhanh, nói là truyền đến 20 mấy thùng sữa chua để ở phòng bảo vệ ấy. Liễu Nhiên vừa nghe lập tức cười, tốc độ truyền phát nhanh thật. Liễu Bình kinh ngạc còn biết người mua hả? Liễu Nhiên, Khương Lam mua đấy ạ Liễu Bình, gọi là anh Tiểu Lam, giống như trên TV vậy. Mới bay lớn mà gọi Khương Lam cái gì? Liễu Nhiên cảm thấy không sao cả cô bò lên xe. Một đám người lên xe theo ô tô rời khỏi sân bay, đi trên con đường hướng về ánh hoàng hôn. Bởi vì đi dưới hoàng hôn, tất cả mọi người trên xe phảng phất như được bao phủ bởi lớp xa mỏng màu cam hồng. Liễu Binh ngồi trước tay lái, hỏi Kha Viêm, bố mẹ cháu đâu, sao không đi máy bay chung? Lại còn để con trai về nhà một mình, bận việc lắm hở cháu? Kha Viêm nhìn ra ngoài cửa xe thanh âm lãnh đạm chắc là không rảnh ạ, sau này cũng sẽ không tới đâu, một mình cháu ở đó thôi. Liễu Binh ngạc nhiên, cháu ở một mình hả? Kha Viêm, vâng, Liễu Binh không hỏi nữa, hắn bĩu môi nhìn Thu Lan Huyên một cái Thu Lan Huyên lắc đầu, hai vợ chồng trao đổi ánh mắt với nhau liền ngầm hiểu. Bị bỏ lại một mình ở đây chắc cũng không trải qua chuyện gì vui vẻ. Liễu Binh thay đổi đề tài cháu muốn ăn gì. Tùy chú biết nấu ăn nhưng không ngon lắm. Tay nghề của vợ chú thì khỏi bàn, vô cùng ngon luôn. Thù Lan Huyên che miệng cười, hai vợ chồng nhìn nhau, bong bóng tình yêu Lan tràn trong không khí. Kha Viêm cũng không có món gì cực kỳ thích ăn, cậu nói tùy mọi người rồi lại lễ phép cảm ơn. Sau khi xe đi vào trung tâm thành phố, Liễu binh đột nhiên nhíu mày nói chiếc xe kia có phải vẫn luôn đi theo chúng ta hay không? Từ sân bay anh đã thấy nó luôn bám theo xe mình. chương 30, Liễu binh vừa mới nói xong, Kha Viêm liền bổ nhào đến bên cửa sổ nhìn ra đằng sau. Quả nhiên cậu thấy một chiếc xe màu đen đuổi theo ở phía sau, không gần không xa, khoảng cách vừa đủ nhét một chiếc xe hơi nhỏ. Chiếc SUV kia như ẩn như hiện trong dòng xe cộ nhưng vẫn theo sát phía sau. thù lan huyên ngồi ở ghế phụ cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua sau đó nói trung cư của chúng ta vốn dĩ ở trung tâm thành phố xe chạy qua đó rất nhiều chắc cùng đường mà thôi liễu Bình ha ha ha cười ây vợ của anh thật thông minh thù lan huyên vỗ ông một cái để ý chút đi trong này còn có trẻ con đó liễu văn vừa chơi game vừa nói còn nhớ bọn con là trẻ nhỏ cơ thù lan huyên quay đầu lại nhìn hắn con trai con vừa nói gì cơ bị uy hiếp tiền tiêu vặt liễu văn chật An tĩnh, Kha Viêm nhìn người liễu ra trò chuyện, trong lòng khó kìm được suy nghĩ, hóa ra gia đình bình thường ở chung với nhau là như này sao. Có đoạn nhạc đệm vừa rồi, họ rất nhanh đã quên mất chuyện có chiếc xe bám theo phía sau. Nhưng Kha Viêm và Liễu Nhiên không quên, Kha Viêm trực tiếp mở laptop ra. Liễu Nhiên cũng hỏi 437 chiếc xe đằng sau là do ai phái tới. 437 tuy rằng bị hạn chế rất nhiều, nhưng mà việc liên quan đến an nguy của ký chủ, nó luôn có thể hoạt động. 437 rất nhanh đã trở lại, người của Kha gia, nhưng không xác định được cụ thể là ai. Liễu Nhiên, nếu bọn người kia dám lái xe đâm lại đây, ta chém ngay. Mi cũng biết mà, mấy người con khác của Kha gia còn tưởng rằng trong nhà có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa tranh đấu khiếp lắm. 437 trầm mặc một chút rồi nói, đó là chiếc xe mà Liễu nhiên kỳ quái, mi cho rằng không gian của ta chỉ có thể chém người. 437 cuối cùng cũng hiểu, không gian này xem ra không chỉ có thể chém xe. Nhưng mà có thể để đội trưởng chém xe giữa đường sao? Đương nhiên không thể, sao mà giải thích cho được một chiếc xe bị chém trình tề xinh đẹp, nói là đau từ trên trời rất xuống chém phải, người ta không quan tâm kích cỡ của đau, nhưng nếu chỉ có vết chém mà không có đau thì sao? Vì thế, 437 huyền truyền biểu đạt như vậy có thể sẽ gây ra động tĩnh khá lớn đó ạ Cô chém xong, người bên viện nghiên cứu khoa học cũng chạy đến rồi. Liễu nhiên bình tĩnh 10 phần, không sao đâu, dị năng không gian không chỉ có thể dùng để chém đồ vật cũng có thể cất đồ. Mi biết trong không gian của ta có cây đại đao mà chém xe xong hẳn là cũng có thể giải thích. 437, thật ra, tôi vừa thấy trên xe có hai thân tín của Khang Nguyên Thái. Có thể là ông ta phái tới bảo vệ Kha Viêm, đội trưởng có thể yên tâm. Liễu nhiên chật lưỡi, mấy chuyện như vậy có thể nói sớm chút được không? Nếu là ở thời đại của ta, giết xong hết rồi mới nghe nói đó là đồng minh, mi đoán xem ta có thể gắn đầu hắn về như cũ không? 437, thật xin lỗi. Biết là người Kha Nguyên Thái phái tới, liễu nhiên cũng mặc kệ không quản. Kết quả còn chưa tới 2 giây, chiếc xe kia đột nhiên quẹo phải đâm vào lan can phòng hộ, làm cho đoạn đường phía sau bị ủn tắc giao thông. 437 ngạc nhiên cảm thán ôi chao. Liễu nhiên, âm thanh đóng máy tính phát ra từ phía bên cạnh kha viêm cất máy, sau đó dựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài đang lùi dần, bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân. Thế ngoại cao nhân, cao nhân sống quy ẩn, không ham muốn danh lợi nơi thế tục. Liễu nhiên cảm thán, nói với 437, năng lực này của cậu ta dù là ở năm 4125 cũng được xem như cấp bậc quốc bảo đấy. Năm 4125 là thời kỳ đất nước phát triển cao độ khoa học kỹ thuật tiến bộ không phải ở trình độ mà thế kỷ 21 có thể so được. Chuyện hacker công kích phương tiện giao thông ở thời đại kia cũng không có gì mới mẻ, bởi vậy, hệ thống phương tiện giao thông nhanh chóng thăng cấp đến cấp bậc cao nhất. Mà pháp luật cũng ban bố điều lệ liên quan đến hành vi đó, bởi vậy, đối với người có năng lực tấn công ô tô, có dám làm hay không đều phải ước lượng. Ở thế kỷ 21, ô tô và Internet tuy rằng đã có một ít giao thoa, nhưng chưa có luật pháp về quan hệ giữa hacker và ô tô, bởi vậy có lẽ rất nhiều người còn không biết đến. Nhưng chỉ cần ô tô công nghệ càng cao thì mối quan hệ với máy tính sẽ càng rộng. Một ngày nào đó, hacker cũng sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu của tai nạn giao thông. Âm thanh phía sau cũng làm những người khác trong liễu gia chú ý, liễu binh thổn thức một câu, vừa rồi còn đi theo chúng ta mà bây giờ lại đâm vào lan can phòng hộ. Thù Lan Huyên nói, cho nên anh phải cẩn thận một chút tập trung lái xe đi. Liễu Văn cũng buông di động ngó ra đằng sau tuy thấy không rõ lắm, cậu vẫn hưng phấn nói, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy hiện trường tai nạn xe gộ. Thù Lan Huyên quay đầu lại mắng ngay, đây là chuyện đáng mừng sao. Cậu chỉ vào liễu nhiên bảo. Mẹ xem xem, nó cũng cười kìa, sao mẹ chỉ mắng mỗi con Thù Lan Huyên mỉm cười nhìn Liễu Nhiên nói, con bé mới 6 tuổi, biết cái gì chứ Liễu Văn, ha ha, Kha Viêm một tay chống cằm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kha Nguyên Thái, con không cần bảo tiêu Kha Nguyên Thái nổi trận lôi đỉnh đáp lại, ông còn lâu mới phái bảo tiêu cho mày Không phái bảo tiêu thì thằng nhóc con như mày chết như thế nào còn không biết đâu Kha Viêm hít mắt hùng hăng gõ một câu à thế à con thấy đằng sau có một chiếc SUV vừa xảy ra tai nạn xe cộ. Kha Nguyên Thái an tĩnh trong nháy mắt Kha Viêm cũng không để ý tới ông nữa mà cất di động đi. Mà ở đế đô sau khi Kha Nguyên Thái tắt điện thoại thì xoa chán cực kỳ đau đầu với thằng con nhà mình. Từ khi Kha Viêm ra khỏi rừng rậm tính cách thay đổi 180 độ. Trước kia tuy rằng cậu không thích nói chuyện nhưng mà vẫn có thể nhìn ra vài phần hồn nhiên thuộc về trẻ con. Mỗi ngày khi ông tan làm về nhà, thằng bé cũng luôn vui vẻ chạy ra ngồi chờ ở phòng khách. Tuy không nói ra câu ba ơi, con nhớ ba, nhưng lại luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn ông. Khang Nguyên Thái thương Kha Viêm không chỉ là bởi vì cậu thông minh, còn bởi vì so với bốn đứa con trai khác luôn sợ hãi ông, sự ngưỡng mộ của cậu làm ông thấy rất cảm động. Sau sự cố kia, bác sĩ đã nói qua với Khang Nguyên Thái, Kha Viêm có khả năng lớn sẽ có phản ứng công kích. Đại khái là bắt đầu ảo tưởng, ví dụ như chứng hoang tưởng bị hại nhầm lẫn các khái niệm dẫn đến mất lòng tin vào người khác. Kha Nguyên Thái cũng làm tốt công tác chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cậu phản ứng kịch liệt như vậy. Ngoài việc không tin tưởng bất cứ ai bên cạnh thậm chí mỗi ngày đều sống trong ảo tưởng rằng bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Ngày đó khi cãi nhau Kha Viêm nói phải rời khỏi đây, Kha Nguyên Thái lúc đầu cũng không đồng ý, dù sao cậu chỉ mới có 12 tuổi. Nhưng sau khi về nhà, ông lại suy nghĩ, bây giờ để cậu sống một mình có tốt hay không? Kha Viêm không tin người trong nhà, giữ lại chỉ làm cậu thêm áp lực. Cho nên, tối hôm đó ông ngay lập tức mua căn nhà kia. Kha Nguyên Thái ông có tiền có quyền, còn không bảo vệ nổi một thằng nhóc sao? Lúc này, Kha Viêm đã tới trung cư, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài là biết ngay liễu nhiên cũng không thổi phòng. trung cư quả thực rất tốt, giữa các tòa nhà đều có một khoảng cách nhất định, diện tích xanh hóa lớn tầng 1 vẫn nguyên vẹn còn có chỗ để xe. Ở vị trí trung tâm thành phố này, giá nhà đúng là không rẻ. Liễu Binh dừng ở bãi đỗ xe, sau đó bắt đầu lấy hành lý ra với Thu Lan Huyên. Bà đứa trẻ hỗ trợ lấy ra một ít đồ, sau đó họ lên tầng. Liễu gia sống ở tầng 7, xuống thang máy, Liễu Binh chỉ vào phòng bên phải nói, đó chính là phòng bố cháu đã mua buổi tối chú dẫn cháu qua xem. Tối nay cháu cứ ở bên này, ngủ với con trai chú đi. Kha viêm lắc đầu nói, không sao cháu có thể ngủ một mình. Liễu Bình cũng tạm thời không nhắc nữa, ông mở cửa nhà, sau đó cùng vợ mình kéo hành lý đến phòng khách. Kha viêm cũng đi theo, đập vào mắt chính là phòng khách ghế sofa bọc vải màu vàng nghệ, bàn trà làm bằng pha lê trong suốt trên mặt đất lát gạch men màu ấm. Bên phải là phòng sách và phòng bếp, bên trái là hai phòng ngủ. Chàng Hoàng rất bình thường quy củ, không quá nổi bật hay mộc mạc. Phòng bếp không lớn, hẳn là chỉ rộng từ 8-9 mét vuông, xoay người là có thể đi từ góc phòng đến cửa phòng. Bàn ăn đặt ở lối đi nhỏ giữa phòng khách và phòng bếp trên bàn để mấy đĩa đồ chiên cùng một bát canh xương sườn cụ cải được đậy lồng bàn tránh rồi bâu vào. Đây là một ngôi nhà tràn ngập hơi thở sinh hoạt kha viêm chỉ đơn giản nhìn lướt qua rồi ngồi lên sofa. Lúc Liễu Binh đến phòng bếp Thu Lan Huyên trực tiếp đi vào thư phòng, Liễu Văn nháy mắt nhảy dựng lên, vãi lúa, mẹ tịch thu thật hả. Đó là tiền mừng tuổi của bà nội và bà ngoại cho con mà. Nói xong, Liễu Văn cũng vọt vào. Mà nguyên nhân thúc đẩy câu chuyện xảy ra Liễu Nhiên vẫn đang cực kỳ bình tĩnh mà cầm chai sữa chua đi ra từ phòng bếp quay đầu nhìn Kha Viêm hỏi anh uống không? Kha Viêm lắc đầu, không cần, anh không có hứng thú với nó. Liễu Nhiên vẫn mang cho cậu một chai, sau đó ngồi bên cạnh anh biết định luật và mặt không, lúc trước khi chưa thử em cũng khinh thường nó lắm. Kha viêm không hiểu lắm sữa chua có gì để vào mặt nên cậu uống thử. Liễu nhiên hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm hỏi, đúng là uống rất ngon đúng không? Kha viêm, ừ, liễu nhiên cười sung sướng, cúi đầu tiếp tục uống sữa chua của mình. Kha viêm mở điện thoại xem tin tức đột nhiên cười nhạo nói, Phạm Thư Sâm đang uây bua, hắn ta không thừa nhận. Liễu nhiên hút sữa chua, thậm chí không quay đầu lại nhìn, thế kỷ 21 có luật pháp hiện hành mà, hắn ta thừa nhận thì lập tức phải ngồi tù. Kha Viêm, ừ, chuyện của Khương Lam đã kết thúc tiếp theo có lẽ sẽ có rất nhiều việc xảy ra. Nhưng đều là đám người xấu dẫy rụa chờ chết, Liễu Nhiên hiện giờ có nhiệm vụ mới cô cũng đã nhận. Cô đột nhiên nhớ tới việc anh trai Kha Viêm muốn giết cậu, vì thế Phi thường tự nhiên lại tùy tiện nói, hôm đó lúc ăn tối không phải anh nói anh ba của anh muốn giết anh sao? Yên tâm, em sẽ bảo vệ anh. Kha Viêm chấn động, nhìn về phía Liễu Nhiên, muốn hỏi một câu em tin chuyện đó à? Cuối cùng lại cười nhạt chuyện của Khương Lam, em có thể tìm anh. Nhưng chuyện của anh, em có thể tìm ai giúp đây? Cậu biết mục đích liễu nhiên cứu mình giống với lúc cứu Khương Lam. Nhưng mà chuyện kia có thể dựa vào khả năng hách máy tính và điện thoại của người khác của cậu. Còn chuyện của cậu là vấn đề liên quan đến vũ lực cô tìm ai giúp được? Khương Lam sao? Kha Viêm chỉ cảm thấy buồn cười. Cho dù liễu nhiên trùng sinh, cô có thể biết trước rất nhiều chuyện, nhưng đời trước cô cũng chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Đời này các sự việc diễn ra cũng không có quá nhiều thay đổi, có lẽ Liễu Nhiên có thể đoán chúng vé số nào chúng giải độc đắc biết trước hướng đi của thị trường chứng khoán. Kiếm ít tiền còn được Kha Viêm cũng không cảm thấy cô có thể giúp ích cho mình được bao nhiêu. Nói đến vũ lực đây không phải việc một con nhóc 6 tuổi có thể làm được. Đúng lúc này, Liễu Văn từ trong phòng vọt ra chỉ vào Liễu Nhiên nói, đều là tại mày tiền của ông đây mất hết rồi. Mới vừa nói xong, cậu phát hiện trên chân trượt lạnh cúi đầu lại thấy mũi dép bị cắt đứt một ít khoảng chừng 1mm. Đừng hỏi Liễu Văn sao mà nhìn được cậu chỉ cảm thấy dùng mình, khiếp sợ cúi đầu nhìn Liễu Nhiên nói, nhóc không được quá phận. Thế là mũi dép lại đứt thêm 2mm. Liễu Văn cười lạnh một tiếng, hầm hừ bỏ đi. Kha viêm ừm, Liễu Nhiên lại tiếp tục đề tài vừa rồi, em không nhờ ai cả chuyện của anh em có thể giải quyết. Kha Viêm ừm, ăn xong cơm chiều, Liễu Binh và Thu Lan Huyên giúp cậu sách hành lý sang nhà bên. Đèn huỳnh quang chiếu dọi ánh sáng ấm áp dọc đường đi căn nhà cũng không mới lắm tuy rằng ở trung tâm thành phố nhưng cũng đã xây được một khoảng thời gian. Trên tường thỉnh thoảng thấy có chút vết sức các tờ rơi buôn bán bất động sản được dán trồng lên nhau. Kha Viêm chỉ nhìn thoáng qua cũng không chú ý nhiều khoảng cách giữa Liễu Gia và nhà mới của Kha Viêm khoảng chừng 5 mét rất nhanh đã tới trước cửa. Nhìn từ xa không thấy gì, bây giờ đến gần, Liễu Binh đột nhiên phát hiện cửa trống trộm có chút không giống trước ấy, cách cửa này đổi rồi. Thu Lan Huyên cũng chú ý tới, ngạc nhiên nói, còn cái khóa bằng mật mã nữa này. Vì thế Thu Lan Huyên hưng phấn quay đầu lại nói với Kha Viêm, Viêm Viêm, mau mở cửa đi cháu. Kha Viêm nhìn khóa mật mã trước mắt, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kha Nguyên Thái hỏi, mật mã là cái gì? Sinh nhật của ba. Tuy rằng đã 9 giờ tối, nhưng tin nhắn phản hồi đến rất nhanh. Kha viêm nhận được tin nhắn liền cất điện thoại bắt đầu ấn mật mã, mở khóa. Chỉ trong chớp mắt tất cả đèn đều tự động sáng lên. Cảnh sát trong nhà đập vào mắt từ ánh mắt đầu tiên Liễu Bình đã phát hiện chỗ này đã thay đổi có thể nói là hoàn toàn lột xác. Vị trí phòng trong nhà vẫn như cũ, nhưng hiển nhiên khắp nơi đều được tỉ mì quét thức qua có cảm giác rực rỡ hẳn. Thậm chí chỗ nào có thể đổi đã được đổi lại hết. Ví dụ bức tranh treo trên bức tường gần cửa, bình hoa bên cạnh tủ giày. Bước vào nhà ngay lập tức phát hiện vật dụng bên trong đều đã được thay đổi. Tất cả bàn ghế gỗ ở phòng khách đều đổi thành ghế sofa bọc vải. Trên tường treo một chiếc tivi 75 tấc, trên mặt đất đặt một tấm thảm màu xám đậm. Bởi vì thời gian quá gấp nên phòng bếp không thể đổi mới hoàn toàn, nhưng mấy vết bẩn ngoan cố trên tường đều được lau chùi sạch sẽ, cọ không sạch cũng được giấy dán tường che đi. Dụng cụ trong phòng bếp tất cả đều mua mới, bao gồm một bếp ga tự động đóng mở giá cả đắt đỏ. Liệu binh đứng ở phòng khách há mồm nói không ra lời, so với hình dáng ban đầu quả thật giống như là đổi một ngôi nhà khác vậy. Kha viêm lạnh nhạt, không có phản ứng gì đặc biệt. Đối với Kha Gia mà nói, trong vòng một ngày đổi hết một căn nhà trừ việc trang hoàng lộng lẫy, đổi các đồ nội thất quét dọn nhà cửa vẫn là tương đối đơn giản. Ở Kha Gia chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều không tính là việc lớn. cái giường cũ trong phòng ngủ cũng được thay bằng một cái giường lớn một m tám trên giường đặt chăn nệm xa hoa màu xanh biển lúc này điều hòa đã tự động bật phần lớn đồ vật trong nhà đều là đồ công nghệ cao bao gồm cả điều hòa cảm biến nhiệt độ này lúc thu lan huyên và liễu binh rời đi không yên tâm lắm lại mời hai lần nhưng kha viêm đều từ chối hai người liền tiếc nuối rời đi lần đầu tiên ngủ một mình cách xa đế đô kha viêm lại ngủ một giấc ngon lành qua hai ngày như vậy Kha viêm cũng không đến liễu ra ăn cơm. Nguyên văn lời cậu nói là cháu không thể ngày nào cũng chạy sang đây ăn trực được. Cháu có thể sống một mình, trước kia cũng từng như vậy rồi. Liễu nhiên thấy Kha viêm ăn mì gói hai ngày mà vẫn sống tốt, cũng tạm thời không thèm quản cậu, bắt đầu nghĩ làm cách nào bán bớt của cải để đổi lấy tiền mặt. 437 bảo vàng không thể bán, liễu nhiên nói ta lại không đi con đường chính quy. Dọa 437 sợ hãi phát cho cô phim ngắn tuyên truyền pháp luật nguyên một tuần. Buổi sáng nào đó của vài ngày sau, Liễu Nhiên đương chìm trong mộng đẹp nhận được tiếng thét chói tai của hệ thống ôi vãi òn, đội trưởng, lẹ lẹ, Kha Viêm sắp chết đến nơi rồi kìa. Liễu Nhiên bật dậy, sao lại chết? 437 than thờ, Hồng có biết đèn báo của hệ thống đỏ hết cả lên, báo hiệu cậu ta sắp chết rồi. Vì thế, Liễu Nhiên mặc áo ngủ chạy ra, Kha Viêm khóa cửa bằng mật mã, nhưng mà cái này không làm khó được 437. 437 hì hục mở cửa, Liễu Nhiên chạy như bay vào. Sau đó, khi nhìn thấy một bóng người đứng trên ghế con trong nhà bếp Kha Viêm đang chuẩn bị làm cá cô ngây người. Liễu Nhiên, nhưng mà so với cô, Kha Viêm lúc này càng mờ mịt hơn, em vào bằng cách nào? Liễu Nhiên nhíu mày suy nghĩ một chút, tối hôm đó thấy anh bấm mật mã. Kha Viêm, anh đã đổi từ hai ngày trước rồi. Liễu Nhiên, Kha Viêm, cho nên sao em biết được mật mã? Liễu nhiên, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là sao anh vẫn còn sống. Kha viêm, sau khi thấy kha viêm đang làm cá trong bếp, 437 tức khắc yên tĩnh, tốc độ co đầu rút cổ chạy nhanh hơn nhiều so với khi kêu liễu nhiên cứu người. Kha viêm sửng sốt một hồi lâu mới nói, anh nhớ trước đó em nói sẽ bảo vệ anh. Liễu nhiên gật đầu, dạ, kha viêm, cho nên, bây giờ em đang ước gì anh chết sao. Liễu nhiên yên lặng ở trong lòng gọi 437 cút ra đây. 437 dùng âm thanh máy móc đáp lại, hệ thống có trục chặt đang thu sửa ký chủ có việc gì nhắn lại sau. Liễu nhiên tức khắc thu vẻ lạnh nhạt trên mặt ngọt ngào cười với Kha Viêm, anh ơi. Kha Viêm, không được làm nũng. Liễu nhiên chớp chớp mắt anh à. Kha Viêm, được rồi. Liễu nhiên đi vào phòng bếp hỏi anh nấu cá gì vậy. Kha Viêm lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn con cá chết vừa bị mình chặt đầu, lạnh lùng nói, người bán nói nó là cá ba sa. Liễu Nhiên nhìn thoáng qua, sau đó khiếp sợ mà nói: "Ba sa cái gì, đây là cá nóc mà." 437 ở trong đầu cô thét chói tai: "Cô xem, nếu chúng ta không tới cậu ta sẽ chết luôn." May là hệ thống kiểm tra đo lường được sự an nguy của cậu ta, không thì chúng ta phải mất đi một trợ thủ. Liễu Nhiên, nín mươi 437 ò. Kha Viêm nghe thấy Liễu Nhiên nói đây là cá nóc liền nhíu mày nhìn con cá trên thớt, không chắc lắm hỏi: "Là cá nóc sao?" Lúc cậu mua thì cá đã chết nên không có khả năng phồng người lên. Kha viêm chỉ biết khi cá nóc bị kinh sợ sẽ tự phòng người lên gấp mấy lần kích thước ban đầu, hơn nữa bởi vì có độc tính nên cũng bị cấm bán. Liễu nhiên cạn lời hỏi, anh không biết cá nóc sao? Kha viêm nắm chặt chuôi dao, nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng khô khốc nói, trên thị trường không cho phép buôn bán cá nóc. Liễu nhiên, vâng, cho nên anh có thể mua được nó cũng rất lợi hại đấy. Kha viêm... Muốn phản bác nhưng mà đúng quá cãi không được. chương 31, Đại Khái là bởi vì mình mua sai, Kha Viêm cũng không có cách nào lươn lẹo cho được cậu yên lặng lấy máy tính ra bắt đầu nhập lệnh. Liễu nhiên dịch người sang, anh đang làm cái gì vậy? Mỗi người ở các lĩnh vực khác nhau luôn tản mát ra những loại mị lực riêng, Kha Viêm trong sinh hoạt thường ngày ngáo ngơ chẳng khác gì con bò đeo nơ, nhưng một khi động vào máy tính thì khí thế luôn đặc biệt sắc bén. Lúc này, ngón tay cậu tung bay trên bàn phím, liễu nhiên thấy Kha Viêm dùng sức gõ cách sơ chế cá nóc ở thanh tìm kiếm của Trình Duyệt. Liễu nhiên, úi chả em cảm thấy anh có cha cũng không học được đâu. Kết quả còn chưa xem video cách làm đã nhìn thấy một dòng lưu ý cá nóc muốn sơ chế đều phải chọn cá sống. Bản thân cá nóc có độc tố chủ yếu ở mắt máu, buồng trứng, gan, nội tạng. Thịt cá không có độc nhưng nếu cá nóc đã chết thịt sẽ bị nhiễm độc. Nói cách khác khả năng chúng độc cao hơn. Kha viêm nhìn câu nói kia thật lâu, sau đó bình tĩnh đứng dậy vào bếp tìm túi ni lông. Liễu nhiên tò mò đi theo phía sau cậu, anh tìm cái gì vậy? Kha viêm tìm ra một cái túi màu đỏ, sau đó ném mấy con cá chết kia vào. Anh mang chỗ cá này đi trả hàng, cá chết không thể ăn, bảo ông chủ hoàn lại tiền. Kha viêm nói xong lập tức mang giày rồi ra ngoài. Liễu nhiên nghĩ ngợi một chút, rớt khoát đi theo, bởi vì cô sợ Kha viêm khả năng cao sẽ lại bị xe đâm chết. Cậu thấy cô đi theo, nhíu mày nói, em còn đang mặc áo ngủ đấy. Liễu nhiên kéo kéo áo ngủ công chúa viền gen của mình, nói, không liên quan, em vẫn còn là trẻ con mà, hơn nữa áo ngủ của em rất đẹp. Kha viêm bị cô nói đùa, muốn nói liễu nhiên thích chứng thân thì mới tốt gớm, lại nhớ tới cô cũng chưa chắc biết mình đã chết rồi sống lại. Bởi vậy, cậu chỉ có thể biểu môi nói, tùy em. Kha Viêm cũng không thèm để ý cô nữa, Liễu Nhiên lại rất có hứng thú hỏi anh mua nhiều cá nóc như vậy ban đầu định làm gì? Kha Viêm, vốn dĩ định làm một con để kho tàu, một con hầm còn lại chiên xu. Liễu Nhiên nghe xong nói, anh thật lợi hại, độc tố cũng biến thành bữa ăn cho được. Ăn một con chưa chắc cậu ta đã bị độc chết, ăn hẳn ba con mà còn không chết nữa thì cũng uổng. Khó trách chung báo của hệ thống đỏ hết cả lên, ăn bữa này không chết thì còn bữa khác cơ mà. Kha Viêm Hai người ra khỏi trung cư, Kha Viêm quen cửa quen nẻo dẫn cô tìm được khu chợ. Chỗ đó kỳ thật ở ngay cạnh trung cư cũng không lớn lắm, phần lớn là người già từ nơi khác đến bầy quán kiếm chút tiền. Khách hàng cũng chủ yếu là người của trung cư, liễu nhiên đi dọc đường còn thấy hai, ba người hàng xóm. Chợ này bởi vì có không ít người buôn bán thủy sản và thịt bởi vậy trên mặt đất tương đối bẩn. Kha Viêm đi lại trong đám người nhưng không bị tình cảnh này dọa sợ tựa như cậu vẫn luôn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Liễu Nhiên kỳ quái nói, ta nhớ rõ tính cách cậu ta rất cao ngạo, hơn nữa kỹ năng sống kém phần lớn là vì quen sống trong nhung lụa. Từ lúc sinh ra cậu ta đã được ngậm thìa vàng, người như vậy không thể nào chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã thích ứng được với hoàn cảnh này. 437 suy nghĩ rồi tổng kết chắc là vì đói quá. Cô nhớ tới ba thùng mì ăn liền đặt trong nhà Kha Viêm, nín lặng. Lúc này, cậu đã tìm được chỗ mình đã mua cá, mà lúc này quầy hàng trống rỗng không người. Kha viêm trong lòng trầm xuống, hỏi quầy hàng bên cạnh người bán cá hồi sáng ở đây đâu rồi vậy bác? Chú quầy cười, buổi sáng cảnh sát tới lôi tên đó đi rồi, nói là bán loại cá gì không tốt lắm ấy. Cháu từng mua hàng của gã hà, nghe nói ai ăn cá tên đó bán đều chết hết cháu ăn chưa vậy? Kha viêm hít một hơi, dường như chấp nhận hiện thực che ngực hốt hoảng rời đi. Liễu nhiên kỳ quái đi theo phía sau cậu. Sau khi ra khỏi chợ chỉ thấy Kha Viêm rũi tay vào túi lấy ra một đám tiền lẻ tính toán thật lâu, sau đó mắng một tiếng đem tiền nhét cẩn thận lại vào túi. Liễu nhiên, làm mình làm mấy cả nửa ngày, hóa ra là do sắp hết tiền. 437. Liễu nhiên nghĩ ngợi, nói như thế nào cũng là đối tượng của nhiệm vụ hay là giả vờ quan tâm một chút. Vì thế cô tiến lên bắt lấy góc áo Kha Viêm, nhẹ nhàng hỏi anh mua hết bao nhiêu tiền vậy? Giọng nói Kha Viêm nặng nề, 30 tệ Liễu nhiên khen cậu tuy rằng là cá chết nhưng anh kiếm lời đấy cá nóc vốn dĩ một cân tận 60 tỷ Kha viêm, không cảm thấy được an ủi, cảm ơn. Liễu nhiên nói với 437, cho nên ta mới nói cậu ta rất thiếu đánh. Nhưng mà vừa quay đầu cô lại khen Kha viêm, anh xem, nhiều chỗ bán đồ ăn như vậy, anh lại có thể mua được cá nóc chứng tỏ anh rất may mắn nha. Kha viêm càng vô lực, anh thiếu chút nữa đã chết. Liễu Nhiên gật đầu, đó là sự thật chứng minh may mắn và tốt số là hai chuyện khác nhau. Kha Viêm, 437 nói với Liễu Nhiên, cô đừng lúc nào cũng cạc hịa cậu ta, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa có xíu tiến triển gì đâu, bây giờ tốt nhất cô nên tiếp xúc càng nhiều với đối tượng. Cô cứ nói chuyện theo style thâm nách như vậy, cậu ta thế nào cũng sẽ không muốn nói chuyện với cô nữa đâu đấy. Liễu Nhiên nói được quay đầu tiếp tục hỏi Kha Viêm, sao đột nhiên anh lại muốn mua cá vậy? Chủ quán đó nói sẽ bán rẻ cho anh, liễu nhiên rốt cuộc nhịn không được anh từng nghe qua câu này chưa? Kha viêm trực giác đây không phải lời gì tốt nhưng vẫn tò mò hỏi câu gì? Tiền nào của nấy, anh sẽ không tự cho rằng mình là nhân dân tệ, người gặp người thích còn chiết khấu giảm giá cho anh nhỉ? Kha viêm, 437, đội trưởng cô rốt cuộc có làm nhiệm vụ hay không vậy hả? Sau khi trở lại trung cư, lương tâm của Liễu Nhiên cuối cùng cũng trỗi dậy, mời người bị mình làm nghẹn lời Kha Viêm, hôm nay cứ sang nhà em ăn cơm đi. Kha Viêm nhìn bên phải cửa trống trộm đẹp đẽ và xa hoa của mình, lại nhìn bên trái cửa trống trộm bình thường còn có chút cũ, nghĩ lại tiền trong túi vốn dĩ để cải thiện thức ăn kết quả trắng trợn lãng phí 30 tệ, mì ăn liền trên bàn từ hôm qua vẫn chưa ăn xong, cậu rốt cuộc buông lòng tự trọng xuống, gật đầu. Vì thế, Liễu Nhiên mang Kha Viêm về nhà, cũng tranh công với 437, minh nhìn xem ta không phải đang tạo quan hệ tốt với hắn sao. 437. Thù Lan Huyên đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Liễu Nhiên đi vào từ ngoài cửa liền hoảng sợ, sao con lại từ bên ngoài đi vào, không phải con vẫn đang ngủ sao? ấy Viêm Viêm, cháu tới rồi. Kha Viêm gật đầu chào hỏi, thu Lan Huyên rất vui mừng, nghe nói cậu sang đây ăn cơm sáng, bà vui vẻ xuống bếp chiên thêm đĩa trứng gà. Bữa sáng tại Liễu Gia rất đơn giản, cơm trắng, cải bẻ muối, rau xào còn có một đĩa trứng chiên lớn. Tuy rằng cơm canh đạm bạc lại khơi lên sự thèm ăn của Kha Viêm. Ba người ngồi xong, Liễu Văn mới đi ra, khi nhìn thấy Kha Viêm còn rất giật mình. Thù làn huyền rất hiếu khách toàn bộ quá trình luôn giúp Kha Viêm thêm cơm cắp thức ăn. Chờ bọn nhỏ ăn xong rồi, liền thúc sụp họ ra phòng khách bà bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Liễu Văn nhào đến sofa chơi game, mới vào trận được 10 phút đã bị đồng đội mắng cho máu chó đầy đầu. Cậu ta dứt khoát ném điện thoại di động cho Kha Viêm cho nhóc chơi nè. Kha Viêm gật đầu, sau đó cúi đầu nghiêm túc chơi. Liễu Nhiên thấy họ chơi game, lén chạy ra đằng sau sofa lấy sữa chua. Sữa chua gửi tới rồi, bởi vậy đằng sau ghế chất đống tận 10 thùng sữa chua, đều là do Khương Lam mua cho cô lúc ở đế đô. Chờ Liễu Nhiên ngồi ở sofa nhấm nháp xong sữa chua. Kha Viêm cuối cùng cũng đưa điện thoại trả Liễu Văn, trả cho anh. Liễu Văn ừ một tiếng, tùy tay lấy lại di động, vừa thấy, trực tiếp sợ ngây người. Một ván xem như là chỉ có đường chết, Kha Viêm lại có thể mang theo bốn thằng đồng đội lật ngược tình thế. Liễu Văn khiếp sợ quay đầu nhìn cậu, mở miệng hỏi, nhóc là game thủ chuyên nghiệp à? Kha Viêm, tôi không phải game thủ chuyên nghiệp, tôi không có hứng thú với cái này. Liễu Văn, nháy mắt cảm giác như bị trúng một mũi tên. Cậu ta bị dáng vẻ không hề hứng thú của Kha Viêm đả kích hoàn toàn, cúi đầu chợt thấy kinh hô: "Ôi, có tin nhắn lại." Kha Viêm vẫn không hề hứng thú cho đến khi Liễu Văn đọc ra một câu: "Mang chơi game một ván 50 tệ." Kha Viêm vốn đang không hề hứng thú nháy mắt ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Liễu Văn, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. "Liễu Văn, tìm được con đường phát tài." Kha Viêm hưng phấn gửi tin nhắn cho Kha Nguyên Thái, chỉ có một ai cần đầu chó. Thu được tin nhắn Kha Nguyên Thái Ông còn rất nghiêm túc mang ai cần đầu chó đi thỉnh giáo nhân viên. Lúc này, Liễu gia cũng nghênh đón một đám khách không mời, Liễu Văn mở cửa vừa nhìn thấy bối Kim Long liền giận giữ quát cốt đi, ba tôi không ở nhà. Bối Kim Long bị chọc tức đến cười, ông đây tới đòi tiền, không phải tới tìm ba mày. Hơn nữa, mày mở mồm đã kêu ba mày không có nhà, vậy không phải là ước gì tao nhanh chóng vào cửa sao ha ha ha ha. Thù Lan Huyên đang rửa chén ở phòng bếp chạy nhanh ra ngoài, và vừa nhìn thấy mấy người đó trong lòng cũng có chút sợ, nháy mắt với Liễu Văn. Cậu ta lập tức hiểu ý, lén lui về phía sau suy nghĩ làm sao mới gọi được cho Liễu Binh. Bối Kim Long đem tất cả hành động đó nhìn ở trong mắt, hắn ta cười nói, ha ha ha ha ha, đừng gọi điện thoại, ba mày bên đó cũng có người đến tìm đấy. Chúng mày có bao nhiêu tiền, lấy ra trước đi, bọn tao đỡ phải lục soát tới một lần lục soát được có mấy trăm, chúng mày không mệt nhưng tao mệt. Sắc mặt Thu Lan Huyên trắng bệch, mặt mày Liễu Văn càng nhăn nhó hơn. Mà Bối Kim Long cười lớn đi vào phòng khách, khi nhìn thấy Liễu Nhiên thì đột nhiên im bặt. Liễu Nhiên ngồi trên sofa vẫn không nhúc nhích, cô cầm chai sữa chua điên cuồng uống. Nghe được tiếng động Liễu Nhiên mới quay đầu nhìn qua, cảm xúc trên mặt lạnh nhạt, giọng nói lạnh băng, "Chú tới đây làm gì?" "Bối Kim Long, tao tới dục nợ." Liễu Nhiên cúi đầu nhìn giày ra trên chân hắn ta nói, "Chú lại đi giày vào nhà cháu." Bối kim Long liếm môi, sau đó lui về phía sau một bước, cười dày mà thôi, ai chẳng biết. Có chuyện thì từ từ thương lượng, tao tới dục nợ đấy nhé. Có thể cung kính một chút với chủ nợ hay không? Lúc bối kim Long thay dép lê, chắc cứ liễu văn đang đứng ở mép cửa, ba mày không ở nhà thì mày kêu lớn tiếng như vậy, em gái mày ở nhà sao lại không nói ra? Liễu văn vẻ mặt anh da đen chấm hỏi, em gái tôi ở nhà thì nói cho ông làm gì? Tuy rằng không biết vì cái gì, Kha Viêm nhìn đám người bước vào đường khí thế rào rạt đột nhiên dịu xuống ngồi phía đối diện bày ra bộ dạng tụi tui dễ nói chuyện lớn Bối Kim Long cười trước, lần trước không phải nói có 10 vạn thù lao có thể trả nợ sao. Liễu nhiên suy nghĩ, đúng vậy, nhưng mà tiền chưa được gửi đến. Bối Kim Long nhịn xuống cơn tức lại cười hỏi, nhóc có thể nói với ba nhóc một chút hay không, lãi suất đã phiên bội rồi. Phiên bội, Liễu nhiên hỏi, phiên bội là cái gì? Bối Kim Long nói đơn giản một chút, lãi suất lên đến mấy chục vạn rồi. Thu Lan huyên hít một hơi, thiếu chút nữa ngất đi. Kha Viêm hỏi, ông tính lãi suất cho chúng tôi là bao nhiêu? Bối Kim Long vừa thấy khí thế của Kha Viêm quả thực muốn quỷ, Liễu gia này rốt cuộc là chỗ quái quỷ gì vậy, một con bé 6 tuổi luôn làm hắn ta có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm thì thôi đi, hôm nay còn lòi ra một thằng nhóc cao cao tại thượng. Nhưng mà Bối Kim Long cũng không sợ, hắn kiêu ngạo nói, 2%. Kha Viêm quay lại nói với Liễu Nhiên căn cứ vào điều lệ luật pháp về lãi suất khi cho vay mượn tiền quy định, lãi suất này là hợp pháp. Bối Kim Long càng đắc ý, đương nhiên tụi tao không phải bọn cho vay nặng lãi, mấy người đi kiện thì cũng vô dụng. Kha Viêm lại hỏi, vậy vì sao mấy người lại không khởi tố Liễu ra? Nụ cười của bối Kim Long đông cứng lại. Kha Viêm vừa tự hỏi vừa nói, theo đạo lý bình thường mà nói, Liễu Binh không có tư cách làm người đảm bảo. Bởi vì chú ấy có chết cũng không đủ tài sản, hơn nữa còn nợ ngập đầu. Dựa theo những gì tôi biết về luật đảm bảo, người đảm bảo phải có được tài sản nhất định hoặc là có năng lực bồi thường toàn bộ nợ nần. Cơ mà trên thực tế chỉ cần chủ nợ đồng ý ai cũng có thể làm người đảm bảo. Bối Kim Long bị Kha Viêm làm cho sợ ngây người còn nhỏ tuổi lại cực kỳ đĩnh đạc. Kha Viêm chẳng những ăn nói hùng hồn không khác gì người trưởng thành, hơn nữa còn một chữ định càn khôn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Người đảm bảo nếu định quỵt nợ, mấy người có thể khởi tố ông ấy. Tòa án nếu phán các người thắng, trực tiếp có thể đóng băng tài chính của liễu gia. Mà các người lại không đâm đơn kiện, có lẽ bởi vì số tiền này cũng không hợp pháp. Ví dụ như khoản tiền được mượn dùng để đánh bạc. Bối kim long đầu tiên là kinh ngạc, sau đó suy nghĩ lại, phía đối diện chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con nhỏ tuổi, có lẽ vừa khéo đoán vừa trúng thì sao? Hắn ta là người lớn chẳng lẽ còn sợ bị một đứa bé ép đến đường cùng sao? Vì thế, bối kim long ngẩn đầu ha ha ha ha cười to, anh bạn nhỏ, nhóc nói cái gì vậy anh nghe không hiểu gì cả. Kha viêm nghiêm túc nhìn hai mắt hắn ta, sau đó khẳng định ông không phủ nhận là đang chứng tỏ các người quả thật biết khoản tiền này là dùng để đánh bạc. Như vậy số tiền đó sẽ không được pháp luật bảo hộ, nói cách khác người đảm bảo cũng không cần hoàn lại tiền. Bối kim long mặt dày mày dạn, ha ha ha ha ha, sao có thể, bọn tao sao có thể biết gã lấy tiền đi để làm cái gì? Bọn tao không phải đưa tiền cho tên đó cờ bạc chỉ là đơn thuần cho vay tiền mà thôi. Kha viêm suy nghĩ một chút đúng vậy, chỉ cần các người cắn chặt không nhận khoản tiền là dùng để đánh bạc như vậy chúng tôi vẫn phải trả ông 600 vạn. Bối Kim Long cười tất nhiên bọn tao vốn không biết. Kha viêm lại nói, nhưng mấy người lại không có nghĩ tới việc khởi tố, hẳn là bởi vì có chứng cứ để lại. Bối kim long sừng sốt Kha Viêm càng thêm khẳng định trên thế giới này nhất định có chứng cứ gì đó có thể chứng minh trước đó các người đã biết số tiền này là dùng để đánh bạc cho nên các người mới có thể vẫn luôn không khởi tố. Có lẽ bởi vì ánh mắt cậu quá mức bình tĩnh lại trong sáng, bối kim long và hai tên đàn em cuối cùng cũng ngồi không nổi nữa, một bên hùng hùng hổ hổ mà đứng dậy, một bên hoang mang rối loạn vội vàng chạy ra bên ngoài. Hắn ta cảm giác nếu lại ở đây thêm xíu nữa cái thằng nhóc kia sẽ phát hiện ra càng nhiều thông tin. Kết quả bọn họ mới ra đến cửa lại phát hiện một chiếc giày của bối kim long bị cắt đứt từ không trung chém đứt. Hắn ta nháy mắt biết ngay là ai làm xoay người muốn tìm hai mẹ con tính sổ. Hai tên đàn em liều mạng mới giữ chặt được hắn ta anh long, một đôi giày mà thôi chúng ta về lại mua đôi khác. Bối kim long lớn tiếng gào về phía phòng khách mày cắt giày tao lần nữa thử xem. Vừa mới nói xong, ngoài cửa lập tức truyền tới một âm thanh hốt hoảng vừa lờ anh long, một chiếc khác cũng bị cắt đứt. Bối Kim Long nháy mắt thu hồi lời khiêu khích cười nói với Thu Lan Huyên, "Chị gái, mượn đôi dép lê được không?" Thu Lan Huyên ngơ ngác đáp "Ơ được." Bối Kim Long niềm nở cảm ơn chị nha. "Em gái nhỏ, lần tới sẽ mang sữa chua cho em nhé." Liễu Nhiên lúc này mới vui vẻ nói, "Được." Kha Viêm, chương 32, tiếng lách cách vang lên, những người đó cuối cùng cũng đi rồi. Thu Lan Huyên nhẹ nhàng thở phào, nói, "Lại an toàn qua được một kiếp." Kha viêm ngẩn ngơ, dì ơi, có phải lần nào cũng vậy không ạ? Thu Lan Huyên nói, cũng không hẳn, vài lần trước lúc tới bọn họ còn lục soát nhà gì nữa. Nói tới đây Thu Lan Huyên che miệng cười lớn, dì giấu tiền đi hết rồi, bọn họ tìm mờ con mắt cũng không ra. Mỗi lần tìm được mấy trăm thì phải tận mấy ngày sau mới quay lại, như vậy cũng khá tốt. Kha viêm, tuy nói như vậy, nhưng có món nợ 600 vạn đè nặng trên vai áp lực thật sự rất lớn. Liễu Văn nổi giận đùng đùng ngồi lên sofa cái ông già họ vương chết tiệt kia rốt cuộc trốn đi đâu rồi vậy? Mau tìm ông ta đi thế thì chúng ta sẽ không cần phải trả tiền nữa. Kha Viêm lắc đầu nói cũng không hẳn đâu cho dù tìm được người vay, người đảm bảo cũng không nhất định là không cần trả nợ nữa. Liễu Văn, người vay, Kha Viêm chính là người thiếu nợ đấy, chỉ cần tên đó không có khả năng trả nợ, như vậy số tiền này chú Liễu vẫn phải trả. Tác dụng của người đảm bảo chính là như vậy. Liễu văn gãi tóc thật mạnh ba là đồ ngốc à? Mắc gì phải ký giấy đảm bảo chứ? Chuyện này thật ra Kha Viêm có biết. Tiếp trước khi thượng gia đến nhờ và cậu Kha Viêm đã tra qua một chút chuyện ở thượng gia. Lúc ấy cậu biết đến Liễu gia, bởi vì gia đình này gần như xui xẻo đến mức làm người ta chỉ có thể thở dài. Bởi vậy, lúc ấy Kha Viêm đã chú ý một chút những gì Liễu gia trải qua. Khi Liễu Binh còn trẻ có đầu tư cổ phiếu, khi giai đoạn tăng trưởng của thị trường chứng khoán chuẩn bị kết thúc thì ông lại bỏ thêm vốn vào, bị khóa thẻ trong 2 tháng. Mấy triệu tiền mặt giảm xuống còn có tầm 10 vạn, nếu rút tiền ra, họ sẽ phải gánh hậu quả là mất hơn 90 vạn. Vợ chồng hai người thương lượng, nếu chỉ còn 7 vạn thôi thì liều một lần đổ hết vào. Vì thế, hai người cắn răng kiếm tiền trả nợ cứ sống như vậy đến tận bây giờ. Trong khoảng thời gian đó đương nhiên cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, ở thành phố này, Liễu Binh quen được một người tên Vương Triệu. Vương Triệu là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân thu nhập hàng năm có thể lên đến cả mấy chục vạn. Tuổi không lớn, nhưng sự nghiệp thành công làm lòng tự tin của gã bành chướng mười phần. Dưới sự trêu đùa của định mệnh, Vương Triệu và Liễu Binh quen biết nhau. Khi đó đôi vợ chồng đang làm việc cực nhọc Vương Triệu sau khi nghe chuyện hai người trải qua, giúp Liễu Binh tìm được một công việc tốt hơn. Không chỉ có thế, gã còn cho Liễu Binh thuê nhà, một tháng chỉ thu một nghìn tệ còn chưa đến một phần năm so với tiền thuê nhà ở trung cư. Trừ cái này ra, mấy năm trước khi Liễu Binh bị chú bác làng xóm ở quê dục nợ, Vương Triệu vô cùng trượng nghĩa mà cho ông mượn 30 vạn. Trải qua những chuyện như thế, lúc gã nói rằng nhà máy cần một số tiền để xoay vòng vốn gấp, Liễu Binh liền đồng ý làm người đảm bảo. Đó chẳng qua là tin tưởng nhân phẩm của Vương Triệu, đương nhiên cũng có phần là do mấy năm nay gã đã giúp đỡ Liễu gia. Đối với những việc này Thu Lan Huyên đương nhiên cũng biết. Bà theo Liễu binh đi qua những ngày gian khó nhất cuộc đời, nở trả hết con cái cũng lớn. Những khó khăn còn lại Thu Lan Huyên tin tưởng mình cũng có thể chịu đựng được. Bởi vậy nghe thấy Liễu Văn oán giận, bà chỉ cười rồi nói yên tâm, ba mẹ chắc chắn tìm được tên họ vương kia. Nghe nói trước đó ông ta từng liên hệ với một người phụ nữ, nếu có thể tìm được người phụ nữ đó thì tốt rồi. Thù Lan Huyên vừa mới nói xong, Liễu Nhiên và Kha Viêm đồng thời nhìn về phía bà. Thù Lan Huyên sửng sốt, sao thế? Hai đứa trẻ đồng thời lắc đầu, bà cười, Viêm Viêm, hôm nay cảm ơn cháu nhiều nhé. Buổi chiều ở nhà gì ăn cơm được không cháu? Kha Viêm tức khắc có chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói, cháu cũng không làm gì nhiều hơn nữa cháu có thể tự nấu cơm ạ Thù Lan Huyên, gì biết cháu có thể nấu cơm, nhưng mà ngày nào cũng ăn mì gói thì không tốt đâu. chiều nay gì định làm thịt kho tàu cháu có muốn ăn không thịt kho tàu kha viêm khiếp sợ nhìn thu lan huyên trong đầu cậu bây giờ chỉ có ba chữ kèm với một hình ảnh đó chính là thịt kho tàu thịt kho tàu thịt kho tàu điều này khiến cho kha viêm khó khăn lắm mới trả lời được vậy buổi chiều cháu lại ăn thêm một bữa thu lan huyên cười ra ngoài mua đồ ăn liễu nhiên đá dép lê ra rồi nằm trên sofa định ngủ nướng cô hỏi 437 tiến độ của nhiệm vụ cứu kha viêm đến đâu rồi ba phần Liễu Nhiên chập một tiếng, Liễu Văn bổ nhào đến bên cạnh cô, em gái, chém thêm cái giày nữa cho anh xem đi. Liễu Nhiên vẫn không nhúc nhích, chỉ nâng mí mắt liếc cậu ta. Liễu Văn ngồi dậy, bối kim lòng đến hai lần, chỉ cần em ở nhà giày ông ta lại hỏng, anh nghĩ kiểu gì cũng thấy liên quan đến em. Liễu Nhiên vẫn không để ý đến cậu ta, Liễu Văn tặc lưỡi, dụ dỗ cô, anh cũng sẽ mua sữa chua cho em. Liễu Nhiên chờ mình, tiền của anh không phải vừa mới bị thu hả? À... Liễu Văn che ngực ngã xuống, phẳng phất như bị vạn tiễn xuyên tim, cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhiên, tất cả đều là tại em, sao lại mách mẹ hả? Liễu Nhiên nhìn Liễu Văn bằng nửa con mắt, bởi vì anh nói mấy lời em không thích nghe, ngày đó em lại không muốn đánh anh. Dù sao chúng ta cũng vừa gặp lại, nhưng em vẫn phải trừng phạt anh, nghĩ tới nghĩ lui. cô lạnh băng vô tình nói, hình như anh để ý chút tiền ấy. Liễu Văn, nhóc thật quá đáng, như vậy thà đánh anh một trận còn hơn. Liễu nhiên xoay người nhắm mắt, biết rồi, vậy lần sau sẽ đánh anh. Liễu Văn, mẹ nó, Kha Viêm, đúng là vội vàng muốn ăn đập. Ở một chỗ khác Liễu Binh bị làm loạn một trận vội vã chạy về nhà, ở ngoài chung cư thấy một đám người hùng hùng hổ hổ bước ra. Đúng là bối kim long và hai tên đàn em, ông nhanh chóng tiến lên muốn nói vài câu xoa dịu, bỗng thấy đôi dép lê bối kim long đang đi thật quen mắt. Liễu Binh sửng sốt, anh anh long, đây là dép nhà tôi. Hắn ta chừng mắt mượn đi một chút không được à. Liễu Bình có thể có thể có thể anh Long số tiền kia có thể lại cho tôi khất thêm hai ngày được không. Bối Kim Long lại chừng mắt khất cũng đến 2 tháng rồi tao còn thiếu hai ngày đó à. Tao thiếu đống tiền kia kìa. Liễu Bình cười nói tôi cũng thế mà. Bối Kim Long tặc lưỡi hai ngày sau tao lại đến tìm mày gom tiền nhanh đi không thì đến lúc đó đừng nói đến tiền vốn tao thấy lãi suất mày còn không trả nổi đâu. Liễu Bình nhanh chóng nói cảm ơn, được được được cảm ơn anh Long, anh đi thông thả nhé. Tiễn người xong, mặt ông lập tức trắng bệch lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Triệu. Điện thoại đã từ trạng thái tắt máy biến thành không gọi được Liễu Bình bị đà kích lung lay về nhà. Đến cửa nhà thấy Thu Lan Huyên đang đi ra, ông xấu hổ cúi đầu đứng đó. Thu Lan Huyên thấy Liễu Bình còn rất vui vẻ, sao anh về sớm thế? À em biết rồi, hồi nãy bối Kim Long nói cho người đến công ty tìm anh. Không có việc gì chứ. Nghĩ đến đây, bà rất lo lắng. Công việc hiện tại của Liễu Binh tiền lương có mỗi 23.000 tệ tiền chi tiêu trong nhà đều dựa vào ông. Nếu bởi vì chuyện này mà mất việc, Liễu gia sẽ cực kỳ thảm Bởi vậy, hỏi đến vấn đề này, Thu Lan Huyên cực kỳ khẩn trương. Liễu Binh nhanh chóng lắc đầu nói, cấp trên của anh nói không sao, nhưng mà nghe người nọ nói bối kim long tới nhà chúng ta cho nên anh liền xin nghỉ chạy về. Thu Lan Huyên nhẹ nhàng thở ra. Không sao không sao, hôm nay giày của bố kim long lại hỏng rồi. Liễu Binh, lại hỏng nên mới đi dép lê của nhà chúng ta sao? Thù Lan Huyên cười, đúng vậy. Ha ha ha ha, anh không biết đâu. Đôi giày đó tự nhiên đứt ra, giống như có người cầm dao cắt vậy. Mắc cười lắm nhưng mà em không dám cười, anh ta nói mượn dép lê nên em cho mượn. Liễu Binh không giành quản tên đó tại sao toàn mua giày sida da lại hỏi bọn nhỏ có bị dọa sợ hay không? Thù Lan Huyên nói. Không có, lúc tên bối Kim Long đi còn nói với Nhiên Nhiên là lần sau mua sữa chua cho con bé, Nhiên Nhiên rất vui. Liễu Bình lúc này mới hoàn toàn yên tâm, may quá may quá, bây giờ pháp luật quốc gia rất chặt chẽ, bọn họ cũng không dám sằng bậy. Hiện tại đòi nở còn giảng đạo lý, nếu là trước kia chật cũng không biết ông Vương rốt cuộc trốn đi đâu. Tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu biết chuyện này, Thu Lan Huyên rất phẫn nộ thậm chí muốn ly hôn với Liễu Bình. Nhưng bây giờ hết giận bà cũng không hy vọng chồng mình bởi vì những việc này mà làm tổn hại đến thân thể. Bởi vậy Thu Lan huyên truyền đề tài đúng rồi, viêm viêm ở nhà chúng ta sáng nay nhiên nhiên sang bên cạnh dẫn thằng bé về. Ăn hẳn ba bát cơm, cơ thể đang tuổi phát triển sẽ rất nhanh đói thế là em bảo thằng bé ở nhà của chúng ta ăn cơm chưa luôn. Liễu binh gật đầu, hai người tuy rằng thiếu một đống nợ nhưng lại không bởi vì Kha Viêm ở lại ăn trực mà tức giận. Thù Lan Huyên còn nói với ông chuyện hồi sáng Kha Viêm làm ông cảm động sắp gớt nước mắt. Lúc này, Kha Viêm đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách cầm điện thoại đăng ký Nick Game. Cậu tính toán một chút một ván game là 50 tệ, vậy là không cần lo chết đói rồi. Liễu Bình vừa lúc mở cửa đi vào, Kha Viêm ngẩn đầu chào cháu chào chú. Ông cười đáp lại, Viêm Viêm đến rồi à. Sau đó đến ngồi cạnh cậu, vừa khéo ngồi bên trái liễu nhiên. Liễu Bình lấy qua một cái thảm mỏng đắp lên người liễu nhiên, sau đó mới nói với Kha Viêm, ban nãy khi đứng trước cửa vợ chú đã nói với chú chuyện hồi sáng, cảm ơn cháu nhiều lắm. Cậu lắc đầu nói, không phải chuyện gì lớn, chú không cần cảm ơn đâu. Liễu Bình nhanh chóng nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, vợ chú không có nhiều hiểu biết, gặp chuyện không có ai làm chủ sẽ la lối khóc lóc lăn lộn. Hôm nay nếu không phải có cháu ở đây, vợ chú chắc chắn sẽ gây lộn với bối Kim Long. Chú sở có một ngày tên đó nhịn không được đánh cô ấy. Kha viêm không nói gì nữa, liễu nhiên lại đột nhiên trợn mắt hỏi, bối kim long còn đánh người à? Liễu binh, đương nhiên là có thể. Bằng không chú vương của con à nhầm, vương triệu chạy làm cái gì? Liễu nhiên đảo mắt cười, 437, bối kim long là người xấu, ta có thể đánh tên đó không? Đã lâu không đánh nhau, có chút ngứa tay. 437, cô sẽ đánh chết hắn ta. Liễu nhiên ta khống chế lực đạo là được. 437 nói, đội trưởng ý tôi là bây giờ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu cô dùng cơ thể này đánh nhau với hắn ta cô đánh không lại, sẽ bị hắn ta đánh chết. Vậy nên cô cũng chỉ có thể sử dụng dị năng không gian, khi dùng đến thứ này rồi cô có khống chế lực đạo như nào thì hắn vẫn chết thôi. Liễu nhiên cô sơ sơ cầm, sau đó nói, đúng vậy nhỉ. 437, cho nên đừng có đánh. Liễu Binh rất cảm kích việc Kha Viêm giúp đỡ khuyên, một đứa nhỏ như cháu tự mình nấu cơm cũng không ổn lắm, về sau cứ sang nhà chú ăn cơm đi. Chỉ là thêm một bộ bát đũa, không sao đâu mà. Kha Viêm lắc đầu cậu sống một mình, đã sống một mình thì phải tự giải quyết vấn đề của bản thân. Ở trong nhà người khác ăn cơm một hai bữa còn được, hôm nào cũng ăn thì Kha Viêm cảm thấy không ổn. Bởi vậy cậu cự tuyệt, không sao cháu có thể đặt cơm hộp. Liễu Bình khuyên hai câu, Kha Viêm đều không đồng ý cuối cùng ông phải từ bỏ. Kha Viêm tuy rằng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng ở phương diện này lại cực kỳ cố chấp. Trưa hôm đó, Kha Viêm ở Liễu gia ăn một bữa cơm thịt kho tàu lớn tức khắc cảm giác như được hồi sinh ăn mì gói thêm một tuần nữa cũng được. Cuối tháng 8, cục cưng nhà tôi ba cuối cùng cũng phát sóng tập cuối. Nhìn hình ảnh lũ trẻ lần lượt được ôm đi, khán giả để lại một số nước mắt trên màn hình. Mấy đứa trẻ trong kỳ nghỉ hè trở nên nổi tiếng, liễu nhiên đã trở thành người nổi tiếng nhỏ ở khu chung cư. Trước kia chỉ có mấy cô bác thích lấy sữa chua dụ cô, bây giờ đi ra ngoài có rất nhiều người cầm sữa chua dụ cô. Thậm chí còn có những cô gái trẻ lén hỏi, em có số điện thoại của Khương lam không? Liễu nhiên là người thành thật đương nhiên sẽ không nói dối, có ạ. Các cô gái thét chói tay, sau đó hưng phấn bảo cô đọc số. Liễu nhiên thành thật như vậy đương nhiên sẽ không nói khéo, tại sao em phải cho chị? Sau đó mang khuôn mặt khó hiểu xoay người rời đi. Các cô gái trẻ, từ khi Khương Lam lật người, thông cáo của hắn càng ngày càng nhiều. Trừ biểu diễn, quảng cáo, Khương Lam còn nhận phim truyền hình, hơn nữa nghe nói có vài công ty tìm hắn muốn ký hợp đồng. Mà người đại diện cũ ở trên Weibo mắng Khương Lam là con sói mắt trắng, nhưng lúc này hắn đã không dành để đáp lại. Khương Lam bận rộn, hoàn toàn không có nhiều thời gian để liên hệ với Liễu Nhiên. Liễu Nhiên cũng không có điện thoại. Bởi vậy, Khương Lam chỉ có thể gọi cho Thu Lan huyên hỏi thăm tình hình của cô, bà sẽ cho hắn một chút ảnh chụp. Bọn họ có cuộc sống riêng của mình, Khương Lam là minh tinh giới giải trí, mà Liễu Nhiên trước sau gì cũng chỉ là một cô con gái trong gia đình bình thường. Dân mạng thích phần cảm tình Khương Lam dành cho Liễu Nhiên, nhưng có lẽ không nhìn thấy được giữa hai người đã có sự ảnh hưởng đến nhau. Thời điểm cách khai giảng một tuần cuối cùng nữ chính của quyển sách này Bạch thiên Nhiên mang theo con trai Bạch Dực Cần cũng xuất hiện. Bởi vì Liễu Nhiên sắp phải đi học gần đây Thu Lan Huyên đi khắp nơi tìm mua cho Liễu Nhiên cặp sách xinh đẹp mà Kha Viêm cũng nhận được thông báo nhập học từ trường sơ chung. Đang trong không khí bận rộn chờ khai giảng, một người phụ nữ ấn chuông cửa Liễu ra. Thu Lan Huyên lúc ấy không có nghĩ nhiều mà ra mở cửa, ngoài cửa có một cô gái mặc váy dài màu lam dịu dàng tao nhã đang đứng tay trái nắm tay một cậu bé lớn bằng Liễu Nhiên. Đứa nhỏ mặc áo sơ mi trắng và quần sót màu đen tròn xoe mắt nhìn thu lan huyên Thu Lan Huyên ngây người, nhìn họ hỏi các người tìm ai. Cô gái cười nói, chào chị tôi, họ bạch tên là Bạch Thiên Nhiên. Căn nhà này là của tôi. Lúc Liễu Nhiên rời giường, phát hiện trong phòng khách có một người phụ nữ và một đứa trẻ đang ngồi, Thu Lan Huyên đang rót trà cho bọn họ. Liễu Nhiên nhìn sang thư phòng, Liễu Văn vẫn còn đang ngủ. Thu Lan Huyên thấy Liễu Nhiên đã dậy, vẫy tay với cô nói, Nhiên Nhiên, con ăn cơm trước đi, mẹ nói chuyện với chị này một chút. Đồng thời trong đầu cô vang lên giọng nói của 437 ký chủ chúc mừng cô lần đầu gặp mặt nữ chủ Bạch Thiên Nhiên. Liễu Nhiên, mi nói ai cơ? chương 33, đây đúng là Bạch Thiên Nhiên, khi Bạch Dực cần 6 tuổi cô ta đã mang cậu nhóc trở về. Liễu Nhiên chậm rãi nhìn về phía Bạch Thiên Nhiên, chỉ thấy người phụ nữ ôn nhu cầm tách lên uống một ngụm trà. Sau đó yêu nhã đặt chén đặt xuống mặt bàn. Cô ta nhìn một vòng xung quanh phòng, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu nói với Thu Lan Huyên tôi muốn nói chuyện với chị. Thu Lan Huyên lập tức cảm thấy không ổn, đột nhiên lại mang con trai tới đây, rõ ràng là đến để lấy lại nhà. Bà có chút khẩn trương căn nhà này là Vương Triệu cho thuê, khi đó chủ nhà vẫn là gã. Sau đó Vương Triệu chạy trốn, Thu Lan Huyên và Liễu binh cũng nghĩ đến việc trả nhà cho Vương Triệu. Kết quả, gã nói chủ nhà đã đổi, nơi này từ lâu không còn là của Vương Triệu nữa. Không nghĩ tới nhanh như vậy chủ nhà đã tìm tới cửa. Thu Lan Huyên nghĩ đến người một nhà sắp phải lưu lạc đầu đường mà cực kỳ sầu não. Khác với Thu Lan Huyên lúc này mặt mũi khó chịu, Liễu Nhiên lại cực kỳ bình tĩnh cô mặc áo ngủ cộc tay hình con gấu ngồi đối diện bạch thiên nhiên. Bộ dáng thong dong trông còn giống người lớn hơn cả Thu Lan Huyên. Liễu Nhiên vừa ngồi xuống đã quay đầu nói với Thu Lan Huyên, mẹ ơi, mẹ đi gọi Kha Viêm tới đi ạ. Ai? Thu Lan Huyên ngây người trong chớp mắt, muốn bảo Liễu Nhiên tránh đi để bà nói chuyện, nhưng nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng, Thu Lan Huyên gật đầu, được rồi, để mẹ đi gọi thằng bé. Sau đó bà lại nhìn Bạch thiên nhiên, cô chờ một chút tôi đi gọi Viêm Viêm, thằng bé cũng nên qua đây ăn sáng rồi. Trong khoảng thời gian này, thật ra có lúc Kha Viêm vẫn sẽ bị Thu Lan Huyên kéo qua ăn cơm, quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt đẹp. Bài thiên nhiên tuy rằng không rõ vì sao bỗng dưng phải đi gọi người khác, nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Chờ thu lan huyên vừa đi, liễu nhiên bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn nữ chủ, nháy mắt từ đứa trẻ ngoan biến thành nhị thế tổ. Bài thiên nhiên, liễu nhiên quơ quơ chân hỏi cô tên là gì? Bài thiên nhiên lập tức cảm thấy thật buồn cười, một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà khí thế không nhỏ chút nào. Bởi vì mình cũng có con, nên cô ta rất có kinh nghiệm với việc chăm sóc trẻ con cũng sẽ tương đối bao dung. Bài thiên nhiên ôn nhu nói, chào em gái nhỏ, chị tên là bài thiên nhiên. Liễu nhiên không quan tâm gật đầu, lại hỏi, vậy cô tới nhà của cháu làm gì? Bài thiên nhiên cười nói, không phải đâu em gái, đây là nhà của chị. Liễu nhiên buồn cười nhìn cô ta cực kỳ ác ý hỏi, cô cũng có con rồi, còn muốn người khác gọi là chị ư. Bài thiên nhiên, liễu nhiên không chút khách khí, gì à, gì nói đây là nhà gì, có chứng cứ gì không? Bạch Thiên Nhiên hiểu ý như bị trúng một mũi tên, Bạch Dực Cần lập tức không vui, cậu nói chuyện kiểu gì vậy, mẹ tôi mới hai mấy tuổi, đương nhiên phải gọi là chị rồi. Liễu Nhiên cũng không trả lời, mà hỏi Bạch Dực Cần, cậu lại là ai cơ? Cậu nhóc đắc ý chỉ vào mình, tôi là con trai của mẹ, mẹ yêu thương tôi nhất. Tuy rằng Liễu Nhiên không lễ phép, nhưng Bạch Thiên Nhiên biết đột nhiên nói với con bé rằng căn nhà cô sinh sống mấy năm là của mình, đứa nhỏ chắc là không chấp nhận được. Bởi vậy cô ta nhịn xuống, vẫn cười em gái nhỏ, đây đúng là nhà của chị. Năm ngoái chị mới mua căn nhà này, hơn nữa chị nói em nghe nè, tuy rằng chị đã sinh con, nhưng nếu em gọi chị là chị, chị sẽ rất vui vẻ. Liễu nhiên càng khó hiểu, gì vui hay không thì liên quan gì đến cháu. Bạch thiên nhiên, bạch dực cần nói, cậu vô lễ thật đó, mẹ tôi nói, thấy cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp thì phải gọi là chị, đấy là phép lịch sử. liễu nhiên nhìn cậu nhóc rồi hỏi ngược lại chẳng nhẽ với người lớn tuổi thì phải gọi là bà bạch dực cần tức khắc ngẩn ngơ ơ bạch thiên nhiên nhanh chóng nói chị không dạy thằng bé gọi là bà người lớn tuổi hơn có thể gọi là gì liễu nhiên nhìn bạch thiên nhiên cho nên cháu gọi cô là gì đây thay bạch dực cần nóng nảy, phải gọi mẹ tôi là chị mới đúng Bài thiên nhiên bị người ta gọi vài tiếng gì, trong lòng như bị một đấm ngay tim, hai cái, ba cái, sắp không giữ được nụ cười nữa, em gái nhỏ, em nhìn chị đi, em thấy trông chị già lắm sao? Liễu nhiên, đúng vậy. Bài thiên nhiên, biểu hiện của mấy đứa trẻ trâu hư hỏng thì ra chính là như vậy sao, vẫn là dực cần tốt nhất. Liễu nhiên xoa mái tóc rối của mình còn có chuyện gì sao? Bài thiên nhiên lúc này mới nhớ tới mục đích của mình, cô ta mở miệng nói, hôm nay chị đến đây để lấy lại nhà. Liễu nhiên nhíu mày nhìn cô ta, gì có gì chứng minh nhà là của gì? Trong lòng lại gọi 437 kiểm tra thông tin nhà đi. 437 ừ một tiếng, bắt đầu kiểm tra. Cha ra được năm ngoái bạch thiên nhiên mua căn nhà có giá thị trường gần 400 vạn này, nhưng thực tế cô ta chỉ tốn 350 vạn thôi. Liễu nhiên tặc lưỡi, vương triệu đã bán nhà đi. 437, hẳn là trước khi chạy trốn gã đã truyền bất động sản thành hiện vật rồi mang tiền chạy ra nước ngoài. Liễu nhiên, nói cách khác căn nhà này đúng là của cô ta. 437, nữ chủ nếu đến để lấy nhà chắc chắn năm trước đã sang tên lại. Liễu nhiên, vậy cô ta có quyền lấy lại nhà đúng không? 437 ừ một tiếng, đúng vậy tòa án không có quyền phong tỏa nhà đã được sang tên. Quyền sở hữu hiện tại thuộc về nữ chủ, nói cách khác cô ta mới là chủ nhà. Liễu nhiên, náo loạn nửa ngày chúng ta ở trong nhà nữ chủ bảo sao kiếp trước mẹ ta mỗi ngày tìm cô ta gây chuyện. 437 làm gì bây giờ đây đội trưởng Chuyển nhà sao Liễu Nhiên nói chuyển nhà thì ta được bán vàng sao 437 đáp thật ra cô chỉ bán 1-2 thỏi thôi cũng không sao cả Liễu Nhiên không bán 1-2 cân thì làm sao đủ để mua nhà chứ 437 cho dù vậy thì cô vẫn đừng nên bán vàng giữ lại cũng có ích mà Trong khi Liễu Nhiên và 437 tranh cãi với nhau Thu Lan Huyên đã dẫn Kha Viêm đến Lúc ấy, bạch thiên nhiên cùng bạch dực cần tò mò nhìn về phía cửa, sau đó thấy thiếu niên đằng sau thu lan huyên. Đứa trẻ trông cũng không lớn, nhưng khí chất cả người lạnh nhạt trên khuôn mặt lạnh băng mang theo sự cao ngạo. Trẻ con trên thế giới nhiều như vậy, nhưng sống trong hoàn cảnh khác nhau sẽ có khí chất khác nhau. Thiếu niên này vừa nhìn đã biết có xuất thân từ nhà quyền quý, bộ dạng cao cao tại thượng này chỉ những người quen sống trong nhung lụa giàu sang mới có được. Trong lòng bạch thiên nhiên mười phần khó chịu tuy cô ta trốn ra nước ngoài, nhưng bạch dực cần là con cháu của thượng gia. Nếu thằng bé ở thượng gia từ nhỏ, chắc chắn cũng sẽ giống với thiếu niên kia. Kha viêm vào phòng khách liếc mắt một cái quét tới liễu nhiên đang mang khuôn mặt khó chịu ngồi ở sofa cậu vui vẻ. Con bé này cũng có ngày bị người ta chọc tức trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhưng bên ngoài vẫn treo vẻ mặt bình tĩnh, Kha viêm ngồi bên cạnh liễu nhiên hỏi, sao mặt nhăn nhó vậy có người bắt nạt em à? cậu chợt nhìn thoáng qua phía đối diện, bạch thiên nhiên nhanh chóng xua tay nói, không có không có không có chị chỉ nói với em ấy vài lời thôi. khi nhìn thấy bạch thiên nhiên, kha viêm cũng đứng hình một chút, nhưng nhanh chóng hồi hồn lại. rất nhiều chuyện cậu chỉ nhìn trên tư liệu, việc nhỏ như bạch thiên nhiên về nước kha viêm cũng không xem. bởi vậy cậu thật sự không biết cô ta trở về lúc này. bạch thiên nhiên lúc trẻ còn chưa có sự quý phái sang trọng của 10 năm sau, hiện giờ cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Kha Viêm lại truyền tầm mắt qua Bạch Dực Cần ngồi bên cạnh Bạch Thiên Nhiên, người oai phong một cõi trong tương lai, lại có thuộc tính nguội khống lúc này vẫn chỉ là một thằng nhóc. Cậu bé sợ hãi nhìn Kha Viêm một chút giống như không chịu thua, lại trừng lớn mắt nhìn cậu. Kha Viêm khẽ cười, không nói gì. Thù Lan Huyên cầm ba chai sữa chua ra, chia cho ba đứa trẻ. Liễu Nhiên và Bạch Dực Cần đồng thời thể hiện ra sự vui vẻ, Kha Viêm tùy ý nhận lấy, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn với bà. sau đó thu lan huyên mới ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ bà đã chuẩn bị tinh thần đàm phán với bạch thiên nhiên liễu nhiên cúi đầu uống sữa chua không thèm cho cô ta một ánh mắt trước khi uống sữa chua cô còn có lòng tốt nhắc nhở kha viêm anh phải gọi cô ấy là chị không được gọi là gì đâu á cậu phụt cười một tiếng tất nhiên kha viêm cũng không thích bạch thiên nhiên cho nên cậu tiếp lời gọi là chị á không phải nên gọi gì sao bạch thiên nhiên lại chịu một mũi tên mặt nghẹn đến đỏ bừng thu lan huyên Bạch Dực Cần tức đến nỗi mặt đỏ như đít khỉ, chỉ vào kha viêm rồi hét anh không lễ phép chút nào hết, anh là người xấu. Một tiếng hét này trực tiếp đánh thức liễu văn đang ngủ trong thư phòng, cậu ta nổi giận gầm lên một tiếng, đờ mờ. Mới sáng sớm ai lại là o om sòm trong phòng khách vậy, để ý một chút đi, còn có người đang ngủ đây này. Thế là Bạch Dực Cần lại lần nữa nghẹn đỏ cả mặt cảm thấy rất hủy khuất, rõ ràng là cậu bé không biết còn có người đang ngủ, nếu biết thì sẽ không lớn tiếng như vậy. Bạch thiên nhiên sờ đầu bạch dực cần an ủi, sau đó nhìn về phía Thu Lan Huyên lặp lại những lời vừa nãy nói với Liễu Nhiên thêm một lần. Thu Lan Huyên chừng lớn mắt bây giờ chúng tôi phải dọn đi. Bạch thiên nhiên gật đầu nói, đúng vậy căn nhà này tôi mua vào năm ngoái. Hiện tại sắp khai giảng rồi tôi mang dực cần về đây để đi học cho nên tôi yêu cầu các người dọn đi chỗ khác. Trong lòng Thu Lan huyên nhất thời vừa sầu vừa lo, ở trung tâm thành phố này để tìm căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách thì giá nhà thấp nhất cũng 4500 tệ. Tiền thuê nhà ở chung cư một tháng tốn 5300 tệ, nơi có giao thông tiện lợi chính là khu trường học. Gia đình bốn người họ nếu một lần nữa tìm nhà, không thể nào tìm được chung cư riêng, cho dù ở được thì giá nhà ít nhất là 2000 tệ trở lên. Nếu như, tập thể chung trong một khu nhà có lẽ chỉ tốn 900 tệ, nhưng phòng bếp WC chắc chắn là công cộng. Càng không cần phải nói vị trí nhà chắc chắn nằm ở nơi hẻo lánh, đường xá không thuận tiện. Thu Lan Huyên có thể ở nhưng hai đứa nhỏ làm sao mà chịu được. Không nói đến điều đấy, chung cư này thuận tiện đến trường Nhị Trung, sau này con của bà học tại đó. Nếu chuyển chỗ ở đương nhiên phải chuyển trường, Thu Lan Huyên nhất thời cười không nổi mà khóc cũng không xong. Mà, mà chỉ còn đúng một tuần là khai giảng rồi. Chúng tôi biết dọn đi đâu đây? Bài thiên nhiên cũng rất ngượng ngùng, xin lỗi, tôi sẽ bồi thường một tháng tiền thuê nhà chỉ có thể phiền các người mau chóng dọn đi. Một tháng tiền thuê nhà chẳng phải là 3.400 tệ sao? Làm gì đủ tiền thuê nhà khác tiền cọc còn không đủ? Thù Lan Huyên trong lòng bỗng loạn hết cả lên, Kha Viêm đưa sữa chua trên tay cho Liễu Nhiên, hai mắt cô sáng ngời, ánh mắt nhìn cậu cũng ôn nhu không ít. Kha Viêm biết liễu nhiên chính là người sống dựa vào sữa chua, lấy lòng cô thì chỉ cần dùng sữa chua là được. Thấy cô mở chai sữa chua uống, cậu mới quay đầu nói với Thu Lan Huyên, dì ơi, dì mang hợp đồng thuê nhà lúc trước ra đây đi ạ. Bà sững sốt nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, nghe xong lời Kha Viêm nói liền vội vã đi vào tìm. Tiếp theo, Kha Viêm lại nhìn Bạch Thiên Nhiên hỏi, cô Bạch có biết cho thuê nhà thì không được phá vỡ hợp đồng không? Cô ta sững sốt nghĩa là sao? Lập tức đỏ mặt mình thế mà lại không biết chuyện này còn phải hỏi một đứa trẻ. Cậu khẽ cười một tiếng, theo điều 229 của luật về hợp đồng, những thay đổi về quyền sở hữu trong thời gian thuê sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng thuê. Bài thiên nhiên sửng sốt Kha Viêm tiếp tục nói, nói một cách đơn giản, hợp đồng thuê có hiệu lực hơn so với hợp đồng mua bán của cô, cho dù cô mua có mua căn nhà này thì hợp đồng thuê ban đầu vẫn có hiệu lực. Đến khi hợp đồng thuê kết thúc thì cô mới có toàn quyền sở hữu căn nhà. Bạch Thiên nhiên nghe đến ngơ ra quay đầu nhìn con trai thiên tài bạch dực cần của mình, lúc này cậu nhóc cũng bầy vẻ mặt ngây dại ra. Kha viêm cười không có ý tốt người thông minh đến mấy mà không đọc luật thì làm sao biết được. Nhưng nếu cô nói cho thằng nhóc biết 1 cộng 1 bằng 2, nó lập tức có thể nói 2 cộng 2 bằng 4. Bạch dực cần nháy mắt cảm giác mình bị khiêu khích nhưng cậu nhóc thật sự không hiểu mấy cái đó, bởi vậy vô cùng ủy khuất hốc mắt đỏ lên, nước mắt trực chờ rơi xuống. Bạch thiên nhiên tức khắc đau lòng, sờ đầu Bạch Dực cần, sau đó ngầm đầu lên nói với cậu thằng bé vẫn còn nhỏ, không hiểu là bình thường. Kha viêm hỏi, vậy cô Bạch đã hiểu chưa? Vừa mới nói xong, Thu Lan Huyên cầm hợp đồng ra. Bà nói với cậu, hợp đồng còn một năm nữa mới kết thúc. Kha viêm đặt hợp đồng trước mặt Bạch thiên nhiên, nói cách khác trước khi hợp đồng hết hạn, các người không thể đuổi bọn họ đi. Lúc này, đến lượt Bạch thiên nhiên sững sờ có chút run dày như thể sắp sụp đổ đến nơi. Bạch thiên nhiên ngay lập tức khóc đến hoa lê đái vũ các người có thể nói lý được không vậy? Căn nhà này thuê một tháng đến 4.500 tệ, nhiều năm như vậy mỗi tháng mấy người chỉ tốn có 3.400 tệ, tôi sẽ không bắt các người bù tiền, bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại nhà trước thời hạn thôi, tại sao lại không được? Liễu nhiên nhanh chóng ngẩn đầu nhìn Bạch thiên nhiên nói thế kỷ 21 là xã hội tuân thủ pháp luật. 437, đội trưởng, làm tốt lắm. Chặn hỏng cô ta đi. Bạch Yên Nhiên tức khắc nói không nên lời cuối cùng cô ta nói với giọng khẩn cầu, làm ơn đi các người có thể chuyển nhà được không? Tất cả chi phí tôi sẽ trả giúp. Bạch Dực Cần không vui nói, đây là nhà của chúng ta, sao bọn họ chuyển nhà chúng ta còn phải trả tiền ạ? Liễu Nhiên buông sữa chua phản bác lại cậu nhóc, đây là nhà tôi nha. Bạch Dực Cần không phục nhanh chóng phủ nhận, cậu nói bậy, đây là nhà tôi. Liễu Nhiên, nếu là nhà cậu, sao chúng tôi lại ở đây? Cậu nhóc ngần ngơ, lập tức tiếp lời, đó là bởi vì các người không nói lý. Liễu nhiên, không nói lý là có thể ở lại sao? Vậy tôi cứ không nói lý đấy. Bạch dự cần cậu, cậu cậu là người xấu. Liễu nhiên bị cậu nhóc chọc cười, 437, đứa bé này thật thú vị. 437, kha viêm thấy liễu nhiên nói vui vẻ, cũng không hề quản cô, mà quay đầu nói với bạch thiên nhiên, nếu họ phải chuyển nhà trước thời hạn phí chuyển nhà nên là do cô trả. Hơn nữa cô phải đưa cho họ tiền thuê nhà ít nhất 3 tháng. Cho nên, đừng cảm thấy cho chút tiền rồi bắt người ta chuyển nhà là đang nói lý. Cô Bạch muốn họ trong thời gian ngắn phải chuyển đi khi chưa hết thời gian thuê, người không nói lý là mấy người đấy. Bạch Thiên nhiên thở ra một hơi, biết mình hôm nay không thể nào là người đúng. Nhưng làm mẹ thì đều sẽ trở nên mạnh mẽ, vì việc học hành của dực cần, cho dù là một người phụ nữ không biết nói lý cô ta cũng nguyện ý. Bởi vậy, bạch thiên nhiên trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, đây là nhà của tôi, con trai tôi phải học ở đây, cũng sắp khai giảng rồi. Mấy người muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa hết, có thể dọn đi được không? Dù sao bây giờ tôi cứ muốn vi ước đấy. Kha viêm nhìn cô ta, nhất thời có chút không biết nói gì. Liễu nhiên chậm rãi bỏ sữa chua xuống, cô quay đầu hỏi cậu cô ta muốn vi ước, giờ làm sao đây? Kha viêm ngây người một hồi lâu, sau đó đột nhiên cười, rồi nhíu mày trầm giọng nói, đây là một chuyện thật phiền phức. Liễu nhiên, ồ, oh, phiền như vậy thì mày cười cái rể. Kha viêm quay đầu nhìn liễu nhiên, nếu cô bạch thật sự muốn đòi nhà chúng ta cũng chỉ có hai biện pháp. Liễu nhiên, hai biện pháp gì? Kha viêm vươn một ngón tay, thứ nhất, mọi người ăn và ở đây, ít nhất phải có một người nhìn chằm chằm nhà, không thể để cô ta tìm người đổi khóa. Cho dù cô bạch có đi khởi tố cũng là mọi người chiếm lý. Thứ hai, kha viêm vươn ngón tay. Thứ hai, mọi người đi khởi tố cô ta. Nếu không muốn cô ta lấy lại nhà thì chỉ có thể đi kiện. Nhưng mà quá trình này tương đối phiền phức. Mọi người phải thu thập chứng cứ tìm luật sư chi tiền kiện tụng các thứ các thứ đương nhiên còn mất thời gian vô cùng. Rất nhiều người đều sẽ nhận bồi thường của chủ nhà bởi vì khởi tố quá phiền phức. Nghe xong lời của cậu, Bạch Yên Nhiên rốt cuộc tìm lại được tự tin, cô ta vừa cười vừa nói, tôi không phải là người không nói lý, nhưng bây giờ tôi thật sự rất cần căn hộ này. Tôi nguyện ý bồi thường tiền cho các người, phí chuyển nhà tôi đều trả hết kể cả tiền thuê nhà 3 tháng này. Liễu Nhiên quay đầu nói với Thu Lan Huyên, chúng ta mua nhà đi mẹ. Thu Lan Huyên, nhưng chúng ta không có tiền. Kha viêm tự tin như vậy, nhóc định bắt đầu đoán vé số à. Nhóc còn nhớ được vé số kiếp trước hả? Kết cục đã định Thu Lan Huyên chỉ có thể thở dài, viêm viêm, cảm ơn cháu. Nhưng không có cách nào khác gì chỉ có thể tìm nhà mới, về sau cháu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nha. Kha viêm, nói đến đây, bà lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Liễu Binh. Vẻ mặt Kha viêm nghiêm túc nhìn Thu Lan Huyên trong chốc lát, sau đó đột nhiên rũi tay ngăn bà gọi điện thoại. Thu Lan Huyên khó hiểu nhìn cậu, Kha viêm cũng ngẩng đầu nhìn bà, ngữ khí nghiêm túc chân thành lại hồn nhiên, gì, gì qua ở nhà cháu đi. Thu Lan Huyên, hả? Giọng nói của thiếu niên mang theo hưng phấn như vừa phát hiện ra được thế giới mới, nhà cháu còn hai phòng trống, vừa vặn luôn. Thu Lan Huyên, Kha Viêm chỉ sang cách vách nói, hơn nữa chuyển nhà cũng rất tiện nữa, cháu còn không thua tiền thuê nhà. Thu Lan Huyên, cậu đột nhiên cười đắc ý, gì ở chỗ cháu, cháu không thua tiền thuê nhà. Sau này gì nấu cơm cho cháu ăn thì không thua tiền thức ăn. Như vậy, chúng ta bù trừ cho nhau. Kha viêm lai mạnh cho trí thông minh của bản thân, cảm thấy cực vui vẻ vì tìm được phiếu cơm. Chỉ cần có cơm ăn, cậu có thể sống lâu lâu dài dài. Thù Lan Huyên bị ý kiến đột một của Kha viêm dọa sợ có chút ngượng ngùng nói, như vậy không tốt lắm đâu. Cậu tự tin trả lời, rất tốt, cực kỳ tốt. Liễu nhiên nói với 437, nói nửa ngày tên này chính là chờ thời cơ đục nước béo cò. 437, vậy đội trưởng chúng ta có sống cùng cậu ta không? Cái này đừng nói đến Thu Lan Huyên, bạch thiên nhiên cũng choáng váng. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, 34, Kha Viêm nhìn Thu Lan Huyên trong đôi mắt thanh lãnh lại mang theo chờ mong. Chuyện này thì Thu Lan Huyên cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Liễu nhiên suy nghĩ một chút, đặt vỏ sữa chua lên bàn, sau đó nhìn Kha Viêm nói có thể. Thu Lan Huyên ngơ ngác quay đầu nhìn cô, hả? Liễu nhiên mở to đôi mắt mèo hỏi bà còn có biện pháp nào tốt hơn cái này à? Chúng ta không có tiền mua nhà mà. Thù làn huyên hổ thẹn cúi đầu, nghe thấy con gái mình tiếp tục nói, kể cả thuê nhà chúng ta cũng không đủ tiền. Tuy rằng một tháng ba có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng bởi vì có nhiên nhiên ở đây cho nên mẹ không thể đi làm, phải ở nhà chăm sóc con. Trừ tiền ăn mặc sinh hoạt chúng ta cũng không dư giải nhiều. Kha viêm gật đầu nói, đúng vậy, ở chỗ cháu thì mọi người chỉ cần cho cháu ăn thôi, tiền thuê miễn hết. Như vậy, cháu có cơm ăn, liễu ra cũng có nhà để ở quá tốt luôn. Thù Lan Huyên lập tức không phản bác nổi, chỉ có thể thở dài, chờ tối nay ba nhiên nhiên đi làm về gì hỏi ý ông ấy đã. Kha viêm vừa nghe ngay lập tức thấy vui vẻ, mỗi ngày cậu phải chơi game với những người đó chơi muốn học máu. Phần lớn người tiêu tiền nhờ người khác cày game là bởi vì bọn họ chơi gà vãi cả trường. Gặp được một vài người chơi khá còn gỡ được, nhưng gặp một đám gà mờ cậu có thể bị làm cho tức chết. Mắng trời người ta còn bị phán là phục vụ không ổn, một đồng cũng không được trả, Kha Viêm trắng trợn bị ức chế còn không có tiền, tức muốn đột quỷ. Suýt chút nữa không nhịn được hách máy người ta cuối cùng phải cắn răng nhịn xuống. Ngoài ra cũng không phải lúc nào cũng có khách, bây giờ cậu cơ bản chỉ dựa vào mấy khách quen để kiếm chút tiền cơm. Tuần sau bắt đầu phải đi học rồi, sao Kha Viêm có thể gián đoạn việc học để cày game cho người ta được? Dù bỏ qua chuyện này, cậu không muốn đến cả một chút thời gian riêng tư cũng không có, dành tất cả thời gian cho game. Bởi vậy, hai ngày nay Kha Viêm vẫn luôn nghĩ cách để kiếm tiền ăn cơm. Kha Nguyên Thái ở đế đô không biết còn có chuyện này, ông tính đại khái hôm nay là hạn mức tiêu hết số tiền 200 tệ, buổi sáng đã gửi tin nhắn hỏi cậu biết sai chưa. Kha Viêm có đói chết cũng sẽ không nhận sai, cho nên cậu khinh thường gửi lại cái icon. mỉm cười không gặp lại. Kha Nguyên Thái cũng mặc kệ thằng nhóc con nghĩ như thế nào 200 tệ cho dù chỉ ăn mì gói cũng sẽ hết dần kha ra chỉ đóng hộ tiền sinh hoạt cố định cũng chính là tiền điện nước Tuy rằng 200 tệ chỉ dùng để mua đồ ăn nhưng thời gian đến tận hơn một tháng giả dụ một gói mì hai tệ một ngày chỉ ăn hai bữa thì rồi cũng hết tiền thôi kha Nguyên Thái lạnh lùng cười kể cả thằng bé không biết sai cũng không có tiền để làm căng tiếp kết quả ông nhận được hồi âm lại là một biểu tượng cảm xúc Kha Nguyên Thái ngần ngơ, chậm rãi nhíu mày, lần trước người kia nói đầu chó là gì nhờ à, mỉa mai. Vậy cái biểu tượng này, lần trước nhân viên kia giải thích là gì ta, Kha Viêm cũng không biết cha già ở bên kia lại mang tin nhắn mình gửi đi hỏi cấp dưới, cậu chỉ biết mình muốn sống ở đây. Đúng lúc bạch thiên nhiên xuất hiện, Kha Viêm lúc đầu cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi cô ta nói muốn vi ước cậu đột nhiên nghĩ đến, mình có nhà ó, nhà chính là tài sản ó. Cho người khác thuê Kha Viêm không có thủ tục hơn nữa cũng không thay đổi được sự thật là phải tự nấu cơm. Vừa hay Liễu Gia không chỗ ở cậu lại có nhà, vậy dứt khoát chuyển sang luôn, chỉ cần một ngày đủ ba bữa là được. Như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề của Liễu Gia, cũng có thể giải quyết khó khăn của mình, quả thực một công đôi việc luôn. Kha Viêm cười càng hiền lành, dì ơi, ở nhà cháu thì không cần mang gì hết, chỗ cháu đầy đủ mọi thứ luôn. Tuần sau cháu cũng phải đi học gì ở nhà nấu cơm, cháu chỉ cần có cơm ăn là được ạ. thu Lan Huyên, như vậy thì thiệt thòi cho cháu quá. Bạch Yên Nhiên lập tức xúi rục nói, chị Liễu, như vậy quá tốt rồi. Ở ngay cạnh còn không cần chuyển đồ, hơn nữa người ta cũng không thua tiền thuê nhà tốt hơn ở chỗ này nhiều. Liễu Nhiên đột nhiên cười, gì Bạch nói đến đây, gì mua nhà từ ai vậy? Cô ta sững sốt cũng không nghĩ nhiều nói Tổng Giám Đốc Vương. Cô nheo mắt mèo lại, là Vương triệu sao? Trong lòng Bạch Yên Nhiên cảm thấy là lạ nhưng vẫn gật đầu. Liễu Nhiên cười, lúc này Thu Lan Huyên vẫn chưa biết Vương Triệu trốn đi được là nhờ cô Bạch đây giúp đỡ. Nhưng cô và Kha Viêm đều đã biết kiếp trước sau khi Thu Lan Huyên biết chuyện này, có thể nói là quấn lấy Bạch Yên Nhiên không buông, muốn đào ra vị trí của Vương Triệu. Khi đó bà cũng không nghĩ đến, cho dù tìm ra địa chỉ, chờ họ làm hộ chiếu đến nước Mỹ, Vương Triệu đã nhận được mật báo của Bạch Yên Nhiên và chạy mất dạng từ lâu. Nhưng mà Liễu Nhiên cũng không đơn giản chỉ muốn tìm Vương Triệu. Cô cười với Bạch Thiên Nhiên, vậy gì biết chú ấy ở đâu không? Cô ta đương nhiên biết Vương Triệu ở đâu, kể cả lý do gã ra nước ngoài Bạch Thiên Nhiên cũng biết. Bởi vậy cô ta không lập tức trả lời Liễu Nhiên, mà hỏi lại em gái nhỏ em hỏi cái này làm gì? Thù Lan Huyền lập tức hiểu ra, bổ nhào đến trước mặt Bạch Thiên Nhiên, cô biết lão Vương ở đâu sao mau nói cho tôi biết gã ở đâu rồi? Cô ta nhăn mày, di chuyển né tránh Thu Lan Huyên, trong lòng đã đoán được. Gã mượn 600 vạn, kết quả lại chạy mất dạng. Khi ấy chồng tôi xem gã là bạn tốt mới đồng ý làm người bảo lãnh. Tên đó mà không quay về, số tiền này chúng tôi phải gánh một mình. Không ai biết áp lực của Thu Lan Huyên lớn thế nào. Từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình của bà cũng không tốt lắm. Sau này gả cho Liễu Binh, kết quả lần đầu tiên đầu tư cổ phiếu đã mất trắng 100 vạn. Khi đó Thu Lan Huyên cảm thấy như trời đất đều sụp đổ cả. Nhưng làm sao bây giờ còn cách nào ngoài đi làm trả nợ sao? Vất vả lắm mới trả hết nợ, vừa mang con gái về sống chung chưa được mấy ngày, đột nhiên từ trên trời rớt xuống món nợ 600 vạn. Từ khi đó đến bây giờ, hai vợ chồng ngày ngày đêm đêm ngủ không yên rắc sầu đến mức tóc rụng một đống. Vương Triệu ở đâu? Sao gã lại có thể làm như vậy? Có phải ngay từ lúc bắt đầu đối xử tốt với lão liễu chính là vì lừa anh ấy hay không? Việc đã xảy ra Thu Lan Huyên cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất Bà chỉ có thể kiên trì mỉm cười trước mặt lũ nhỏ Tuy rằng như thế nhưng tại giờ phút này đột nhiên nghe nói có người biết vị trí của Vương Triệu có lẽ 600 vạn có thể trả hết Sợi dây áp lực đang căng chặt trong lòng Thu Lan Huyên đột nhiên buông lỏng rồi biến mất nước mắt thi nhau chảy ra Vài suy đoán của bài thiên nhiên được khẳng định tuy không đành lòng nhưng cô ta vẫn lắc đầu tôi không biết anh ta ở đâu cả Nước mắt còn đầm đìa trên mặt Thu Lan Huyên mở to mắt nhìn Bạch thiên nhiên. Thật ra, nếu so sánh thì bà ấy còn đẹp hơn nữ chủ hai phần. Nhưng bà không biết trang điểm khí chất trên người cũng không tốt bằng nữ chủ. Hai mỹ nữ đối diện nhau, đồng thời đánh sâu vào tâm trí liễu nhiên. Liễu nhiên ta chưa bao giờ biết áp lực của bà ấy lớn như vậy. 437, người được lựa chọn làm trợ lực giúp đỡ gia đình khó khăn tất nhiên phải có giác ngộ này. Liễu nhiên, ví như liễu gia đã đủ khổ rồi. 437, đương nhiên, điều kiện mỗi lần mỗi khác cũng không hẳn là khổ nhất. Liễu nhiên không nói nữa, 600 vạn trong mắt cô không là cái đinh gì cả. Liễu nhiên biết một ngày nào đó mình sẽ giải quyết chuyện này cho nên luôn không quan tâm lắm. Đây là sự tự tin của cô trên cương vị làm đội trưởng đội 562 ở mặt thế cũng là sự kiên cường để tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng mà giờ phút này, liễu nhiên bỗng biết được độ kiên cường của mỗi người trên thế giới này không giống nhau. Không phải ai cũng kiên cường được như cô. Có một số người rất yếu ớt, yếu ớt đến mức tự kết liễu mạng sống của mình. Có khi họ còn bị xã hội này phán xét là kẻ nhu nhược. Bài thiên nhiên cúi đầu che khuất khuôn mặt xấu hổ của bản thân. Xin lỗi, tôi thật sự không biết Tổng Giám Đốc Vương ở đâu hết. Liễu nhiên cười khẩy gì đừng lừa người, rõ ràng vé máy bay là do gì mua. Bạch Thiên Nhiên ngẩng đầu nhìn Liễu Nhiên tỏ ra chấn tĩnh, cười nhẹ, không có, không phải gì mua. Liễu Nhiên nói, gì Bạch gì biết cháu quen Khương Lam không? Bạch Thiên Nhiên khó hiểu chuyện này liên quan gì đến minh tinh giới giải trí. Nhưng vì đó là sự thật nên cô ta vẫn gật đầu. Cô tiếp tục nói chuyện của Khương Lam được giải quyết kỳ thật là nhờ một hacker cực kỳ lợi hại giúp đỡ. Dì nghĩ xem, nếu anh ta hack vào hệ thống nào đó có lẽ sẽ thấy người mua vé máy bay giúp chú Vương là ai đó. Kha viêm nghe liễu nhiên nhắc tới mình thoáng trở nên kiêu ngạo, nói tiếp đúng vậy, hacker có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như cha ra được người ta dùng thẻ gì để mua vé máy bay. Nếu điều tra ra người giúp phương triệu mua vé máy bay sống cùng thành phố với cô Bạch thậm chí dùng thẻ của cô có phải rất trùng hợp không? Bạch thiên nhiên nắm chặt tay lại, sắc mặt lạnh hơn, đây là phạm pháp. Thù Lan huyên đột nhiên gào lên, gã trốn nở chẳng lẽ không phạm pháp à? Căn hộ này tên đó bán bao nhiêu tiền, số tiền đó mang đi trả nợ không được sao? Tại sao lại cầm tiền chạy trốn? Chúng tôi đáng phải gánh nợ thay gã sao? Bà kích động tiến lên túm áo bạch thiên nhiên, muốn đẩy ngã cô ta. Bài thiên nhiên bị Thu Lan Huyên nói thấy có hơi phiền phức rồi lại thấy tội nghiệp. Nhưng nghĩ đến lúc trước cô ta ra nước ngoài cũng là nhờ vương triệu thu xếp, thậm chí những ngày ở nước ngoài cũng được gã giúp đỡ. Bài thiên nhiên đương nhiên không thể làm người vong ân phụ nghĩa. Liễu gia rất đáng thương, nhưng không liên quan đến cô ta. Bạch thiên nhiên chỉ có thể xin lỗi Thu Lan Huyên, tôi biết như vậy thì mọi người rất khó xử. Nhưng tôi cũng khó xử. Tôi có thể hiểu sự vất vả của nhà chị, nhưng đó là chuyện của mấy người và Tổng Giám Đốc Vương. Tôi không thể tiết lộ tin tức của anh ta, hy vọng chị có thể thông cảm cho tôi. Bà đẩy cô ta ra, tôi không hiểu, tôi không thể hiểu được. Thu Lan Huyên ôm đầu. Bây giờ nhà tôi gánh trên lưng món nợ 600 vạn, một ngày lãi suất 4.000 tể. Nếu cô biết Vương Triệu ở đâu, làm ơn thương xót cho gia đình chúng tôi. Cô nhìn đi, con gái tôi mới 6 tuổi, chồng tôi mỗi tháng chỉ kiếm được 20.000 tệ, dù có 12 vạn cũng chỉ đủ trả số lẻ. Vương Triệu không quay lại, cả gia đình tôi sắp sống không nổi nữa rồi. Cô nói xem tôi phải thông cảm cho cô như thế nào. Bạch Yên Nhiên sừng sốt suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, xin lỗi, kể cả vậy cũng là chuyện của mấy người. Tổng Giám Đốc Vương đã từng giúp tôi, những người khác có thể phản bội anh ta, nhưng tôi thì không. Cho dù chuyện đó bất lợi với mấy người, nhưng người gánh vác cũng không phải tôi. thu Lan Huyên ngây ngốc nhìn cô ta, loại cảm giác vừa có hy vọng lại bị dập tắt khiến bà suýt không chống đỡ nổi. Liễu Nhiên đột nhiên mở miệng, mẹ thật ra không phải không có cách tìm chú Vương, nếu đã biết người ở nước Mỹ, dùng máy tính là có thể điều tra ra vị trí cụ thể. Lời này chỉ là an ủi mà thôi. Tuy cô có năng lực trả nợ, nhưng lúc này cho dù Liễu Nhiên nói Thu Lan Huyên không cần lo lắng, số tiền này cô có thể trả chỉ sợ bà càng không tin. Nếu như vậy, không bằng cho Thu Lan Huyên hy vọng một lần nữa. Thật sao, bà quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên. Kha viêm gật đầu, dạ ngày nay khoa học kỹ thuật rất phát triển, dùng máy tính cũng có thể tìm được. Bài thiên nhiên lại không lạc quan như vậy, nhưng cô ta cũng không nói gì thêm. Thù Lan Huyền lúc này mới buông bạch thiên nhiên ra, một lần nữa mỉm cười nhìn cô ta chúng ta đều đã làm mẹ tôi không có cách nào đứng trên lập trường của cô để suy nghĩ. Tuy rằng như thế này đúng là không nói lý, nhưng tôi vẫn sẽ tìm cô. Bạch Yên Nhiên đứng dậy, sửa sang lại góc áo bị kéo nhăn rồi nhìn về phía bà tuy rằng chị không thể suy nghĩ dựa trên góc nhìn của tôi, nhưng tôi có thể. Tôi hiểu nỗi khổ của chị, cho nên rất xin lỗi. Cho dù chị luôn tìm đến tôi, tôi cũng chỉ có thể nói tôi không biết. Thu Lan Huyên lắc đầu, cô không hiểu, vốn dĩ cũng không nên hiểu. Bạch Yên Nhiên nắm tay Bạch Dực cần rời khỏi Liễu gia chờ bọn họ vừa đi. Thu Lan Huyên quay đầu hỏi Liễu Nhiên con chắc rằng dùng máy tính có thể tìm được vị trí vương triệu chứ? Cô quay đầu nhìn Kha Viêm, cậu khẳng định có thể. Thu Lan Huyên nhẹ nhàng thở ra, lúc này lại sầu não chuyện nhà ở. Chờ đến khi Liễu Binh trở về, đầu tiên bà nói với ông về chuyện của bạch thiên nhiên. Liễu Binh nói sẽ nghĩ cách, sau đó Thu Lan Huyên lại nói vấn đề nhà ở cuối cùng mới nhắc tới đề nghị của Kha Viêm. Vì thế, sáng sớm hôm sau Liễu Binh tìm cậu nói chuyện có hai ý chính. Thứ nhất là thăm dò một chút tình huống căn nhà. Sau khi biết nguyên căn hộ từ đầu đến cuối chỉ có Kha Viêm ở, Liễu Binh mới dịu xuống tỏ vẻ muốn trao đổi với cha của cậu một chút. Cái này Kha Viêm không đồng ý cậu nói cha mình không dễ nói chuyện, để mình tự thuyết phục là được. Thứ hai, trong khoảng thời gian ở chung, Liễu Gia sẽ lo về ăn uống và việc nhà, hơn nữa mỗi tháng cho Kha Viêm một nghìn thể. Chuyện này cậu không đồng ý cũng vô dụng bởi vì Liễu Gia vẫn cảm thấy họ chiếm hời lớn. Với lượng ăn của một đứa trẻ căn bản không tốn bao nhiêu tiền, cho một tệ là còn ít. Nhưng Kha Viêm lại cảm thấy mình có lợi nhiều hơn, bảo mẫu ở Kha Gia lương một tháng ít nhất là một vạn Nhờ Liễu Gia nấu cơm còn làm việc nhà, một tháng không thua tiền còn được cho không một tệ cậu cảm thấy bản thân quá có lời. Chốt kèo xong, Liễu Gia cuối cùng quyết định dọn đến nhà Kha Viêm. Bởi vì ở ngay bên cạnh cho nên việc chuyển nhà tương đối đơn giản, những đồ dùng dụng cụ dư lại thu lan huyên đều mang đi bán rẻ hết đến một cái ghế cũng không để lại cho bạch thiên nhiên. Ba ngày trước khai giảng, Liễu Gia bắt đầu sống trong căn hộ cách vách. Trừ ngày đầu tiên đưa Kha Viêm đến xem qua, sau đó họ không còn đến đây nữa. Hiện giờ nhìn lại, phát hiện nơi này ngoại trừ bầy trí đẹp đẽ, dụng cụ trong nhà cũng là loại tốt nhất. Thu Lan Huyên vừa đến cửa đã phát hiện bụi trên tủ giày nhiều tới mức làm người ta không nhận ra màu sắc ban đầu, bình hoa to lớn trên mặt đất chẳng những phủ đầy bụi, phía trên còn có một lỗ thủng. Kha viêm tìm dép lê cho họ trong tủ giày, cười, không sao đâu, mọi người đừng để ý. Thù Lan Huyên và Liễu Binh nhìn nhau cười, rốt cuộc biết vì sao cậu bảo Liễu ra đến ở. Kha viêm quả thật cần họ, một mình cậu sống quá vất vả. Vừa đến phòng bếp, căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp đã thay đổi. Lúc này bồn dừa bát trồng chất bát đũa, kệ bếp bên cạnh dính đầy dầu mỡ còn có một ít nước tương, muối ăn rơi vãi trên bàn. Mấy người xem xong, lại đi xem hai căn phòng còn dư. Căn hộ này lớn hơn bên kia, gồm ba phòng ngủ một phòng khách và một thư phòng. Lúc trước vì chủ hộ có hai đứa con cho nên lúc xây đã chia ra thêm hai phòng, nhưng mà sau này các con của bà cũng không thường xuyên trở về. Hai phòng đó vừa đủ cho vợ chồng Liễu Binh và Liễu Nhiên, vì thế Liễu Văn lại bị đá đến thư phòng ở. Hắn bĩu môi nói, thư phòng bên này nhỏ hơn bên kia. Liễu Binh chừng mắt, có chỗ mà ngủ là tốt rồi. Liễu Văn nói, con còn muốn đặt máy tính ở đây. Kha Viêm nói, ngày mai sẽ đặt cho anh bộ máy tính bàn vào đây. Liễu Văn cuối cùng cũng nhận thức được mình đang ở nhà của người khác, chỉ có thể khó chịu nói, cảm ơn. Liễu Binh xua tay nói, không cần, chú dọn từ bên kia sang là được. Vì thế, mọi người lại đi xem các phòng khác. liễu binh và thu lan huyên ở phòng có ban công tuy không lớn bằng phòng ngủ chính nhưng đồ đạc đều là mới mua giường lớn một m tám trong ngăn tù còn có một cái chăn mới cậu bê ghế trèo lên sau đó trải chăn ra chú gì cứ tùy tiện dùng tiếp theo đi xem phòng liễu nhiên ngay cạnh phòng kha viêm là phòng nhỏ nhất bên trong tất cả đều là đồ mới kể cả ga trải giường liễu nhiên là loại người phổi bò hoàn toàn không thèm để ý căn phòng tròn méo ra sao có giường là được Mà thư phòng tạm thời biến thành phòng của Liễu Văn, vì lúc trước chỉ có mình Kha Viêm ở nên chỗ này được thiết kế như mọi thư phòng khác, chỉ có sách không có giường. Thù Lan Huyên mang một chiếc giường trong phòng dọn tới thư phòng cho Liễu Văn ngủ, căn hộ này cuối cùng miễn cưỡng chứa được bọn họ. Ngày đầu tiên dọn đến nhà Kha Viêm, bà cũng không nói gì khác bắt đầu dọn vệ sinh trước. Liễu Nhiên cũng không nhàn dỗi, sách thùng nước lau bàn cùng với Kha Viêm. Trạng vạng căn hộ đã rực rỡ hẳn lên, sàn nhà sáng lấp lánh bling bling. thu Lan Huyên và Liễu Binh cầm rẻ lau với ba đứa trẻ đứng ở phòng khách. Bởi vì chưa bật đèn, ngôi nhà được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp áo đỏ hồng. Nhưng hai vợ chồng vẫn nhìn nhau cười, từ đây cuộc sống mới bắt đầu. Cuộc sống của họ sẽ ngày một tốt thêm thôi. Liễu nhiên cúi đầu sờ hạt đậu vàng trong tay, đây là cô thiện tay lấy trong không gian ra. Dù có rất nhiều tiền, nhưng Liễu Nhiên cũng không định cho Vương Triệu chạy trốn. Bất kể thế nào, cục diện nợ 600 vạn này cũng phải sửa lại. Liễu gia ở nhà Kha Viêm sống được hai ngày cậu rốt cuộc cảm giác được sự sống đã lâu không thấy. Một ngày trước khai giảng, người dục nợ bối kim long lại lần nữa đến đây, hơn nữa còn gõ cửa nhà bạch thiên nhiên rầm rầm. chương 35 Ngày bối kim long tới dục nở, liễu nhiên dậy sớm cầm tiền trên tủ dài chuẩn bị ra ngoài mua bánh quẩy, mới mở cửa đã nghe thấy tiếng hắn ta gào thét ở nhà đối diện mở cửa. Hôm nay sao lại không mở cửa? Có phải tụi bây chạy rồi đúng không? Sau đó cửa nhà đối diện mở ra, bạch dực cần nhút nhát sợ sệt nói, người xấu, đừng gõ cửa nhà tôi. Bối kim long tức quá hóa cười, cái liễu gia này có phải nhà trẻ hay không? Tại sao hôm nay lại lòi ra thêm một đứa rồi? Liễu nhiên vui vẻ núp sau cửa nghe, bối kim long mà quấn lấy bạch yên nhiên đòi tiền thì thật thú vị nha. Đầu tóc hắn ta hôm nay cũng vàng như mọi ngày, hôm nay mặc một bộ vest trắng lịch sự, không kiên nhẫn nói, mau mở cửa, hôm nay tao tới đòi tiền. Đúng rồi, em gái nhỏ kia có ở nhà không? Bạch dực cần sửng sốt nhanh chóng lắc đầu nói, em gái nhỏ. Tôi không biết tôi không có em gái. Bối kim long nhíu mày, không có em gái. Hắn ta suy nghĩ một chút, đờ mờ, sẽ không chạy thật chứ? Mẹ nó, xong rồi, du tinh mày bị ngu à? Còn đứng đấy nhìn, nhanh nhanh gọi điện thoại cho tao. Tên đàn em áo đen đằng sau dạ dạ dạ lấy điện thoại gọi bạch dực cần ngơ ngác nhìn trong chốc lát dường như hiểu ra cái gì có phải chú tìm người trước đó ở đây đúng không? Bối kim long lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy, mày biết tụi nó ở đâu hả? Cậu nhóc đột nhiên nghe răng cười, chỉ sang đối diện, họ dọn đến nhà đối diện ở rồi. Liễu nhiên! Bạch Dực Cần đã chỉ vị trí cô cũng rớt khoát không né, trực tiếp đứng ở cửa. Bối Kim Long sửng sốt, nhẹ nhàng thở ra, làm tao sợ muốn chết còn tưởng rằng chạy rồi chứ. Sau đó xoay người nhìn về phía sau, thấy Liễu Nhiên đứng dựa vào cửa, hắn ta a một tiếng, đậu má, làm tao sợ muốn chết. Cô cười, sợ gì vậy ạ? Đây chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Bối Kim Long cảm thấy cũng đúng, cười, em gái nhỏ nhìn nè, anh Long đem sữa chua tới cho em rồi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện ha. Liễu Nhiên nhón mũi chân lên nhìn, quả nhiên thấy tay trái hắn ta xách một thùng sữa chua vị thanh long. Hai mắt cô lấp lánh, nhìn trông có vẻ ngon. Bối Kim Long đắc ý uống ngon lắm, anh Long đích thân thử giúp nhóc đấy. Liễu Nhiên nháy mắt lạnh mặt chú uống rồi. Bối Kim Long, không phải thùng này, tao mua một thùng khác uống. Sắc mặt cô lại lạnh hơn, chú có hai thùng mà lại chỉ mang cho cháu một thùng. Bối Kim Long, bà cố nội nhỏ này khó hầu thật. Bạch Dực Cần ở đối diện càng nhìn càng không hiểu, đôi tay nắm lấy song sắt trên cửa trống trộm, mắt trông mong hỏi hắn ta chú không phải đến tìm cậu ta sao? Tại sao chú không đánh cậu ta? Bối Kim Long quay đầu lại chừng hắn, đây là em gái, làm sao có thể đánh được? Đúng không? Hắn ta cười cười quay đầu lại hỏi, trong lòng lại điên cuồng phản bác thiên phú tránh nguy hiểm trời sinh của ông đây cũng không phải là để trưng con nhóc này vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Đánh nó! Chỉ sợ chưa kịp đánh, giày với chân của ông đã bị nó chặt đứt. Bạch Dực Cần rất thất vọng, người này rõ ràng trông rất hung dữ, còn tưởng rằng định đi giáo huấn nhỏ đó. Như vậy cậu nhóc có thể báo thù thay mẹ, kết quả còn đi lấy lòng con bé xấu xa kia thật là không mạnh mẽ tí nào. Bạch Dực Cần còn chưa thất vọng đến 2 giây, Bạch Yên Nhiên cũng đã xuất hiện ở sau cửa trống trộm, thấy đối diện xuất hiện một đám đàn ông, lập tức bị dọa sợ. Chú mau nhìn cái gì đứng đối diện đi. Liễu nhiên vui vẻ duỗi tay chỉ về phía cô ta, bối kim long tặc lưỡi trong lòng mười phần không kiên nhẫn con nhóc này tuy rằng cười thùm tìm nhưng luôn khiến người ta cảm giác có cây đao to đang trực chờ bổ xuống đầu. Cho nên, hắn ta vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại nhìn. Tức khắc chừng lớn mắt úi trà cô em này trông xinh phết đấy nhỉ. Có người yêu chưa, chưa có thì nhớ suy xét đến anh đây nhá. Liễu nhiên, chú mù à, con trai của dì ấy không phải đang núp bên cạnh sao. Bối kim long tao có biết đâu, hoan ức, bạch dực cần bị giọng điệu to gan của cô dọa sợ lập tức xoay người ôm chặt đùi bạch thiên nhiên, yếu ớt kêu một tiếng, mẹ ơi. Bạch thiên nhiên xoa đầu cậu nhóc nói, không sao, có mẹ ở đây. Bối kim long chỉ nhìn thoáng qua bọn họ tuy rằng gái rất đẹp nhưng hắn ta tới để dục nợ Cho nên cũng chỉ là ngắm cho bổ mắt, sau đó tiếp tục hỏi liễu nhiên, ba nhóc có ở nhà không? Liễu nhiên, ông ấy đi làm rồi. Phía đối diện, Bạch Dực Cần ôm chặt Bạch Thiên Nhiên, Liễu Nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu nhóc lộ ra nụ cười tả ác. Ở trong mắt Bạch Dực Cần, những chiếc răng lộ ra khi cô cười giống như dính rất nhiều máu tươi. Cậu nhóc nghe được con bé đầu ác kia nói, các người không phải muốn tìm Vương Triệu sao? Người ở đối diện kia chính là bạn của ông ta, gì ấy biết vị trí của Vương Triệu. Bối kim long sừng sốt, hắn ta quay đầu đi sang chỗ Bạch Thiên Nhiên, việc này trực tiếp làm hai mẹ con bên đó sợ choáng váng. Bạch dự cần lớn tiếng chỉ vào liễu nhiên hô, người xấu cậu là người xấu. Liễu nhiên nhướng mày cậu mới hư nha, vừa rồi còn muốn ông chú này đánh tôi đúng không? Cậu thật đúng là đứa trẻ hư, cậu nhóc vốn dĩ đã sợ, giờ lại bị mắng là đứa trẻ hư, tức khắc ngẩng đầu khóc lớn. Bối kim Long cũng mặc kệ thằng nhóc có khóc hay không, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước cửa trống trộm, nhìn xuyên qua mấy cái song cửa, hỏi bạch thiên nhiên cô biết Vương Triệu ở đâu đúng không? Cô ta khẩn trương lắc đầu, tôi không biết, đứa bé kia nói dối. Bối tim long lại cười vừa nói, con bé khinh thường việc đi lừa gạt người khác, căn nhà này lúc trước là của Vương Triệu. Bây giờ cô đã mua rồi à? Cô mua bao giờ? Mua thế nào? Bài thiên nhiên lui về phía sau so một bước muốn đóng cửa, hắn ta dỗi tay chặn lại. Sức lực của người đàn ông quá lớn, cô ta đóng cửa không được liền uy hiếp, anh làm như vậy là phạm pháp, nếu không đi tôi sẽ báo cảnh sát. Liễu nhiên quay đầu kêu, kha viêm. Mau ra đây, bạch yên nhiên muốn báo cảnh sát kìa. Kha viêm đang đánh răng, mang theo một miệng đầy bọt đi ra. Bối kim long vừa nhìn hai đứa trẻ phía sau lại cảm thấy lỗ chân lông trên người run hết cả lên, hắn ta quay đầu lại mắng, gọi thằng nhóc kia làm cái gì. Tự nhiên tăng thêm áp lực cho tao. Thằng bé này tuy rằng nhìn trông khá yếu ớt nhưng bị đôi mắt lạnh lùng lão luyện nhìn chằm chằm khiến người ta luôn có cảm giác lúc nào cũng có thể bị đâm chết. Kha viêm ọc ọc nói hai câu rồi xoay người đi xúc miệng. Bối Kim Long, Liễu Nhiên, anh Kha nói tùy cô ta gọi. Dũng khí của bối Kim Long tức khắc tăng vọt quay đầu nói với Bạch thiên nhiên, ông đây không sợ cô cứ báo cảnh đi. Du tinh anh Long, vệ sinh cá nhân xong, vẻ quý phái lạnh nhạt lại xuất hiện trên mặt Kha Viêm. Cậu đứng bên cạnh Liễu Nhiên, nói với cô ta cô bài có thể nói mình không biết chứa chấp người vay nợ không báo cũng không tính phạm tội. Nhưng một khi đã báo cảnh, cảnh sát hỏi mà cô nói dối, đó chính là tội bao che. Cho nên, chúng tôi rất hoan nghênh cô gọi cảnh sát, nếu có bất tiện thì chúng tôi gọi giúp cô nha. Bài thiên nhiên đối với pháp luật chỗ hiểu chỗ không, nghe thấy lời này lại khẩn trương. Không cần giúp chị sẽ tự báo. Sau đó lại quay đầu nhìn bối Kim Long, nói tôi không có nợ tiền gì của mấy anh cũng không phải người đảm bảo. Các anh tìm tôi làm cái gì? Bối Kim Long cười, tôi cũng đâu có muốn tìm cô, mau nói vương triệu ở nơi nào đi. Hắn ta rũi tay chỉ liễu ra đằng sau cô cho rằng tôi muốn tìm bọn họ sao. Bên đó cũng không có tiền, nhưng người đảm bảo phải trả tiền giúp. Nếu có thể tìm được Vương Triệu, việc gì phải làm khó người khác đúng không? Bối Kim Long nhìn lứt qua căn nhà căn hộ này giá cũng tầm 400 vạn nhỉ. Tuy ít nhưng trả trước cho bọn tôi cũng được mà. Còn 200 vạn trả không được thì để người đảm bảo trả thôi. Liễu nhiên, chú nằm mơ à? Bối Kim Long vô tội đáp. Không phải nhóc nói kiếm được 10 vạn trả nợ sao? Liễu nhiên tìm được Vương Triệu rồi thì cháu đưa tiền cho chú làm gì? Bối Kim Long càng vô tội, nhỡ hắn không đủ tiền thì sao? Ba nhóc làm người đảm bảo, Vương Triệu thiếu tiền thì các người vẫn phải trả thôi. Liễu nhiên, Vương Triệu làm sao có thể không đủ tiền được đâu phải chỉ có một căn nhà. Chỉ có một nhà mà lại cho nhà cháu thuê. Chú khờ quá, bối Kim Long. Bài thiên nhiên, tôi mặc kệ các người nói thế nào chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan đến tôi, đừng có đến tìm tôi. Bối kim long bị liễu nhiên chọc tức liền chút hết lên cô ta, vậy mày nói ra vị trí của vương triệu đi. Bài thiên nhiên, Kha Viêm thấy cô ta đến bây giờ vẫn không chịu nói, cười lạnh một tiếng, cô bạch thật nghĩa khí, nhưng mà để xem cô có thể nghĩa khí được bao lâu. Chúng tôi bên này chịu đựng không nổi chắc chắn sẽ báo án, đến lúc đó cảnh sát chắc chắn tìm cô hỏi chuyện. Nếu cô che giấu thì sẽ thành tòng phạm. Một khi việc cô giúp vương triệu chạy trốn bị lòi ra sẽ biến thành tội bao che. Như vậy cô Bạch đã phạm pháp. Liễu nhiên trừng lớn mắt oa. Phạm pháp là phải ngồi tù đúng không? Vậy thì con trai gì sẽ có một người mẹ là tội phạm nha? Bạch dực cần càng nắm chặt ống quần bạch thiên nhiên, bối kim long cạn lời, nhịn không được quay đầu lại khịa các người không trả nở cũng là phạm pháp. Giọng kha viêm lạnh băng, ông có muốn điều tra thử xem số tiền cho vay này là hợp pháp hay bất hợp pháp không? bạch thiên nhiên, bối kim long, đạch, thằng nhóc chết tiệt này chắc không đọc hết tất cả các bộ luật đâu nhỉ? Liễu nhiên, nghĩ ngợi một chút cậu lại cười tính ra, nếu có thể tìm được vương triệu thì khá tốt. Không thấy thì dứt khoát tìm chứng cứ chứng minh số tiền này dùng để đánh bạc đi. Dù là con đường nào, liễu ra đều không có hại. bạch thiên nhiên, bối kim long. Nghe được âm thanh ngoài cửa Thu Lan Huyên chạy ra, vừa vặn nghe được những lời này. Bà tức khắc vui vẻ hỏi Kha Viêm, thật vậy sao? Thật sự có thể như vậy sao? Kha Viêm, đương nhiên có thể. Chỉ cần tìm được chứng cứ, Thu Lan Huyên lập tức vui mừng cười ra tiếng, vậy chúng ta tìm chứng cứ chứng minh họ cho vay bất hợp pháp đi. Bối Kim Long nhanh chóng đáp, làm gì dễ tìm như vậy? Thả bắt cô ta khai ra vị trí của Vương Triệu còn nhanh hơn. Tìm được gã thì bọn tôi sẽ không quấy dày các người nữa. Thù Lan Huyên lại ngần ngơ, nhìn bài thiên nhiên nói, vậy cô nhanh chóng nói cho họ biết Vương Triệu ở nơi nào đi. Bài thiên nhiên, nhất thời bị cái gọi là pháp luật dọa cho không dám nói lời nào. Đạo đức và pháp luật vật lộn đánh nhau tán loạn trong lòng khiến cô ta mím chặt môi lại. Ở cửa, Liễu Nhiên tới gần Kha Viêm nhỏ giọng hỏi, báo cảnh thật sự có thể biến cô ta thành tòng phạm hà. cầu cũng nhỏ giọng nói, chỉ cần bạch thiên nhiên vẫn yên lặng không nhận thì coi như là người không liên can, không thì anh đã gọi cảnh sát từ lâu rồi. Liễu nhiên, vậy tội bao che thì sao? Kha viêm khẽ cười một tiếng, tất nhiên không đơn giản như vậy, chắc chắn phải có chứng cứ, rất khó tìm được. Hơn nữa trốn tránh nợ nần và giết người lại không giống nhau, phức tạp lắm. Liễu nhiên, vậy thì anh lợi hại ghê vậy đó. Lừa được cả nữ chủ. Kha viêm, ha, không phải anh đang chờ bạch thiên nhiên liên hệ với Vương Triệu à? Chỉ cần cô ta gọi điện anh có thể nhanh chóng định vị được vị trí của gã. Liễu nhiên qua anh thật sự vô cùng lợi hại nha. Kha viêm, không có cảm giác được khen cảm ơn. Thời điểm hai đứa trẻ thì thầm to nhỏ, đám người lớn cũng đang tranh luận rất nhanh thu hút người ở tầng trên tầng dưới ló đầu ra ăn dưa. Kha viêm thấy bạch thiên nhiên vẫn còn nhịn được lại thêm một câu cô biết không? Cứ cho là lúc đầu cô không biết vương triệu vay tiền chạy trốn, nhưng lúc biết rồi mà vẫn bao che cho gã, thì vẫn tính là tội bao che tội phạm. Cho dù tâm loạn như ma, nhưng trên mặt cô ta vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có chân mày hơi nhíu tỏ vẻ trong lòng thật ra rất khẩn trương. Cuối cùng bạch yên nhiên đóng cửa trốn tránh Thu Lan Huyên đứng ở cửa chửi mắng vài câu. Bối tim lòng thấy không vào được nhà bên đó, liền cầm sữa chua hỏi bà chị gái à chúng ta vào nhà tâm sự nhé. Thu Lan Huyên, bà đây không muốn nói chuyện, Liễu Nhiên vui vẻ, mẹ cháu phải đi mua bánh quẩy, để cháu nói thay cho. Bối Kim Long, cháu còn nhỏ, hiểu cái gì chứ? Tao cũng không muốn nói chuyện với mày. Cô Tiến lên kéo tay hắn ta, nói nhiều thì sẽ hiểu nha. Vì thế Thu Lan Huyên cầm tiền vội vàng ra ngoài. Liễu Nhiên dẫn bối Kim Long đi vào phòng khách, Liễu Văn đang ngồi ở trên sofa chơi game, thấy bối Kim Long tiến vào liền trợn trắng mắt quay lưng lại với hắn ta. Bối kim long, làm ơn cung kính với chủ nợ một chút đi. Liễu nhiên mời đám người ngồi xuống, bối kim long nhìn quanh quất sờ sofa nói cái này chắc tốn mấy vạn nhỉ. Liễu nhiên rót nước thân thể nho nhỏ cố gắng ôm ấm nước to to trông thật đáng yêu. Bối kim long mỉm cười, nghĩ rằng cô sẽ đầy cốc nước đến trước mặt bọn họ, hắn ta thật cảm động. Sau đó, hắn ta thấy liễu nhiên chia cho mỗi người một chai sữa chua vị thanh long. Lúc ấy bối kim long nghẹn họng. Liễu Nhiên phát hiện sữa chua vị này uống rất ngon, vẻ mặt cũng hiền từ không ít lần này các người cần bao nhiêu tiền. Bối Kim Long hỏi, 10 vạn được gửi đến chưa? Liễu Nhiên, nhưng mà bạn của Vương Triệu đang ở nhà đối diện, cháu cảm thấy chúng ta rất nhanh sẽ tìm được ông chú đó. Giờ cháu đưa chú 10 vạn, đến lúc đấy chú sẽ trả lại sao? Bối Kim Long, Liễu Nhiên, ngày mai cháu phải đi học. Bối Kim Long, Liễu Nhiên, trong lúc cháu không ở nhà chú đừng tới tìm mẹ cháu, bà ấy rất nhát gan. Du Tinh lập tức bất mãn, nhưng lúc mày tan học bọn tao cũng tan làm rồi. Liễu nhiên, cháu mặc kệ, dù sao nếu để cháu biết suốt một học kỳ mấy người đều đến tìm bà ấy, cháu sẽ... Bối kim long tâm linh tương thông cúi đầu, mũi giày quả nhiên thiếu một đoạn đại khái 3mm. Hắn ta đã miễn dịch đối với khả năng không tưởng này của cô nhưng vẫn nhịn không được nói, lần sau có thể cắt cái khác không? Tao sắp hết giày để đi rồi. Vừa mới nói xong, bối kim long phát hiện một miếng vải ở cổ tay áo đã rơi xuống đất. Nhìn mảnh vải trên mặt đất Du Tinh bị dọa sợ, giọng nói cũng yếu đi, đại ca, đừng nói lung tung nữa. Còn may là chém chúng tay áo, nếu là cổ thì làm sao bây giờ? Bối kim long trừng lớn mắt nhìn liễu nhiên, đậu má, không làm theo thì mi chém đúng không hả? Hả, hả, cô vừa vô tội lại hồn nhiên mà nhìn hắn ta có chuyện gì sao? Bối kim long cười càng thêm hiền từ. Không có việc gì đâu em gái nhỏ, lần sau tới anh Long sẽ mang thêm sữa chua. Nhưng mà, về chuyện tiền bạc thì, liễu nhiên trầm tư một chút, sau đó nói, không sao chúng tôi giúp các người tìm ra chỗ ở của Vương Triệu. Các người tìm ông ta đòi tiền, hơn nữa. Bối Kim Long tò mò, hơn nữa gì cơ. Kha Viêm nói tiếp hơn nữa, ở trong nước ông không thể làm gì gã. Nhưng nếu là ở Mỹ thì có thể nha, chỉ cần chạy đủ nhanh, bối Kim Long, gã ở Mỹ. Kha Viêm, không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ gửi địa chỉ chính xác cho các người. Để lấy về 600 vạn thì mua cái vé máy bay có là gì đâu. Hay là mấy người vẫn cho rằng có thể đòi được 600 vạn từ Liễu ra. Liễu Nhiên Vân về ngón tay, kể cả có cũng còn lâu mới đưa cho các người. Lúc này, cô không phải là đứa con gái 6 tuổi ở thế kỷ 21, mà là đội trưởng đội 562 ở thế kỷ 42. Một thân khí thế của Liễu Nhiên rèn luyện ra được là do đã trải qua rất nhiều trận chiến ở mặt thế. Trong lòng bối Kim Long không ngừng kêu khổ con nhóc này tuổi nhỏ mà khí thế cũng quá lớn rồi. Hắn ta nhìn Liễu Văn đang cúi đầu chơi game, người thật ra cũng dựng lỗ tai nghe nãy giờ. Bối Kim Long biết Liễu gia rất khó khăn, nếu có thể tìm được Vương Triệu để chính gã trả nợ bọn họ có thể lấy được càng nhiều tiền cũng không có gì không tốt. Cho nên cuối cùng hắn ta vẫn thỏa hiệp được rồi, tao lại chờ mấy ngày vậy. Trong ba ngày nếu có địa chỉ của Vương Triệu, tao sẽ cho người sang Mỹ tìm hắn. Kha Viêm nhìn bối Kim Long nói cảm ơn. Thật ra nhóm người này cũng chỉ là làm thuê mà thôi. Bọn họ nguyện ý hợp tác chính là đã trợ giúp Liễu ra. Một lát sau thấy bối Kim Long còn chưa đi, Liễu Nhiên liền hỏi chú còn không đi à? Hắn ta vẻ mặt dại ra tao còn chưa nói xong đâu. Tao phải đợi mẹ mày trở về rồi bàn một chút. Liễu nhiên nói, không cần, bây giờ cháu với anh Kha Viêm là người tiếp nhận chuyện này. Bối Kim Long, hắn ta nhìn chằm chằm cô một hồi lâu cuối cùng thật sự nhịn không được ai em gái nhỏ à. Tuy rằng anh Long cảm thấy em rất lợi hại, mới 6 tuổi đã biết kiếm tiền tư duy rõ ràng, nói chuyện lanh lợi. Nhưng mà ông đây cũng không thể bàn chuyện với một đám nhóc được. Để người lớn đến làm bảo đảm mới đáng tin. Liễu nhiên phất tay, ôi rào, nhà cháu thì cứ để cháu bảo đảm là được. Có phải chú định ở đây ăn trực không? Nhà này đã nghèo lắm rồi, chú đừng nghĩ đến việc ăn chùa bánh quẩy. Bối Kim Long tức giận em gái nhỏ, hy vọng em có thể nhớ kỹ anh Long mới mua cho em một thùng sữa chua. Số tiền ấy có thể mua rất nhiều bánh quẩy đó, hiểu không? Liễu Văn cười khẩy em gái ai cơ? Đây là em gái tôi, không phải em gái của ông. Lúc bối Kim Long cùng đám đàn em ra khỏi liễu gia trong lòng nghẹn khuất đến mức muốn quay đầu chạy vào dục nợ, ba đứa nhóc đáng ghét này thật khiến người ta tức chết. Nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn lựa chọn chạy tới cửa nhà đối diện kêu, ngày mai lại đến tìm cô Bạch Thiên Nhiên, ngày mai nhớ nói cho ông biết địa chỉ của Vương Triệu. Không thì ông đây sẽ tìm cô đòi tiền. Bạch Thiên Nhiên ôm con trai trốn ở trong nhà run bần bật bây giờ mới ý thức được căn hộ này đối với cô ta mà nói chính là một cái hố sâu. Bạch Thiên Nhiên làm việc nhiều năm ở Mỹ mới tích đủ tiền mua căn nhà này. Kết quả, mới ở mấy hôm đã gặp người cho vay nặng lãi. Ngày mai con trai của cô ta phải đến trường, nếu mỗi ngày đều có người đến đòi nợ thì sẽ tạo ra bóng ma lớn bao nhiêu trong lòng dực cần chứ. Bạch Thiên Nhiên vừa hối hận, lại có chút tức giận. Vì thế, lúc 8 giờ tối, cô ta lấy ra điện thoại gọi cho Vương Triệu ở Mỹ. Lúc này bên đó là 8 giờ sáng, vừa mới rời giường, gã thấy cuộc gọi liền cười, tiếp điện thoại. Alo, là yên nhiên hả? Làm sao vậy? Giọng nói qua điện thoại truyền tới tay bạch thiên nhiên, cơn tức của cô ta lại đè nén xuống, nhưng vẫn nói Tổng Giám Đốc Vương, mấy người cho vay nặng lãi mà anh nói hôm nay đến dục nợ. Bọn họ muốn tôi trả tiền. Vương chịu an ủi, đừng sợ. Cô không phải người vay cũng không phải người bảo lãnh, bất kỳ ai cũng không thể bắt cô trả tiền. Bạch thiên nhiên, cho dù không phải trả tiền, bọn họ mỗi ngày đến gây rối tôi cũng chịu không nổi. Con trai tôi sắp đi học hôm nay mấy người đó đến, giật cần bị dọa sợ không ngủ được. Gã nghĩ ngợi rồi nói, hay là cô chuyển nhà đi. chuyển đi, cô ta cảm thấy buồn cười, tôi vừa dọn vào ở với lại căn nhà này tốn hết tiền tiết kiệm của tôi rồi còn có thể chuyển đi nơi nào nữa. Vương triệu, không thì tôi giúp cô hỏi thăm một chút, ngày mai lại gọi cho cô. Nói xong, gã lập tức kết thúc cuộc gọi. Bài thiên nhiên, Tổng Giám Đốc Vương, Tổng Giám Đốc Vương, Tổng Giám Đốc Vương. Gọi lại mấy cuộc cũng không được cô ta sững người. Ở một góc khác thông qua cuộc gọi vừa nãy, Kha Viêm cũng đã xác định được số điện thoại của Vương Triệu. Cậu cười quay đầu lại nói với Liễu Nhiên, ok. Liễu Nhiên, xác định được vị trí rồi. Kha Viêm cười, chỉ mới vừa xác định được số điện thoại, nhưng mà thông qua lỗ hồng hệ thống SS7, rất nhanh có thể xác định vị trí của ông ta. Nói xong, Kha Viêm một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính, chỉ cần công phá lỗ hổng hệ thống này, là có thể nghe lén cuộc gọi và tin nhắn trong máy, tìm vị trí càng đơn giản. Liễu nhiên nghe cậu nói việc này dễ như ăn bánh, nhịn không được mắng 437 quá phế vật. 437, thật xin lỗi đội trưởng, tôi không thể nâng cấp lên LV mắc nhanh thế được. Thà cô bắt tôi trộm 600 vạn trong ngân hàng ra cho cô còn nhanh hơn á đúng không? Tối hôm đó, bối Kim Long nhận được một tin nhắn, là một địa chỉ nhà. Chiếc đũa trong miệng hắn ta xoài cái rớt trên mặt bàn, Du Tinh ngạc nhiên hỏi, đại ca làm sao thế? Bối Kim Long, ngày mai mua vé máy bay, đi Mỹ. Du Tinh, ngày 1 tháng 9, tất cả trẻ em cắp sách đến trường. Thù làn huyền cũng sớm đến phòng Liễu Nhiên gọi cô thức dậy, Liễu Nhiên xoa đôi mắt nói, mấy giờ rồi mẹ? Bà cười nói, đã 7 giờ rồi, dậy nhanh nào? Cô ngáp ngắn ngáp dài xuống giường, sau khi ra ngoài lại gặp được liễu binh người hiếm khi ở nhà vào lúc này. Liễu Văn và Kha Viêm cũng đã thức dậy, hai người mặc đồng phục giống nhau. Trông sắc mặt Liễu Văn có vẻ không tốt lắm. Kha Viêm vẻ mặt lãnh đạm cúi đầu khuây sữa đậu thấy Liễu Nhiên đi ra thì dương mắt, sau đó ngẩn ngơ ơ khá đáng yêu đấy. Liễu Nhiên mắt lạnh nhìn về phía cậu, Kha Viêm lập tức cúi đầu tiếp tục khuây sữa, nhưng mà cũng hung dữ quá. Nhanh chóng lăn đến trường học đi. để người ta dạy nhóc làm người. Liễu Nhiên, chương 36, hôm nay là ngày đầu tiên Liễu Nhiên đi học, bởi vậy Thu Lan huyên cho cô mặc một chiếc váy lụa xinh đẹp. Làn váy may tầng tầng lớp lớp voan mỏng màu đỏ rực phía trên được đính vài con bướm làm bằng vải. Váy lụa xòe ba bốn lớp chồng lên nhau, dài hơn đầu gối một chút. Hai bên tóc được búi thành hai cụ tỏi nhỏ, thắt nơ con bướm cùng màu với chiếc váy, giá trị đáng yêu nháy mắt tăng vọt. Liễu Binh nhìn con gái trong lòng gào thét trời ơi. Trên đời này thật sự có đứa bé đáng yêu như vậy sao nhìn đôi mắt lấp lánh nước vì ngái ngủ, khuôn mặt phúng phính hồng hào đi kèm với bộ váy xinh đẹp kia đi. Con gái mình quả thật đáng yêu nhất thế giới phải mua quần áo cho con bé, mua quần áo, mua quần áo. Ông kích động con gái, mau tới đây để ba ôm một cái nào. Nhưng mà, Liễu Nhiên vẻ mặt bình tĩnh đi qua, Liễu Binh xem ra vẫn phải có sữa chua mới được. Chờ mọi người đều đã ngồi xuống, một đám người bắt đầu ăn sáng, Kha Viêm dường như cũng trở thành một thành viên trong gia đình, không tỏ ra lạ lẫm dù chỉ một chút. Đúng vậy, mấy ngày nay, Thu Lan Huyên giống như bà chủ trong nhà, giúp Kha Viêm giặt quần áo, sửa sang lại phòng, mua cặp sách đồ dùng cho khai giảng. phảng phất như bà mới là mẹ ruột của cậu, Kha Viêm giống như con trai thứ hai của Thu Lan Huyên, họ ở chung cứ tự nhiên như vậy. Ăn sáng xong, Liễu Binh dặn dò họ. Hai đứa lớn học cùng trường, Liễu Văn Sơ Tam cũng là đứa lớn nhất viêm viêm lần đầu đến trường, con hướng dẫn thằng bé một chút. Trường của Nhiên Nhiên ngay bên cạnh sau này ba đứa đi chung với nhau, em gái tan học sớm hơn thì mẹ sẽ đến đón. Tan học phải về nhà ngay, cấm la cả đi chơi đấy. Liễu Văn, con biết rồi. thu Lan Huyên đưa Liễu Nhiên đi đăng ký. Phần lớn phụ huynh không tham gia lễ khai giảng ở Sơ Trung, bà kêu Liễu Văn dẫn Kha Viêm đi, cậu ta không thể từ chối nên kéo người đi rồi. Sau đó Thu Lan Huyên đưa Liễu Nhiên đến trường tiểu học Lam Thiên là một trường tư nhân ở gần đây. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ tốt trường học mới xây, sân thể dục còn được trang trí bảy sắc cầu vồng. Trên tường dán những đám mây nhỏ, đằng sau bảng là nhiều bông hoa đáng yêu. Trên bảng có một dòng chữ được viết bằng phấn màu, hoan nghênh các bạn nhỏ lớp số 2 năm nhất. Liễu nhiên nghiêm túc nhìn xung quanh, phòng học này tràn ngập sự ngây thơ chất phác, làm một đội trường chuyên đánh đánh giết giết ở thế kỷ 42 cô thật sự có hơi không thích ứng nổi. Học phí ở đây không rẻ nhưng cũng không đắt một học kỳ tốn 3.700 tệ. So với trường công lập giá cả như vậy là đắt như vàng. Tuy nhiên, nếu so với những trường quý tộc hay trường chuyên thì rẻ hơn rất nhiều. Điều kiện của Liễu Gia kỳ thật cũng không đủ để con gái học tập lâu dài ở đây, nhưng Thu Lan Huyên đã rất cố gắng để đạt được kết quả này. Bà sống trong một gia đình bình thường, rất nhiều thiên phú và tài năng vì không được học hành tử tế mà lãng phí. Ngoài ra, xã hội đang ngày càng phát triển khi Thu Lan Huyên sinh Liễu Văn đã hạ quyết tâm, cho dù khổ đến đâu cũng phải cho con cái học hành tử tế. Bởi vì lúc trước Liễu Gia cung cấp tiền cho Liễu Binh học đại học tốt, ông mới có thể kiếm được việc với mức lương 20.000 tỷ Nhưng Thu Lan Huyên lại chỉ có thể tìm công việc mức lương 5.000 tệ không bằng một phần tư chồng mình. Bởi vậy, bà hiểu rõ tầm quan trọng của bằng cấp trong xã hội. Khi Liễu Văn đến tuổi đi học, Thu Lan Huyên đưa cậu ta vào thành phố. Sau đó nợ nần trả hết vừa lúc Liễu nhiên 6 tuổi, hai vợ chồng về quê đón con gái. Tương lai của bọn trẻ không chỉ liên quan đến tụi nó, mà còn liên quan đến cha mẹ. Cũng may học phí của trường tiểu học này cũng không đắt lắm, còn ở trong phạm vi Thu Lan Huyên có thể tiếp nhận. Hơn nữa trường nhị trung mà hiện tại Liễu Văn đang học tuy rằng là dân lập lại được công nhận là có nền giáo dục tốt cũng không ổn tiền. Bởi vậy, bà chỉ một lòng một giả hy vọng con gái có thể học được nhiều kiến thức ở Lam Thiên. Lúc này, Thu Lan Huyên dắt Liễu Nhiên đi vào lớp trên cửa dán bảng tên viết lớp số 2 năm nhất bà dặn rằng phải nhớ kỹ vị trí này, vì từ sau cô sẽ một mình đến lớp. Liễu Nhiên gật đầu chủ nhiệm lớp tên Vương Tịnh, có một mái tóc thẳng dài, cô ấy dùng dây cột tóc đen đơn giản cột sau đầu. khuôn mặt được trang điểm nhẹ lúc này cô đang cúi đầu dùng bút viết viết trên giấy trước mặt Vương Tịnh có hai ba phụ huynh đang xếp hàng bên cạnh dắt theo những đứa trẻ tầm tuổi Liễu nhiên đeo cặp sách nhỏ vẻ mặt mười phần hưng phấn Thù Lan huyên dẫn cô đi qua mấy người đằng trước dường như cảm nhận được mà quay đầu lại nhìn tức khắc hô A là nhiên nhiên nghe được âm thanh các phụ huynh khác cũng nhìn về hướng này mọi người đều hưng phấn là nhiên nhiên trong chương trình cục cưng nhà tôi đáng yêu quá ngoài đời còn đáng yêu hơn trên tivi Liễu nhiên vẻ mặt lãnh đạm cũng không có bởi vì bị vây xe mà cảm thấy vui vẻ hoặc kiêu ngạo. Cô vẫn nắm tay Thu Lan Huyên, đối với mấy việc như này liễu nhiên đã thành thói quen. Trời ơi, con bé ở vùng này sao? Trước đó tôi nghe nói là cùng khu vực với chúng ta, không ngờ lại là thật. So với trên TV thì ngoài đời còn đáng yêu hơn nhiều, bộ váy nhiên nhiên mặc trông thật xinh đẹp. Làm tôi muốn mua thêm đồ cho con bé. Tặng quần áo không chắc là có hiệu quả đâu, nếu biết hôm nay sẽ gặp được cô bé thì tôi đã mang theo sữa chua rồi. Nhóm phụ huynh thân thiện nói vài câu tu lan huyên kiêu ngạo ngẩng đầu. Trường tiểu học Lam Thiên có mức học phí tầm trung, hoàn cảnh và chất lượng giáo dục đều không tệ, nếu không thì bà cũng sẽ không mang liễu nhiên đến đây. Thậm chí, để đăng ký học tập tại trường còn phải trải qua một buổi phỏng vấn. Vì chủ yếu tuyển học sinh bình thường, nên câu hỏi phỏng vấn cũng không khó. Phần lớn đều là kiến thức đã học qua ở mọi nhà trẻ, nhưng rất nhiều bạn nhỏ lúc còn đi nhà trẻ chỉ biết chơi nên đã bị loại Mà Liễu Nhiên là người duy nhất không cần phải phỏng vấn bởi vì cô là tiểu minh tinh đã từng tham gia tiết mục trên tivi Lúc Thu Lan Huyên gọi điện thoại đăng ký, bọn họ nghe nói là Liễu Nhiên trong chương trình cục cưng nhà tôi, giáo viên liền nói hiệu trưởng rất sẵn lòng nhận cô. Bởi vậy, Liễu Nhiên cũng coi như là học sinh đặc biệt của trường. Cái mũi của Thu Lan Huyên sắp vỉnh cao đến tận trời, bà Quang Vinh đi đến trước mặt Vương Tịnh cô ngẩng đầu hỏi cháu nhà chị tên gì. Thu Lan Huyên, là liễu nhiên tôi là mẹ con bé tên Thu Lan Huyên. Vương Tịnh gật đầu, nhanh chóng tìm trên sổ tích một dấu cạnh tên, sau đó lại hỏi chị có mang sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân không. Bà gật đầu, lấy tài liệu đã chuẩn bị ra. Vương Tịnh đối chiếu tài liệu chậm rãi viết 2 phút đã đăng ký xong, sau đó chỉ vào mã QR trên bàn, chị quét cái này trả tiền đi Thu Lan Huyền làm theo, sau đó Vương Tịnh lấy túi giấy màu đỏ bên người đưa cho Liễu Nhiên, bạn nhỏ Nhiên Nhiên, em ngồi bàn thứ hai, tổ hai. Bà nghe xong, trong lòng rất vui sướng. Chỗ đó chính là vị trí tốt nhất trong lớp học. Thù Lan Huyền dối rít cảm ơn rồi giúp cô nhận túi, đi đến vị trí được chỉ định. Bà để cặp sách xuống, dặn dò Nhiên Nhiên đừng sợ có việc gì thì nói với cô giáo nha. Liễu Nhiên cạn lời con không sợ. Thu Lan Huyên chợt nhớ tới cô từng một mình đi đến đế đô, bởi vậy gật đầu, đúng vậy, nhiên nhiên nhà mình siêu dũng cảm luôn. Liễu nhiên so với tổng thể các học sinh khác thì không cao, hoặc có thể nói là khá thấp bé, bởi vậy mới được xếp ở vị trí hoàng kim. Thù Lan Huyên bởi vì không yên tâm nên núp ở ngoài cửa nhìn lén, cũng không ít phụ huynh giống bà. Tuy rằng giáo viên vẫn luôn khuyên họ trở về, vì họ làm vậy sẽ khiến các bạn nhỏ phân tâm, nhưng nhiều người không yên tâm. Thế nên vẫn có một số ít phụ huynh đứng ở cửa sổ quan sát. Thu Lan Huyên xen lẫn trong nhóm người này, lén nhìn nhóc con nhà mình. Liễu nhiên mang linh hồn của một người trưởng thành, đương nhiên không có khả năng khẩn trương như những đứa trẻ khác. Từ đầu đến cuối câu ngồi yên lặng ngây người nhìn ra cửa sổ, toàn thân tỏa ra khí tức người sống chớ gần Thu Lan Huyên cuống gần chết. Hy vọng Liễu nhiên nhanh chóng giao lưu cùng bàn trước bàn sau, có thêm bạn bè. Nhưng cô không có ý định kết bạn với lũ nhóc này. Rất nhanh đã có người được xếp vào bên cạnh cũng là một cô bé đáng yêu, mặc một chiếc váy trắng ngắn tay cùng đai lưng cao bồi thắt hai giây, đeo cặp sách nhỏ thẹn thùng ngồi cạnh Liễu Nhiên. Cô bé lén nhìn Liễu Nhiên một cái, sau đó nói, xin chào, tớ là Khổng San San. Cô lãnh đạm đáp chào cậu. San San hơi thất vọng rồi lại lén nhìn Liễu Nhiên, thấy cô quả thật không để ý đến mình, cô bé chỉ có thể lấy túi giấy đựng sách giáo khoa ra chuẩn bị bài trước. Lan Huyên đứng ngoài cửa sổ tuyệt vọng nghĩ con gái mình không phải bởi vì chỉ số IQ quá cao cho nên IQ thấp như đồ ngốc chứ. Tại lúc sắp hết thời gian đăng ký, Liễu Nhiên bắt gặp hình bóng quen thuộc. Đúng là hai mẹ con Bạch Thiên Nhiên, lúc này hai người đã vào phòng học tiến lên bục giảng. Bạch Dực Cần vào phòng học liền tò mò nhìn khắp nơi, nhanh chóng quét tới chỗ Liễu Nhiên. Cậu nhóc tức khắc rỗi tay chỉ vào cô, la lớn, mẹ ơi, nhìn đi, là người xấu kìa. Bạch yên nhiên theo phản xạ nhìn về phía liễu nhiên, sau đó ngẩn ngơ có chút không ngờ mà nghiêng đầu. Mọi người nghe được tiếng bạch dực cẩn ai cũng đều quay đầu nhìn cô. Trong lòng đám người cực kỳ tò mò tại sao lại gọi tiểu minh tinh người xấu. Chẳng lẽ con bé làm chuyện xấu gì sao? Các bạn nhỏ trong lớp có người thấy lời của bạch dực cẩn không tốt có người lại bởi vì liễu nhiên bị phê bình mà vui vẻ. Đương nhiên, phần lớn bọn trẻ chỉ là tò mò ánh mắt nhìn về liễu nhiên cũng rất đơn thuần không mang theo ác ý. Nhưng trong lòng cũng không khỏi nghĩ chẳng lẽ cô làm vỡ bát trong nhà hoặc là làm bẩn quần áo của bố mẹ hay là trộm tiền. Vậy thật là thật là đáng sợ. Mẹ đã nói chúng ta là đứa trẻ ngoan, không thể chơi cùng đứa trẻ hư. Đứng ở ngoài cửa Thu Lan Huyên vì có mâu thuẫn với Bạch thiên Nhiên nên chỉ cảm thấy cô ta cố ý nhầm vào con gái mình. Tức giận vọt lên đầu, bà lập tức vọt vào phòng học chỉ vào Bạch thiên Nhiên, cô có thể dạy dỗ con mình cẩn thận. Không vậy, ngày đầu tiên đi học đã nói con gái tôi là người xấu. Nếu mấy đứa trẻ khác tin rồi không muốn chơi với con tôi thì sao đây? Thù làn Huyên sắp thức chết rồi, lũ trẻ này còn quá nhỏ cái gì cũng không hiểu. Bây giờ trước mặt tất cả mọi người thằng nhóc lại nói nhiên nhiên là người xấu. Nếu đám nhóc tưởng thật đến lúc đó không ai thèm chơi cùng nhiên nhiên thì làm sao bây giờ? Hôm nay may mắn là mình thấy không yên tâm vẫn đứng ở đây trông, nếu không lỡ nhiên nhiên bị xa lánh cả một học kỳ, người làm mẹ như bà có thể cũng không biết. Thù Lan Huyên càng nghĩ càng cáo, Bạch thiên nhiên giúp Vương chịu trốn thì thôi đi thế nhưng còn định bắt nạt nhiên nhiên ở trường. Cảm thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, không ít phụ huynh đứng ở cửa sổ kêu, đừng đánh đừng đánh, ở đây còn có trẻ con đấy. Vương Thịnh cũng mau chóng đứng dậy muốn ngăn cản bọn họ. Bạch thiên nhiên đột nhiên bị mắng, hơn nữa con trai cũng bị nói bóng nói gió. Cô ta đương nhiên tức nha. Bởi vậy, không đợi mọi người trấn an, cô ta đã cực kỳ thức giận hỏi lại Thu Lan Huyên, giữa hai đứa trẻ ẩm ý tranh cãi là bình thường, tại sao chị phải nói nặng như vậy? Bà giận quá hóa cười, con trai cô bôi nhỏ con gái tôi trước tôi lại không thể nói vài câu được à? Bài thiên nhiên tức trẻ con tranh cãi người lớn xen vào làm gì? Cô ta vừa mới nói xong liền cảm thấy không ổn, quả nhiên, liễu nhiên cười, lời này cháu rất thích nha. Nếu lúc đánh nhau mà người lớn cũng không xen vào thì càng tốt. Đã được thấy qua uy lực của cô, bạch thiên nhiên dừng một chút rồi giải thích không phải, người lớn vẫn có thể can thiệp nhưng mấy chuyện nhỏ như này không cần thiết. Liễu nhiên chỉ cười không nói, bạch thiên nhiên cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Cô ta đột nhiên có chút hiểu tại sao loại người như bối kim long ở trước mặt cô cũng phải khách khách khí khí. Giống như bây giờ vậy, tuy rằng Liễu Nhiên mới 6 tuổi, nhưng Bạch thiên Nhiên thật sự rất khó có thể đối đãi với cô như một đứa trẻ 6 tuổi thực thụ càng không cần phải nói câu từ của Liễu Nhiên rất sắc bén. Trước khi tranh cãi trở nên lớn hơn, Vương Tịnh đã kịp ngăn cản bọn họ. Cô cười mang Bạch thiên Nhiên đi đăng ký, sau đó tự mình dắt Bạch Dực Cần tới tổ một bàn thứ tư. Cô ta vừa thấy con trai ngồi ở bàn thứ tư, mà phòng học chỉ có 5 dãy bàn, có chút lo lắng hỏi, cô ơi, dực cần nhỏ con như vậy, ngồi ở bàn thứ tư có thấy được bảng không? Vương tịnh nhíu mày, hầu hết học sinh đều cao ngang nhau, cao hơn thì đã được xếp ở hai bàn cuối. Hàng 2,3 cũng đã đủ người, cũng không thể bắt những bạn khác đứng lên đúng không? Bài thiên nhiên nhanh chóng gật đầu, cuối cùng cũng không còn dám nói gì nữa. Lúc này có một người đứng ở cửa sổ nói cái con bé từng lên TV kia không phải không được phỏng vấn sao. Nó có tư cách gì ngồi ở bàn thứ hai. Liễu nhiên lạnh nhạt nhìn, người phụ nữ mặc váy gen ngắn tay bó sát người màu đen tay trái đeo vòng ngọc lớn. Bà ta một đầu tóc ngắn xoăn bồng bềnh, ánh mắt khi nhìn cô tràn đầy chán ghét. Vương tịnh sừng sốt nhìn về phía người phụ nữ, là mẹ của Phùng Thi Đồng, cũng là một người phụ nữ đanh đá. Bị bà ta chỉ trích cô nhất thời nói không ra lời. Mẹ của Phùng Thi Đồng tiếp tục nói, tôi là người cuối cùng đưa con đến phỏng vấn, cuộc trò chuyện của cô giáo với mẹ con bé này tôi nghe hết rồi, nó căn bản không cần phỏng vấn. Không phải mấy người nói phải thông qua phỏng vấn mới có thể đăng ký học sao. Con bé đó không phỏng vấn thì dựa vào cái gì được ngồi chỗ tốt nhất. Nhường cho thằng bé kia còn hơn, bài thiên nhiên ngoài ý muốn nhìn bà ta trong lòng có chút ngỡ ngàng, nhưng lại càng vui vẻ. Ai lại không muốn con mình ngồi ở vị trí tốt nhất chứ? Người phụ nữ này đã mở miệng, cô ta cũng không nói gì nữa, mà là yên lặng nhìn về phía giáo viên. Vương tịnh có chút khó xử thu lan huyên càng là xét đánh giữa trời quang, con gái của bà vô cùng thông minh tại sao phải ngồi ở đằng sau. Liễu nhiên khẽ cười một tiếng âm thanh tuy nhỏ, lại nháy mắt hấp dẫn mọi người. Cô nhìn về phía mẹ của Phùng Thi Đồng nói căn phòng này tổng cộng có 20 bàn cũng đủ 40 học sinh. Ngoại trừ cháu thì 39 bạn khác đều tham dự phỏng vấn. Nếu vậy tại sao lại có người ngồi trước, người ngồi sau? Mẹ của Phùng Thi Đồng nghẹn họng Liễu Nhiên tiếp tục nói tất cả đều là người đã thông qua phỏng vấn, ngồi đằng sau thật quá hoan uổng. Hay là tất cả mọi người ngồi lên bàn đầu hết đi, như vậy thì công bằng rồi chứ gì? Bị cô mỉa mai nói không ra lời, khuôn mặt bà ta hết xanh lại trắng. Vương Tịnh bất ngờ nhìn Liễu Nhiên, vừa rồi đứa nhỏ này chỉ trong nháy mắt đã tính một phép nhân trên mười số. Điều này đối với đứa trẻ không được dạy trước là rất khó, với lại trong số học sinh đã phỏng vấn ở đây cũng không có ai biết làm phép nhân. Nhưng người chú ý tới điểm này ngoại trừ giáo viên cũng không có ai khác. Mặc kệ liễu nhiên làm sao biết được lớp học tổng cộng có 20 cái bàn, nhưng có 40 học sinh thì đúng thật là một phép nhân 20 x 2 bằng 40. Hơn nữa đứa nhỏ này mới 6 tuổi, lời nói mang ý công kích rõ ràng như vậy đủ để thấy được chỉ số thông minh của cô cũng không thấp. cho dù là suy luận vớ vẩn mà vẫn có thể nói ra chứng tỏ đầu óc rất linh hoạt. Mà lúc này, bà mẹ kia bị nghẹn hỏng tức đến phát run, cười lạnh một tiếng, vậy mày nói phải làm sao đây? Liễu nhiên chỉ chỉ phòng học nói, đây là lớp học chúng cháu là học sinh. Tất cả đều như người một nhà, giáo viên tất nhiên sẽ dựa theo phương pháp công bằng nhất để sắp xếp chỗ ngồi, nghe theo cô giáo là được rồi. Độ hào cảm của vương tịnh đối với liễu nhiên lập tức tăng cao. Đúng vậy, đây cũng không phải lần đầu cô đi dạy, ai cũng nói con cái của họ như này như nọ, tóm lại chỉ là yêu cầu cho con ngồi chỗ đã chọn. Một lớp có 40 học sinh, 40 chỗ ngồi, mỗi người một chỗ. Nhất định sẽ có người ngồi phải vị trí mình không thích vương tịnh cũng không thể làm khác. Bởi vậy cô chỉ có thể xét dựa trên chiều cao thành tích tính cách thị lực để xếp chỗ. Nhưng dù sắp xếp như thế nào cũng có phụ huynh không hài lòng. Ví dụ như hiện tại mẹ của Phùng Thi Đồng hỏi liễu nhiên, mày làm sao biết giáo viên có công bằng hay không? Nếu không công bằng thì làm sao bây giờ? Rất nhiều cha mẹ luôn cảm thấy giáo viên đối xử với con mình không công bằng, mẹ của Phùng Thi Đồng cũng thấy như vậy. Liễu nhiên khó hiểu, không công bằng thì cô cũng có làm được gì đâu. Vị trí chỗ ngồi có thể tùy ý đổi, nhưng sự không công bằng sẽ liên tục đến lúc tốt nghiệp thì sao? Cô cho rằng đổi chỗ là giải quyết xong rồi sao? Liễu nhiên, nếu cô cảm thấy không công bằng, biện pháp giải quyết tốt nhất không phải là đổi lớp sao? Có lẽ sẽ truyền được đến nơi mà cô cảm thấy công bằng đấy. Mẹ của Phùng Thi Đồng, vậy, vậy thì cũng không phải một con nhóc như mày có quyền nói. Liễu nhiên, phỏng vấn là để loại bỏ những học sinh không đủ tiêu chuẩn cũng không có nghĩa là không phỏng vấn thì không đủ tiêu chuẩn. Nhóm phụ huynh khó trách có thể lên TV, cái miệng này quả thật rất linh hoạt. Các phụ huynh trầm mặc bạch yên nhiên lại đột nhiên cười, vậy em phỏng vấn lại thử xem. Liễu nhiên tự tin cười, có thể nha. Vì thế, mọi chuyện trở thành liễu nhiên trực tiếp phỏng vấn. Thù Lan Huyên một chút cũng không sợ hãi, còn kiêu ngạo mười phần. Một thờ báo dài nhiên nhiên nhà mình cũng có thể đọc trôi chạy cực kỳ thông minh đó có được không? Vương tịnh vì trần an cảm xúc của mọi người thuận nước đầy thuyền chuẩn bị hỏi liễu nhiên hai vấn đề. Nhưng do có hào cảm tốt với cô cho nên cô quyết định hỏi vấn đề đơn giản nhất. Yên lặng chốt kèo trong lòng, Vương Tịnh cầm lấy phấn viết A-O-E-I-U-I -I lên bảng, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, bạn nhỏ Nhiên Nhiên em đọc một lượt mấy từ này đi. Vừa dứt lời, phòng học đột nhiên im lặng, trong đó bao gồm cả Bạch thiên Nhiên và Thu Lan Huyên, mẹ của Phùng Thi Đồng quả quọ nổi trận lôi đình có thể bất công quá rõ ràng như vậy sao? Đồng dạng duy trì trầm mà còn có Liễu Nhiên, cô nghiêm túc nhìn sáu nguyên âm đơn trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm 437 thấy Liễu Nhiên không có phản ứng, cẩn thận hô một câu, đội trưởng Cô nghiêm túc lại lạnh băng nói, đây là kiểm tra tiếng Anh 437, trời đất cô không biết ghép vần sao ha ha ha ha ha, đội trưởng nhà tôi không biết tiếng Anh nè, ai ra sao mà tôi vui quá vậy nè Liễu Nhiên rất bất mãn vì sao ở thời điểm quan trọng như vậy lại kiểm tra tiếng Anh 437 hectare ha ha ha cười to ra tiếng. Đồng thời, mẹ của Phùng Thi Đồng rốt cuộc không nhịn được mắng, đề bài phỏng vấn chính là như này sao? Con trai tôi lúc ấy rõ ràng phải trả lời 25 chữ Hán. Đừng nói là giáo viên toán định hỏi con nhỏ này một cộng một bằng mấy nhé? Đề toán con tôi phải làm rõ ràng là cộng trừ trong 10 số ít nhất mấy người cũng phải ra đề cùng mức độ đi chứ? Liễu nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không hỏi tiếng Anh là được. Vương tịnh thấy các phụ huynh khác đã có chút khó chịu trong lòng biết rằng không thể đi cửa sau rồi. Có khi thiên vị sẽ làm ấn tượng của người bình thường với người được thiên vị xấu đi, dù cho ban đầu mọi người cũng không ghét người đó, nhưng khi bị đối xử không công bằng sẽ dần dần ghét bỏ. Phân biệt đối xử với học sinh ở trường học cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vậy cô chỉ có thể thỏa hiệp nói, được. Vương tịnh mở máy chiếu, chiếu một đoạn văn ngắn lên bảng. Cô có chút lo lắng nhìn Liễu Nhiên, em có thể chứ? Cô nhìn đoạn văn trên bảng, hướng về phía mẹ của Phùng Thi Đồng cười cười, sau đó bắt đầu đọc mùa xuân là một mùa rất xinh đẹp. Đó là một đoạn văn ngắn miêu tả mùa xuân, Liễu Nhiên đứng ở đó nghiêm túc đọc từng câu từng chữ rõ ràng vang lên. Cũng không phải đọc ngắt ngữ từng chữ một đứa nhỏ này đọc chuẩn chỉnh liền mạch nguyên một đoạn văn, vốn từ như vậy không phải đứa trẻ bình thường sẽ có. Tuy rằng không phải không có đứa bé 6 tuổi nào thành thạo đọc sách viết chữ, nhưng hầu hết các bạn nhỏ trong trường Lam Thiên đều tốt nghiệp từ những nhà trẻ bình thường. Phần lớn lũ trẻ cùng tuổi chỉ nhận thức được vài chữ Hán đã rất giỏi, mà liễu nhiên còn nhận biết được hơn 100 chữ Hán, quả thực ghê gớm. Càng khiếp sợ hơn, cô đọc xong đoạn văn kia lại thuận miệng đọc hết bằng cửu trương. Mọi người, cảm giác con mình bị con nhà người ta nghiền ép chỉ số thông minh làm không khí trong lớp an tĩnh cực kỳ. Liễu nhiên đứng giữa phòng học xung quanh đều là các bạn nhỏ vẻ mặt mờ mịt lại sùng bái mà nhìn cô, giống như nhìn một vị thần cao cao tại thượng. Liễu nhiên liếc xéo mẹ của Phùng Thi Đồng, nói rõ từng câu từng chữ, xin hỏi, như vậy cô đã vừa lòng chưa? Các phụ huynh, bài thiên nhiên, thật ra đọc được đoạn văn dài cũng không phải ghê gớm lắm, thuộc hết bảng cửu chương cũng không phải ghê gớm lắm, chỉ là bây giờ chỉ có mình cô có thể làm vậy, hình như rất vĩ đại. mươi 37 Bị liễu nhiên thẳng thường chất vấn, vẻ mặt mẹ của Phùng Thi Đồng khó chịu nhưng vẫn muốn đà kích cô, 6 tuổi thuộc được bảng cửu chương thì sao chứ, mày cho rằng biết được 1-2 chữ thì rất ghê gớm sao. Nhìn trường tiểu học vạn lý bên cạnh mà xem, học sinh ở đó kể cả lớp 1 cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát rồi. Bà ta cười lạnh một tiếng, tiểu học vạn lý là trường dành cho học bá, số lượng đầu vào vô cùng hạn chế. Rất nhiều người thậm chí còn sử dụng quan hệ, dùng tiền bạc để đi cửa sau. Cũng không phải chỉ cần có tiền là vào được đưa tiền xong còn phải phỏng vấn chính cái đề phỏng vấn mới khó. Chỉ đọc được bảng cửu trương đã cho rằng bản thân lợi hại sao. Liễu nhiên ồ một tiếng, vậy con của cô thì sao? Cậu ta biết đọc bảng cửu trương không? Mẹ của Phùng thi đồng. Cô gật đầu nói, xem ra là không biết vì sao cháu phải so với trường kế bên. Chỉ cần giỏi hơn con nhà cô là được rồi. Mọi người cười ra tiếng. Mẹ của Phùng Thi Đồng nhìn trái nhìn phải thấy mọi người đều cười nhạo mình, bà ta chừng mắt nhìn Liễu Nhiên một cái rồi chạy biến. Liễu Nhiên gọi bà ta lại, cô à, cô không xin lỗi cháu sao? Mẹ của Phùng Thi Đồng không thèm để ý cô chạy như bay. 437 nhắc nhở trong đầu, đó là fan của Phạm Thư Sâm, bây giờ đang hận Khương Lam cực kỳ. Cô ta vô cùng ghét chương trình cục cưng nhà tôi, đương nhiên cũng ghét cô người có quan hệ cực tốt với Khương Lam. Cô phải chú ý một chút về sau cô ta chắc sẽ còn tìm cô gây phiền toái. 437 vừa nhắc nhở xong lại nghe thấy tiếng kêu đau truyền đến từ ngoài cửa sổ. a Đau quá, Vương Tịnh đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, Phùng Thi Đồng cũng đứng dậy vừa chạy ra ngoài vừa kêu, mẹ, mẹ làm sao vậy? 437, cô ta bị sao vậy? Liễu nhiên sờ sờ hòn đá nhỏ trong tay, nói, mi biết thời kỳ đồ đá không? 437, ừa. Liễu nhiên đá có thể làm rất nhiều thứ nó là một lựa chọn tốt để làm vũ khí đương nhiên cũng rất thích hợp làm ám khí Vương Tịnh ở ngoài cửa kinh hoàng hô to trời đất mẹ đồng đồng cô đừng cử động tại sao lại bị hòn đá cắt chúng rồi miệng vết thương rất sâu để tôi lấy băng vải băng bó cho hô hô hô tiếng khóc của Phùng thi đồng cũng truyền từ bên ngoài vào 437 thật xin lỗi coi như vừa rồi tôi chưa nói gì đi Mọi người liếc mắt một cái thổn thức bỏ qua một bên. Mà bài thiên nhiên vẫn luôn giữ người ở phòng học xem diễn, xác định chỗ ngồi của con trai không thể thay đổi được trong lòng hơi tiếc một chút. Nhưng nghĩ lại, nếu giáo viên biết con trai cô ta là thiên tài, không chừng lại đổi vị trí cho thằng bé lên trước thì sao? Phải biết rằng, các học sinh lớp 1 của tiểu học thiên lam đều nhận biết được không ít chữ hán, phép cộng trừ trong vòng 10-20 số đều có thể giải nhanh chóng. Nhưng giống Liễu Nhiên và con trai mình có thể nhanh chóng đọc thuộc bảng cửu trương, đọc sách giáo khoa một cách dễ dàng cũng không nhiều lắm, bởi vậy tuy rằng bảng cửu trương là một thứ thật không đáng nhắc tới, lại vô tình khiến Liễu Nhiên có chỗ để kiêu ngạo. Nhưng bạch thiên nhiên lại cảm thấy bạch dực cần lợi hại hơn. Thằng bé 3 tuổi đã nói lưu loát tiếng Anh, 4 tuổi có thể tính toán, 5 tuổi không cần ghép vần cũng có thể đọc hiểu hết chuyện cổ tích. Con nhóc kia biết có mỗi cái bảng cửu trương đã kiêu ngạo như thế, cô ta cảm thấy tài năng của con mình quả thực có thể bỏ xa cô mười con phố. Nếu thằng bé làm tốt hơn Liễu Nhiên, hẳn là sẽ có chỗ ngồi tốt hơn nhỉ. Bởi vậy, sau khi giáo viên trở lại, bạch thiên nhiên để cho bạch dực cần thể hiện bản thân. Cậu nhóc cũng đứng trước lớp đọc hết bảng cửu trương, thậm chí còn đọc luôn cả 26 chữ cái tiếng Anh và đọc lại bài mùa xuân mà Liễu Nhiên đã đọc. Lúc ấy tất cả các bạn nhỏ trong lớp đều khiếp sợ ở đây vậy mà lại có đến hai học bá, khiến cho chúng lộ ra ánh mắt sùng bái. Bạch thiên nhiên rất kiêu ngạo tuy rằng cuối cùng cũng không đổi được chỗ, nhưng vẫn khiến mình cảm thấy mỹ mãn. Cô ta tin tưởng bây giờ không còn ai trong lớp có thể so với Bạch rực Khẩn. Con trai của mình là tuyệt nhất. Thu Lan Huyên tuy rằng cảm thấy tiếc vì con gái bị đoạt mất nổi bật nhưng vẫn rất hãnh diện. Con gái nhà mình thật sự quá tuyệt vời. Lúc này, 437 đang điên cuồng thét chói tay trong đầu Liễu Nhiên, đội trưởng, bản hệ thống cho rằng cô muốn giết mẹ của Phùng Thi Đồng, suýt nữa bị hù chết rồi. Liễu Nhiên bên ngoài một bộ dạng bé ngoan, trong lòng lại nói, giết cô ta. Không cần, trước kia là suy nghĩ của ta quá hẹp hòi cứ đánh đánh giết giết mãi cũng không tốt. Phương pháp giáo huấn mà không cần giết người quả thật là tốt hơn nhiều. Bối Kim Long giúp ta học được một đạo lý, đe dọa có tác dụng lớn hơn phân rõ phải trái. 437. Lúc này, không có ai phát hiện các bạn nhỏ cũng không dám chơi cùng với một thiên tài. Ngày hôm sau, khi bối kim long tới Mỹ, hắn ta phát hiện ra rằng mình bị lạc đường. Quan trọng là bối kim long cũng mù tịt tiếng Anh, một mình đứng ở đầu đường mờ mịt nhìn dòng người qua lại. Hắn ta mở bản đồ trên điện thoại ra nhìn, sau đó kỳ quái phát hiện không có đường dẫn tới địa chỉ kia. Bối kim long trong lòng chửi rủa bà nó, đi tới đi lui cũng không thấy đường. Thôi kệ đi, dứt khoát tìm xem chỗ nào bán đồ ăn đã ăn no cái bụng rồi tính sau Đang ở thời điểm hết sức khó khăn, đột nhiên có người gọi điện đến. Màn hình điện thoại hiện lên một chuỗi dấu sao, hắn ta kỳ quái bắt máy, nghe thấy một giọng nam thanh tú truyền đến từ đầu bên kia chú lạc đường à. Bối kim long ngẩn ngơ, thiếu chút nữa quỳ gối giữa đường, kinh hô, viêm viêm, là cháu sao? Kha viêm, câm miệng, chú ở đâu? Ông gọi ai là viêm viêm hà Bối kim long nhìn bốn phía, sau đó hiển nhiên đáp làm sao chú biết được chứ. Kha viêm, đi thẳng 200 mét thì rẽ trái. Bối kim long cười, anh viêm viêm, anh thật là lợi hại đó. Kha viêm, nếu không phải vì liễu Gia bị Vương Triệu lừa cho một vố tôi thật sự con mẹ nó không muốn để ý đến ông. Sáng sớm, Vương Triệu đứng ở cửa sổ sát đất trong căn biệt thự, Tay phải cầm một ly rượu nho, nhẹ nhàng lắc lắc. Đồng thời tay trái gã cầm điện thoại trò chuyện với mẹ mình. Bọn họ đến tìm mẹ, không cần lo lắng, không có việc con nợ cha trả. Bây giờ nợ đều là chuyện của cá nhân một người, mẹ yên tâm đi, chờ mẹ nhận được chỉ thị quy hoạch con sẽ đưa mẹ sang đây, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều ở Mỹ. Không sao đâu, trong lòng con hiểu rõ mà. Vương Triệu năm nay 38 tuổi độ tuổi thành thục đầy mị lực nhất. Hơn nữa sự nghiệp của gã thành công rực rỡ, gia đình mỹ mãn, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Vương Triệu. Trong nhà hồng kỳ không ngã, ra ngoại màu cờ phiêu phiêu. Sự suôn sẻ đó khiến cho lòng tự tin của gã bảnh trướng đến mức không thể đo được. Sau đó, vương triệu bắt đầu thích chơi lớn, việc gì có thể kiếm được nhiều tiền và nhanh hơn đánh bạc chứ. Gã mang hơn ngàn vạn vào sòng bạc cuối cùng phát hiện chỉ trong một buổi tối toàn bộ 10 năm phấn đấu của mình đã bay mất không còn một mảnh. Đương nhiên, Vương Triệu không phải mới liều chỉ có một buổi tối, gã đã đánh cuộc rất lâu, việc lúc thắng lúc thua khiến cho Vương Triệu có ảo giác cảm thấy mình sẽ sớm có thể lật ngược thế cờ. Gã vay nặng lãi mấy trăm vạn để đánh bạc chính là để lấy lại số tiền đã thua. Cuối cùng đương nhiên là lỗ sạch, chuyện đánh bạc này dạy cho Vương Triệu bài học làm người cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cũng may đầu óc gã linh hoạt chưa đánh bạc hết tiền đã lo tìm đường lui, lúc thẻ tín dụng còn dùng được ngay lập tức bán toàn bộ bất động sản, truyền tiền vào tài khoản rồi bay ra nước ngoài. Vì để phòng ngừa bất chắc, Vương Triệu thậm chí còn không tự mình mua vé máy bay mà nhờ cấp dưới hỗ trợ. Lúc vui vẻ, gã cũng sẽ nói với người khác loại chuyện đánh bạc này không được đâu. Tôi đã rút ra bài học lớn nhờ nó đấy, nhưng mà điều đó khiến bản thân Vương Triệu nhận được nhiều lời khen ngợi. Gã cũng không muốn vì lần đánh bạc này mà phải trả giá. Cho nên, Vương Triệu sớm đã muốn từ bỏ toàn bộ sự nghiệp ở Trung Quốc. leng canh, ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông, gã nói với mẹ mình thêm hai câu rồi tắt điện thoại. Vương Triệu tiến lên mở cửa tưởng rằng người đến là cảnh sát đi tuần tra, hàng xóm tới chào hỏi hoặc là vợ đi mua đồ ăn đã về. Kết quả, sai bét. Cửa mở, đứng bên ngoài là một người đàn ông tóc vàng, trên mặt treo một nụ cười. Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo nhưng mà khóe miệng vẫn nhách lên. Bối kim long nhìn chằm chằm vương triệu cảm thán ra, đại ca à, em đi tìm anh khổ biết bao. Tiếng đại ca này trực tiếp dọa gã run dày tay chân, ly pha lê trên tay rơi xuống đất vang lên âm thanh êm ái như là một bản nhạc xa hoa. Nhìn người đối diện hoảng sợ trong lòng bối kim long cực kỳ sảng khoái. Hắn ta cúi đầu nhìn thoáng qua cái ly pha lê vỡ tan trên mặt đất trêu chọc cái ly này không rẻ lắm nhỉ. Vương Triệu, ha, ha ha ha, anh Long, sao anh lại tìm tới đây? Bối Kim Long cười lạnh, đi về phía trước một bước đột nhiên đánh một cái vào mặt gã. Vương Triệu kêu thảm thiết một tiếng rồi té ngã trên mặt đất. Gã che lại chỗ bị đánh, không dám phản kháng. Bối Kim Long đi vào trong nhà, đóng cửa lại, sau đó bẻ bẻ khớp tay, cười cười, sao lại tìm tới á? Mày nói tao nghe thử xem. Phản ứng đầu tiên của Vương Triệu là bài thiên nhiên đã bán đứng mình. Nhưng lúc này gã làm gì có sức mắng cô ta chỉ có thể cầu xin, đại ca anh nghe tôi nói, tôi không phải cố ý chạy, tôi thật sự không có tiền mà. Bối Kim Long cười lạnh, mở loa ngoài điện thoại, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của một chàng trai, lạnh băng đến tận xương tủy trong tay Tổng Giám Đốc Vương có ba chiếc thẻ tín dụng, một cái ở Mỹ, hai cái ở ngân hàng Thụy Sĩ. Liệu anh có cần tôi nói luôn số tiền trong mỗi thẻ không? Vương Triệu sừng sốt lập tức hỏi lại cậu là ai? Tôi ư... Chàng trai cười khẽ một tiếng tổng giám đốc vương vẫn nên ngoan ngoãn giao tiền ra, nếu không thì tôi chính là cơn ác mộng của anh. Nói xong, điện thoại tắt, chỉ còn lại âm thanh tút tút âm lượng lớn đến mức có thể chọc thùng màng nhĩ của gã. Vương Triệu vừa mới hoàn hồn liền thấy bối kim long không biết rút từ đâu ra một con dao nhỏ, xoay trong tay. Trước khi cậu ta biến thành ác mộng của mày, vẫn nên để tao làm trước đi. Ngài vương à, chúc mừng mày đã thành công chọc giận tao rồi. Gã Hoàng sợ lui về phía sau, nói: "Không không, chuyện gì cũng phải từ từ. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?" "Nói con mẹ mày." à, Liễu Nhiên và Kha Viêm đã nhập học được nhiều ngày, một hôm nọ Thu Lan Huyên đã biết một chuyện có thể nói là sét đánh giữa trời quang. Bà vẫn luôn rất kiêu ngạo, cảm thấy con gái nhà mình là một đứa trẻ thông minh vô địch, không nói đến việc vô địch thế giới, ít nhất cũng phải là thiên tài đứng hàng top chứ. Kết quả Hôm nay bà lại nhận được điện thoại của cô giáo âm thanh thật dịu dàng, mẹ nhiên nhiên chỉ có muốn cho bé đi học thêm không? Thù Lan Huyên còn chưa kịp thu hồi nụ cười trên mặt trong đầu tràn ngập nghi vấn. Nhiên nhiên nhà chị hoàn toàn không biết ghép vần kiểm tra chỉ được 12 điểm thấp nhất lớp. Lúc Vương Tịnh nói lời này, cô cũng không tin một đứa trẻ có thể nhanh chóng tính ra kết quả phép nhân hai chữ số, lại không biết ghép vần. Nhưng mà liễu nhiên đúng là như vậy, Thù Lan Huyên khiếp sợ hỏi không thể nào. Con bé còn biết đọc báo thậm chí là tự lên mạng xem tin tức mà. Vương Tịnh bé biết chữ, nhưng bé không biết ghép vần. Ngày đầu tiên đi học bé ngủ trong lớp. Ngày hôm sau, bài tập bé làm chỉ được có 8 điểm. Thu Lan Huyên, Vương Tịnh không ghép vần mà đọc thì không được đâu chị vẫn nên đưa bé đi học thêm đi ạ. Vương Tịnh tắt điện thoại Thu Lan Huyên vẻ mặt khó hiểu gọi Liễu Nhiên vào hỏi nhiên nhiên con có biết A-O-E-I-U-I -I không? Kha viêm một mặt bất ngờ nhìn về phía Liễu Nhiên, cô nhíu mày nói con không biết. Thù Lan Huyên quỳ cái rầm xuống đất bắt lấy bả vai Liễu Nhiên hỏi, sao con lại không biết chứ? Cái này không phải mẫu giáo có dạy sao? Cô cũng rất tò mò, vì sao mẫu giáo lại dạy cái này? Bà hít một hơi thật sâu hỏi, vậy lúc ở mẫu giáo con học cái gì? Liễu Nhiên cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó khẳng định chơi. Thù Lan Huyên rũ đầu xuống hỏi, ba năm học con học được cái gì? Liễu Nhiên nói, giáo viên lớp mầm dạy các số 1 đến 10, lớp trồi dạy phép cộng trừ trong phạm vi 10 số, lớp lá là dạy phép cộng trừ trong phạm vi 20 số. À, còn dạy 10 chữ Hán đơn giản như Đại Trung Tiểu. Thù Lan Huyên ngẩng đầu nhìn Liễu Nhiên, giáo viên ngữ văn dạy gì ở lớp mầm và lớp trồi. Liễu Nhiên lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trầm mặc. Thù Lan Huyên kích động nói, dạy A-O-E-I-U-I -I đúng hay không? cô trầm mặc gật đầu bà vui vẻ nói vậy đúng rồi bây giờ con đang học cái này đó con quên sao liễu nhiên lắc đầu không học không muốn học thu lan huyên cô rất khó hiểu vì sao học hán ngữ lại phải học ghép vần trước sau này sẽ có tác dụng gì sao thu lan huyên nó có thể giúp chúng ta biết chữ nhanh hơn liễu nhiên nhưng mấy chữ kia con đều biết cả thu lan huyên nhưng mà ghép vần có trong bài thi liễu nhiên mẹ mẹ hãy chấp nhận đi Con người chính là được cái này thì mất cái kia cá và tay gấu không thể lấy hết đâu. Thù Lan Huyên, nếu trình độ ghép vần của con được như này thì mẹ đã không nói rồi. Bà vừa nghĩ vậy thì đột nhiên nhận được điện thoại. Thù Lan Huyên lấy điện thoại ra là số lạ. Bà không nói liễu nhiên nữa, nhận điện thoại. Bối Kim Long ở đầu bên kia hỏi, liễu Bình có ở đấy không? Gọi mãi mà không nghe. Thù Lan Huyên, anh Long, là anh à. Tìm chồng tôi có chuyện gì vậy? Ông ấy đi làm rồi, chắc là để chế độ im lặng ấy mà. Bối Kim Long cười, không có gì, chỉ là muốn thông báo với mấy người một tiếng, tôi và Vương Triệu sau mấy ngày ở chung, gã cuối cùng cũng chịu giao tiền ra rồi. À, hôm nay là xong rồi, về sau sẽ không tới tìm mấy người nữa. Nói với em gái nhỏ, sữa chua còn thiếu sau này sẽ mang đến cho con bé. Còn anh trẻ viêm viêm kia nữa, siêu cấp lợi hại, thay tôi nói cảm ơn thằng nhóc một chút. Nói xong, bối Kim Long tắt điện thoại. Điện thoại tắt vài phút rồi, Thu Lan Huyên vẫn chưa phản ứng lại, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Liễu Nhiên thấy mẹ mình không hề phản ứng, nhón mũi chân giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt bà. "Mẹ sao vậy, có phải con không biết ghép vần nên mẹ giận rồi?" Cô nghĩ nghĩ, cũng không đến mức đấy đi. Cơ sở văn học của dân tộc không phải là nhận biết chữ Hán sao? Ở thế kỷ 42 không có ghép vần, bọn họ ba tuổi đã biết đọc sách chữ Hán đều phải tự nhớ. Nhưng mà nhìn mẹ tức giận như vậy, Hay là vẫn nên học thôi? Thu Lan Huyên tốn vài phút cuộc đời để hiểu hết những lời bối kim long vừa nói, trong phút chốc hốc mắt đỏ lên, nước mắt thi nhau chảy xuống. Bà đột nhiên nhào qua ôm liễu nhiên, khóc lớn. Cô đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, kha viêm cũng vậy. Bọn họ nhìn nhau một cái, đồng thời hiểu được chuyện của Vương Triệu đã giải quyết xong. Liễu gia rốt cuộc thoát khỏi bi kịch đầu tiên, mà lúc này Thu Lan Huyên trừ việc dùng tiếng khóc để phát tiết thì không biết nên làm gì nữa. Bà ôm chặt Liễu Nhiên, điên cuồng khóc như muốn tuôn hết mọi ủy khuất trong những năm gần đây ra ngoài. Lúc Liễu Binh mở cửa đi vào bị dọa choáng váng, ai ra, vợ à, em sao vậy? Ai bắt nạt em sao? Thù Lan Huyền lúc này mới buông Liễu Nhiên ra, đứng dậy nhào vào lòng chồng mình, vừa khóc vừa nói, bối Kim Long vừa gọi điện cho em, anh ta nói anh ta nói, 600 vạn đã trả hết rồi. Liễu Bình ngây người, chớp mắt một cái tin tức tốt này làm ông rất vui vẻ, giang tay ôm chặt Thu Lan Huyên, nói, xin lỗi em, đã để em phải chịu khổ nhiều rồi. Thu Lan Huyên trong lòng ông ra sức lắc đầu, Liễu Bình duỗi tay xoa đầu bà, về sau vợ cứ ở nhà hưởng phúc, chồng có thể kiềm đủ tiền để cả nhà sinh sống. Thu Lan Huyên bị chọc cười, nói, bây giờ chúng ta cuối cùng cũng có thể trải qua cuộc sống an ổn. Liễu Binh ôn nhu nhìn bà cảm ơn em, từ đầu tới cuối đều không bỏ anh. Giờ phút này. Hai vợ chồng nhìn nhau cười tình cảm lại càng thêm mặn nồng. Mà Kha Viêm ngồi trong phòng khách cực kỳ hâm mộ nhìn qua kiếp trước cầu cũng không có được tình cảm như vậy. Liễu Nhiên nhìn hai người đang ân ái quay lưng định đi ra khỏi phòng khách. Đột nhiên nghe thấy tiếng của Liễu Binh truyền đến từ phía sau. Cái gì, không biết ghép vần, Liễu Nhiên, vậy mà mẹ còn có tinh thần mách lẻo với chồng mình cơ đấy. liễu nhiên lập tức thầm nghĩ không ổn quay đầu nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của ba con bé không phải có học mẫu giáo sao không phải là mẹ vì tiết kiệm tiền mà không cho con bé đi đấy chứ có cho đi nhưng con bé không học được vì thế đêm hôm đó cả liễu gia đều là giọng nói nghiêm túc của liễu binh con gái đọc lại nào miệng mở lớn a a nửa vòng tròn phía sau đuôi gà trống gáy u miệng tròn lại là o Ngỗng trắng nhỏ thích ca hát ảnh chiếu dưới nước thật sống mặc bộ váy mới, phải nâng niu, nhớ kỹ y nhé. quạ đen già u u, làm tổ tựa như u, cá nhỏ cá nhỏ phun bong bóng, trên uy hai chấm đừng quên nha. Liễu binh hai mắt mong chờ, ông nhìn Liễu Nhiên đầy tín nhiệm tới đây, con gái, đọc theo ba nào. Liễu Nhiên, 437, đội trưởng, hay là lúc cô thi tôi giúp cô gian lận nha. Liễu Nhiên, gian lận em gái mi, không có thứ gì đội trưởng ta không học được. Đêm khuya trăng rằm sáng trưng, Liễu binh ôi trao một tiếng nói, đó là O, không phải A không đúng không đúng, là B.O. Bo, không phải P.O. Pô o, nhiên nhiên, chỗ này đọc không đúng, đó là U. Ghép vần gà bay chó sổ xong lớp 1-2 cuối cùng tiến vào giai đoạn học chữ. Liễu nhiên cũng không chạm đến đỉnh giới thần cấp thiên tài, biến thành tiểu khả ái bình thường thường xuyên không ghép vần đạt tiêu chuẩn. Mà ngược lại, bạch dực cần bởi vì quá mức muốn biểu hiện chính mình, đã trở thành thiên tài của lớp 1-2. Nhưng đồng thời cậu nhóc cũng không có bạn bè, bởi vì mọi người đều biết thiên tài thì không cần bạn bè. Bạch Dực Cần bị cô lập vẫn rất kiên cường, cũng không nói cho mẹ mình biết mà yên lặng thừa nhận tất cả. Lúc tan học thằng nhóc đôi khi sẽ ngồi khóc thút thít trong công viên gần đó, một mình chơi xích đu. Liễu nhiên lật lại tình tiết phát hiện nguyên nhân Bạch Dực Cần bị cô lập căn bản không phải vì thông minh mà do đấy là yêu cầu của cốt truyện Bộ dáng đáng thương hề hề của thằng nhỏ là để dẫn dắt sự chú ý của nam chủ thượng Phàn Vũ. Đương nhiên, cốt truyện hiện tại còn chưa phát triển đến lúc thượng Phàn Vũ lên sân khấu. Nhưng điều này không chờ ngại quyết định đi theo quan sát của Liễu Nhiên. Vì thế, ngày đó Bạch Dực cần khóc sớt mướt đi đến công viên nhỏ. Cô liền đi theo công viên kia là công viên gần một trung cư cũng không lớn lắm, ngoại trừ một cái cầu thang trượt lốc xoáy cũng chỉ có mấy con thú nhún lò so. Liễu nhiên ngồi ở dưới tàng cây từ xa quan sát cậu nhóc trong lòng nghĩ khi nào thì nam chủ thượng phản vũ mới xuất hiện đây. Lúc này cô nghe thấy tiếng la truyền đến từ xa, bên này bên này, cái thằng tóc bạc bị đánh rồi. Liễu nhiên sững sốt quay đầu nhìn về phía mấy người chạy ngang qua. Họ đều mặc đồng phục của trường nhị trung, vội vã chạy về một hướng. Tóc bạc, cô suy nghĩ một chút cảm thấy học sinh cấp 2 có tóc bạc thật sự không nhiều lắm, rất nhanh có thể đoán ra đó là ông anh óc chó nhà mình. Vì thế, Liễu Nhiên vứt bỏ Bạch rực Cẩn, đi theo đám người đến trước một sân bóng cách trường tiểu học Thiên Lam 300 mét. Quả nhiên bọn họ đang vây quanh Định Hội Đồng Liễu Văn. Cậu ta cười lạnh, không biết nói gì mà khiến đám người đối diện rất tức giận. Sau đó, Liễu Nhiên nhìn thấy bọn họ đột nhiên cầm lấy gậy sắt đập xuống đầu Liễu Văn. Cậu ta rũi tay ôm đầu, nhưng mà tay không làm sao thắng được sắt thép. Liễu Văn trong lòng nghĩ toang rồi, hôm nay phải vác thương tích về nhà. Đột nhiên phát hiện không có cảm giác đau, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện cây gậy kia đã bị ai đó chém đứt. chớp mắt một cái, Liễu Văn biết ngay là ai cậu ta quay đầu lại nhìn về hướng cửa sân bóng. Quả nhiên có một bóng dáng nho nhỏ đang đứng ở đó. chương 38, hoàn cảnh trưởng thành có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Liễu Văn. Tuy rằng khi còn nhỏ cũng là ở nhà bà nội mà lớn lên, nhưng không được bao lâu thì cha mẹ đã mang cậu ta lên thành phố. Khi đó Liễu Văn cho rằng đến thành phố chính là bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, trường học ở quê quá đơn sơ, chương trình học cũng đơn điệu. Một trường tiểu học chỉ có 4 tầng, tầng cao nhất là ký túc xá cho giáo viên, tầng 3 có 2 văn phòng. Một là phòng giáo viên, một là văn phòng hiệu trường. Chỉ có một ngôi trường đơn sơ như vậy mà chứa hết học sinh ở cả 4 thôn gần đó. Khi đó, mỗi ngày Liễu Văn đều mộng tưởng đến lúc cha mẹ đến đón mình, nghe người ta nói, người trong thành phố đều đi học bằng phương tiện giao thông công cộng, không cần phải đi bộ. Nghe nói, trường học ở đó có hơn 10 tầng, nhiều phòng học hiện đại sạch đẹp. Nghe nói, cuộc sống trong thành phố cực kỳ phong phú, mùa xuân có hội chơi xuân, mùa hè có dạp chiếu phim điện ảnh, nghỉ hè còn có hoạt động trại hè. Liễu Văn nghe nói rất nhiều, bởi vậy khi biết tin cha mẹ sắp đến đón, cậu ta cao hứng mất ngủ 3 ngày liền. Khi đó Liễu Văn không biết Liễu Gia đang gánh món nợ khổng lồ, đến đón cậu ta cũng phải đi lén lút vào đêm khuya, bởi sợ bị tam cô lục bà bắt được rồi đòi nợ. Lúc Liễu Văn bị người kéo đến sân bóng rổ vẫn miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Cậu ta nhớ hồi mới vừa vào thành phố, cha mẹ sống ở một căn phòng chưa đến 10 mét vuông. Vừa vào cửa, bên trái là một cái giường, trước mặt một cái bàn gỗ, góc phải bàn đặt một cái bếp điện từ và nồi cơm điện nhỏ. Đây là cảnh đầu tiên Liễu Văn thấy sau khi vào thành phố ảo tưởng tốt đẹp của cậu ta về thành thị nháy mắt sụp đổ. Phòng ở không to bằng nhà bà nội ở nông thôn, không gian hoạt động sau khi rời giường chỉ có 3 mét vuông, ra ngoài hành lang chơi còn thoải mái hơn. Phòng không có điều hòa, hơn nữa ở tầng cao nhất mùa hè vừa nóng vừa chán, cơ hồ có thể nói là trải qua mỗi phút mỗi giây của cuộc đời trong hoàn cảnh không thấy ánh mặt trời. Thù Lan Huyên rất coi trọng việc học tuy rằng hoàn cảnh sống cũng không tốt nhưng bà vẫn đưa cậu ta đến một trường học khá nổi tiếng. Giờ phút đó, Liễu Văn mới cảm giác được mình đã đến một thành phố lớn, phát đạt. Nhưng cũng là lần đầu tiên cảm giác được mình khác biệt với mọi người. Trẻ con ở đây lớn rất nhanh, quần áo cha mẹ mua chưa kịp mặc thì đã không vừa. Không ít người trong tù quần áo còn có những bộ chưa kịp cắt mác. Các bạn học của cậu ta mỗi ngày đi học đều ăn mặc những bộ quần áo khác nhau. Trông rất đẹp tinh thần cũng thật tốt, Liễu Văn rất hâm mộ cũng có thể nhìn ra người khác mặc quần áo đẹp. Cũng bởi vì nhìn ra cho nên cậu lúc nào cũng nắm chặt lấy góc áo của mình. Vì quần áo Liễu Văn mặc đều là thu lan huyên mua ở chợ chất lượng thấp kém nhưng cực kỳ rẻ. Đứng chung một chỗ với những đứa trẻ khác trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác xấu hổ không nói thành lời. Liễu Văn sau khi lớn lên biết được đó gọi là tự ti. sự tự ti này không chỉ liên quan đến quần áo mà còn vì nghèo nên liễu văn càng ngày càng trầm mặc trẻ con luôn tàn nhẫn một cách ngây thơ chúng sẽ không thích chơi với mấy đứa trẻ trông rách dưới và bẩn thỉu thậm chí có đứa thích bắt nạt những người như vậy áo của mày sao lại thủng một lỗ ở đây vậy mày không muốn cho bọn tao chơi cái này à mày định ăn kẹo que của tao đúng không thưa thầy tiền của em chắc chắn là do liễu văn trộm bởi vì nó nghèo nhất lớp mà Những lời này theo Liễu Văn suốt mấy năm cuộc đời cậu bắt đầu im lặng. Từ đó trở thành đối tượng dễ bắt nạt nhất lớp. Có một lần, ba thằng trong lớp chặn đánh Liễu Văn ngoài cổng trường. Cậu cuối cùng cũng bùng nổ cắn rách tai một đứa trong đó. Chuyện này nháo rất lớn, Thu Lan Huyên và Liễu Binh phải đền tiền xin lỗi. Bởi vì như vậy, hai người rốt cuộc bắt đầu chú ý con trai, không phải họ không thương con, chỉ là trước đó thật sự không có tinh lực. Nhưng chuyện này lại cho hai vợ chồng một hồi chuông cảnh báo. Vì thế Thu Lan Huyên dằn lòng mua cho Liễu Văn không ít quần áo đẹp. Khi đó cậu ta cho rằng có quần áo mới sẽ giống như bao bạn học khác. Nhưng đối với bọn trẻ mà nói, cho dù Liễu Văn từ đó đều ăn mặc quần áo đẹp cũng không thay đổi được sự thật cậu từng là đứa trẻ rách dưới. Bởi vậy, kể cả Liễu Văn đã mặc đồ mới đi học các bạn vẫn không thích chơi với cậu thậm chí bắt nạt nhiều hơn. Liễu Văn không trầm mặc nữa, cứ ba ngày thì hai ngày đánh nhau như cơm bữa. Tốt nghiệp tiểu học cậu ta liền đi nhuộm tóc sang cấp hai ai còn dám bắt nạt một nam sinh trong đầu gấu chứ. Liễu Văn dùng một đầu tóc bạc dáng vẻ lưu manh côn đồ cùng với biệt danh chiến thần ở tiểu học rốt cuộc an ổn sống ở nhị trung. Chỉ là không nghĩ tới bộ dạng này của mình lại khiến Lâm Hiểu Lâm lớp 94 si mê, viết thư tình cho cậu ta. Mà phong thư đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện tại. Liễu Văn nhìn nam sinh trước mắt người này là đàn anh học cao nhị tên là Vương Khôn Hành theo đuổi Lâm Hiểu Lâm suốt một học kỳ. Kết quả, người không cua được lại nghe nói Lâm Hiểu Lâm thích Liễu Văn lớp 92 trực tiếp làm Vương Khôn Hành giận tím người. Tên đó lập tức tìm mấy tên đàn em, sau đó chặn nam sinh tóc bạc ở cổng trường, mang đến đây. Liễu Văn là người chơi hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao nên bên cạnh không có đàn em. Mà Vương Khôn Hành vốn dĩ đã cao to hơn, còn mang hơn 10 người tới. bởi vậy cậu ta tự nhủ chẳng qua là bị đánh một trận mà thôi chết thế nào được trường hợp này chả khác gì cảnh trùm xã hội đen bắt được cảnh sát nằm vùng trong phim liễu văn trong lòng run như cầy sấy ngoài mặt lại duy trì bộ dáng trầm mặc ít lời cao lãnh kiêu quý vương khôn hành cười lạnh vỗ vỗ khuôn mặt cậu ta mười thằng mặt trắng yếu ớt gà bệnh như mày một đấm là tao có thể đánh hết liễu văn cũng cười lạnh đáp đáng tiếc lâm hiểu lâm căn bản không thích loại đầu óc toàn cơ bắp đầu gấu như mày Vãi tại sao mình lại nói như vậy à, à, à, à toang rồi toang rồi toang rồi. Vương Khôn Hành nghe xong quả nhiên điên lên tên đó mang theo côn sắt vốn là dùng để đe dọa Liễu Văn. Nhưng giờ phút này đã bị kích thích mà dơ lên đập xuống đầu cậu hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào. Đúng vậy một số thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì rất xúc động dễ giận làm việc không màng hậu quả. Vương Khôn Hành dùng gậy sắt đập Liễu Văn cũng không giảm nhẹ lực đây là mang tâm lý muốn đánh chết người. Liễu Văn không nghĩ tới tên vương khôn hành này ngu xuẩn như vậy, thế nhưng cũng không né tránh, chỉ dùng hai tay bảo vệ đầu. Cậu ta nghĩ, gãy tay còn tốt hơn chấn thương sọ não nhiều. Tuy rằng như thế, trong lòng Liễu Văn kỳ thật cũng chuẩn bị tốt tâm lý, một gậy đập xuống chắc sẽ đau lắm nhờ. Thật xui xẻo, Lâm hiểu Lâm kia tự dưng thích mình, có phải mình thích nhỏ đó đâu tại sao lại đánh mình. Liễu Văn khóc không ra nước mắt, chờ đau nhức ập đến. Kết quả, đau thì không thấy, chỉ nghe canh một tiếng. Bả vai cậu ta run lên, một đoạn gậy sắt rơi xuống bên chân, hoàng hôn phía chân trời đỏ như máu, làm nửa cây gậy sắt kia trông có chút khủng bố. Mà vương khôn hành lúc này cũng nhìn gậy sắt bị gãy trong tay, biểu tình trên mặt từ tò mò đến khiếp sợ rồi kinh hãi. Liễu Văn lúc đầu cũng sừng sốt, sau đó dường như nghĩ tới cái gì cậu lập tức quay đầu nhìn về cổng sân bóng rổ. Sân này cách tiểu học Lam Thiên 300 mét nhưng cũng không cùng hướng với đường về nhà cho nên Liễu Văn chưa từng nghĩ tới em gái sẽ đến. Em gái được đón về, nhưng cậu ta đối xử không tốt bởi vì thật ra Liễu Văn cũng không thích nó. Cậu ta đã quen làm người được ba mẹ chú ý nhất quen ở một mình. Lúc này đột nhiên xuất hiện một đứa em gái, Liễu Văn một chút cũng không chào đón. Em gái khẳng định là một con bé thích khóc thích làm nũng, dáng vẻ quê mùa thậm chí có thể vô cớ gây rối giống bà nội. Về sau, cậu ta phát hiện con bé không thích khóc không thích làm nũng, thậm chí rất đáng yêu nhưng thật sự vô cớ gây rối. Thường xuyên đánh mình, mắng mình, đe dọa mình. Sau khi có em gái, cuộc sống so với tưởng tượng của Liễu Văn kém cách xa vạn dặm. Vô số suy tưởng, duy chỉ không nghĩ tới là mình sẽ trở nên hèn mọn như vậy. Cậu ta vẫn luôn cảm thấy mình và em gái không khác gì kẻ thù. Hơn nữa, con bé thường xuyên đoạt đồ của cậu ấy vậy mà mình còn không đoạt lại được. Nhưng Liễu Văn dù sao cũng là anh trai, lòng tự trọng nho nhỏ của cậu ta không cho phép để em gái biết chuyện bản thân bị bắt nạt. Liễu Văn quay đầu nhìn, vẫn thấy hình bóng đứa em gái ở cổng, vóc dáng nhỏ nhắn mang theo khí thế không sợ nguy hiểm. Xem ra chuyện bị bắt nạt không thể giấu được nhưng giờ phút này tấm lòng người anh của cậu ta đột nhiên tái phát. Liễu Văn ôm đầu kêu với Liễu Nhiên: nhóc tới làm gì? Mau về nhà làm bài tập nơi này không phải chỗ trẻ con nên tới. Nhưng mà bé gái ở cổng chỉ trợn trắng mắt, sau đó đi tới chỗ bọn họ cái bóng to lớn trên mặt đất bị cô đạp dưới chân, haki bá vương bay bay trong không khí. liễu nhiên bình tĩnh đi tới trước mặt đám người cô ngẩng đầu nhìn vương khôn hành hỏi anh trai nhỏ đang làm cái gì vậy hiện trường ẩu đã đột nhiên xông vào một con nhóc nếu là những người khác đều sẽ ngượng ngùng hoặc tránh đi nhưng vương khôn hành hiển nhiên không phải là người tốt cho lắm tên đó nhìn cô anh đây đang đánh người nha danh con ngoan ngoãn cút sang một bên ánh mắt liễu nhiên lạnh xuống cô đá đá nở thanh côn sắt trên mặt đất tùy ý nói xem ra anh trai nhỏ cũng không biết đoạn côn sắt bị gãy này tượng trưng cho cái gì Vương Khôn Hành hỏi có ý gì? Liễu Nhiên ngẩng đầu sán lạn cười, hồn nhiên nói chính là không muốn chết thì cút. Đứa bé còn nhỏ, nói chuyện còn rất có khí thế. Một câu này chọc cười Vương Khôn Hành, tên đó chỉ vào Liễu Nhiên nói các anh em nghe coi ở đây có một con oát kêu chúng ta không muốn chết thì cút kìa. Đám đàn em xung quanh phối hợp cười to, ha ha ha ha ha ha. Liễu Văn tuy biết Liễu Nhiên lợi hại, nhưng lại không biết có thể lợi hại đến đâu. huống chi cô cũng chỉ là một đứa bé, sao có thể đánh nhau với một đám nam sinh cao to được. Cậu ta nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh liễu nhiên nói, nhóc mau chóng trở về đi. Thậm chí dùng tay đẩy cô ra xa. Vương khôn hành cười ác ý, mày quan tâm nó nhờ. Con danh này liên quan gì đến mày? Chẳng lẽ nó là em gái mày? Liễu nhiên, đúng vậy, em là em gái của ảnh đó. Vương khôn hành, ha ha ha ha mày đúng thật là em gái nó. Liễu Nhiên gật đầu tên đó nhấc chân muốn đá Liễu Nhiên qua một bên, đồng tử Liễu Văn co rụt lại định ôm chặt cô né đi. Kết quả cậu ta còn chưa kịp làm gì, Vương Khôn Hành đột nhiên kêu một tiếng, Liễu Văn ngẩn ngơ quay đầu lại thấy tên đó bị quăng ngã rồi. Thật bất hạnh nơi Vương Khôn Hành ngã xuống vừa lúc có một khối đá nhỏ, bờ mông hôn lên mỏm đá tiếng kêu thảm thiết phá thùng tầng mây. Sau đó các nam sinh khác muốn tiến lên hỗ trợ thì liên tiếp té ngã, liên tiếp bị thương. Vương khôn hành lúc này nước mắt ứa ra, sơ soạng một chút vị trí đang đau đến tê dại, quay sang nhìn, bàn tay một mảnh đỏ tươi. Tên đó bị dọa suýt hôn mê bất tỉnh, lại run run dày dày rũi tay che lại miệng vết thương. Liễu nhiên đẩy liễu văn ra, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt một chút cũng không bị cảnh này dọa sợ. Giọng điệu của cô lạnh băng hỏi lại một lần nữa các người có đi hay không. Vóc dáng cũng không phải vấn đề, khí thế mới là mấu chốt. Liễu nhiên nhỏ nhắn lại chấn trụ được vương khôn hành, con người luôn có bản năng sinh tồn, cho dù vương khôn hành có ngu ngốc, lúc này nhìn liễu nhiên trước mặt cũng thấy có gì đó kỳ lạ. Bọn họ đứng dậy tức giận chỉ vào liễu văn mắng hai câu, sau đó vội vàng chạy ra cổng. Kết quả cũng không biết gió to từ đâu tới, thổi bay một sợi dây thép qua chỗ cổng, tên đó từ trong chạy ra không chú ý, bị quẹt một vết ở tay, nháy mắt máu tươi chảy dòng ròng. Vì thế cảm giác mình xui xẻo tột đỉnh vương khôn hành che lại miệng vết thương trên tay, vẻ mặt tối tăm nhìn hai anh em, sau đó vội vàng chạy chối chết với đám đàn em. Liễu Văn tìm được đường sống trong chỗ chết vẻ mặt ngơ ngác cậu ta đột nhiên cực kỳ thấu hiểu tâm trạng của bối Kim Long. cúi đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, chỉ thấy cô đứng ở nơi đó lạnh lùng quan sát đám người đang chạy đi. Liễu Văn nhỏ giọng hỏi có phải em làm hay không? Cô chừng cậu ta một cái, sau đó nói anh à anh phế quãi đạn. Liễu Văn, anh đây không phải phế vật bọn họ có hơn 10 người, cho dù là ai thì cũng thế thôi. Liễu Nhiên nãi thanh nãi khí chỉ vào mình, em đến đây còn gì? Liễu Văn, có thể giống nhau à? Cậu ta chỉ vào đoạn thanh sắt bị cắt gọn gàng trên mặt đất, đây là người bình thường có thể làm được sao? Liễu Nhiên tặc lưỡi cái này không giống nhau, là anh quá yếu. Liễu Văn nhịn một chút cuối cùng ngồi xổm xuống rỗi tay kẹp người vào nách. Liễu Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn ông anh ngốc nhà mình, làm gì đấy? Liễu Văn nói, thấy không, nhóc nhỏ hơn anh rất nhiều, anh có thể thoải mái nhấc bổng lên. Nếu không có siêu năng lực, nhóc còn đánh không lại anh. Liễu nhiên, nếu anh cho em 2 năm, chúng ta có thể nhìn xem ai đánh không lại ai. Nói xong, cô múa may chân tay ngắn ngủn của mình, thả em xuống, ông anh yếu ớt chết tiệt kia, mau thả ra. Liễu Văn nhìn con bé trông chẳng khác gì con rùa đen trên tay, đột nhiên cười ra tiếng. Giờ phút này, cậu ta rõ ràng ý thức được mình có một đứa em gái. Lúc hai người từ sân bóng rổ đi ra, Liễu Nhiên mặt đen như đáy nổi, em kêu anh thả em xuống, vậy mà anh lại giả điếc. Không sợ em chém đứt chân hả? Liễu Văn liếc mắt nhìn nhóc con bên người, sau đó chỉ vào một tiệm tạp hóa ven đường hỏi, mua kem que cho nhóc được không? Liễu Nhiên kem que, cô nháy mắt hừng phấn quay đầu nhìn về phía tiệm tạp hóa, sau đó nói em thích anh mua đi. Liễu Văn nói chuyện khách khí một chút anh là anh trai em đấy. Liễu Nhiên anh trai yếu ớt. Liễu Văn, bây giờ anh chuẩn bị mua kem que cho em. Liễu Nhiên đột nhiên hiểu, anh trai định mời khách nha. Cô hiền hòa không ít vâng vâng, cảm ơn anh trai. Liễu Văn nhìn cô nói, quỷ tham ăn, muốn ăn kem vị gì. Liễu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, vị sô-cô-la. Cậu ta bất đắc dĩ nói, được hôm nay nhóc đã cứu anh, muốn ăn cái gì anh cũng mua hết. Liễu Nhiên, vậy anh tiện tay mua cho em một lốc sữa chua đi. Liễu Văn, mua rồi em cũng có uống đến đâu, cần gì. Không nhìn thấy đống sữa chua Khương Lam mua đều nhét trong tủ lạnh sao? Hai ngày nhóc có động được đến một chai không? Liễu Nhiên chật, vì thế, Liễu Nhiên chỉ có thể liếm một que kem sô-cô-la hạnh nhân đi theo Liễu Văn. Cô hỏi, người kia tại sao lại đánh anh? Cậu ta nói, crush của thằng đó thích anh, hừ cái bộ dạng đầu gấu của nó, đứa con gái nào thèm thích cho nổi. Liễu Nhiên cảm thắn, bảo sao ổng muốn đánh anh? Thấy em gái một lòng với mình, Liễu Văn vui vẻ nói, anh đẹp trai hơn đúng không? Làm nhan họa thủy mà. Liễu Nhiên lắc đầu nói y em là miệng anh thiện. Ngứa đòn, Liễu Văn, đúng rồi. Cô nhìn nhìn xung quanh hỏi, Kha Viêm đâu? Liễu Văn đen mặt nói, cùng nhau ra cổng trường. Lúc những người đó muốn bắt anh, thằng nhóc nói không quen biết anh, chạy rồi. Liễu Nhiên cười, thật thông minh. Liễu Văn, hai người chúng ta cùng họ đúng không? Kết quả, Liễu Văn tức chưa đến hai phút đã thấy cảnh sát đang nói chuyện với đám người vương khôn hành nơi ngã tư. Cậu ta vui vẻ quay qua Liễu Nhiên, loại người hay làm chuyện xấu như bọn họ xứng đáng bị cảnh sát bắt. Liễu Nhiên nhìn Liễu Văn như nhìn một người thiểu năng, làm gì có chuyện trùng hợp thế, chắc chắn là có người báo nguy rồi. Liễu Văn câm miệng không nói lời nào, đứa em gái này cậu ta thừa nhận rồi, tùy con bé nói đi. Dù sao cũng đã cứu mình, cách đó không xa, Kha Viêm từ đằng sau cột điện chạy tới, vác cặp sách nặng nề hỏi Liễu Văn anh không sao chứ. Cậu ta vừa thấy cậu thì tức giận mắng, cậu còn dám tới tìm tôi. Liễu Nhiên lại hỏi Kha Viêm, cảnh sát là anh tìm. Cậu cười, đương nhiên. Lại nhìn về phía Liễu Văn nói, đừng trách tôi không có nghĩa khí. Một người bị đánh còn tốt hơn cả hai bị đánh, lại nói cũng nên để lại một người báo nguy đúng không. Cậu nhìn cảnh sát đằng trước rốt cuộc trầm mặc cuối cùng cũng chỉ có thể khô cần nói một câu, nhóc cũng quá chậm chờ mấy người đến, anh đây đã bị đánh chết từ lâu rồi. Kha viêm cười, đánh cũng tốt vừa lúc kết tội tên đó. Liễu Văn, cái giá này bố mày một chút cũng không muốn chịu. Ba người nói một hồi, lại nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau trở về nhà. Dưới hoàng hôn, hình bóng họ kéo dài, chồng lên nhau. Mà Vương khôn hành sau khi bị cảnh sát bắt được cực lực phủ nhận sự thật bản thân bắt nạt người khác. Nhưng vẫn bị cảnh sát đưa về đồn dò hỏi, đêm đó họ còn nhận được một video theo dõi của camera gần sân bóng rổ. Hai ngày sau ăn cơm chưa xong, Liễu Nhiên đi vào phòng Liễu Văn thay quần áo. Liễu Văn, cô nhíu mày, báo thù đi. Liễu Văn ngốc đi đâu? Liễu Nhiên cười lạnh nói, độ lớn lực mà tên đó dùng đủ để đập chết anh. Anh cho rằng em sẽ dễ dàng buông tha cho người nào đó sao? Liễu Văn nhịn không được nói, Vương Khôn Hành. Cô suy nghĩ một chút, vừa rồi Kha Viêm nói Vương Khôn Hành được thả ra rồi, tên đó muốn về nhà nhất định phải đi qua một cái hẻm. Liễu Văn không chắc lắm, nhưng mà nghe nói bên đó có camera an ninh. Liễu Nhiên cười lạnh camera chắc chắn sẽ hỏng. Liễu Văn, Vương Khôn Hành thật vất vả mới từ đồn cảnh sát ra, vừa đi vừa mắng một câu đen đùi. Thời điểm đi ngang qua ngã rẽ đột nhiên thấy một đứa bé đứng ở cuối hẻm. Suýt nữa thì bị hù chết cẩn thận nhìn lại, đúng lúc lắm quả thật là một đứa bé, hơn nữa còn là người quen. Vì thế, Vương Khôn Hành sắn tay áo vọt vào. Có câu gọi là, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ở hiền gặp lành ở ác gặp ác. Một trận gà bay chó sổ xong, vương khôn hành ngồi dưới đất gắt gao che lại tay phải của mình, giờ phút này vẫn cảm thấy chỗ bị thương còn rất đau đớn. Đứa bé kia vóc dáng nho nhỏ, lại làm cậu ta cảm thấy run sợ trong lòng. Con nhóc trước mặt hỏi, lúc ấy anh định giết chết anh trai em đúng không? Vương khôn hành run dày ngậm miệng không nói, liễu nhiên một chân đạp qua trả lời đi. Lúc này cậu ta mới không tình nguyện nói, không phải, lúc ấy tao không có nghĩ nhiều. Cô vỗ vỗ côn sắt trong tay, nếu dùng cùng một lực giống vậy đập anh, thử đoán xem anh có chết không nhỉ? Vương khôn hành, mày đừng có mà quá đáng. Liễu nhiên cười, anh biết ở trong thế giới của em, loại hành vi này gọi là gì không? Vương khôn hành, liễu nhiên, đánh ai sẽ dẫn đến đồng bọn của người đó? Đây vốn dĩ là chuyện hiển nhiên, anh nên thấy may mắn vì mình chưa kịp đánh liễu văn, nếu không thì chưa chắc chỉ bị thương nhẹ như thế đâu. Mãi đến khi liễu nhiên rời đi, vương khôn hành lấy tay trái che lại chỗ bị thương, trong lòng vừa tức vừa sợ. Đứa bé kia, người thì nhỏ, sao có thể đánh đau như vậy chứ? Mỗi lần đều có cảm giác cô đánh hụt kết quả còn chưa kịp đắc ý, mình đã bị đánh bay. Mẹ nó, đúng là gặp quỷ. gần đây danh tiếng của Khương Lam một đường bay lên, hai bộ phim truyền hình cũng đột nhiên được thông qua, đã phát sóng ở các đài truyền hình lớn. bản thân hắn hút fan qua sâu tập kỹ hơn nữa phim truyền hình đã lên sóng rất nhanh đã hút thêm một đám người hâm mộ mới. đồng thời Phạm Thư Sâm bên kia lại bởi vì đơn khởi tố của Khương Lam bị toàn mạng chửi mắng, cho dù fan của gã kiệt lực giải thích cũng không có tác dụng gì cả. Mà viên điểm đã là bị cáo trong phiên tòa sắp mở, đám người liễu nhiên nhìn tin tức về hắn cảm thán, người đàn ông này quả là dính nhiều thị phi mà. Đúng lúc Thu Lan Huyên từ bên ngoài trở về, nhìn lũ nhỏ trên sofa, mở miệng hỏi, mấy đứa có biết thằng bé nào tóc nhuộm với cả hai mặc quần rách gối ở gần đây không? Mặc quần rách gối, một đầu tóc bạc liễu văn nhìn về phía mẹ mình, sao thế mẹ? Bà nói, hồi nãy mẹ đi chợ mua đồ ăn nghe người ta nói mấy ngày hôm trước có người đánh nhau ở gần trường học một đứa tên là Vương Khôn Hành bị đánh đến vào viện luôn. Liễu Văn kinh hô thật hà mẹ, nghiêm trọng lắm không, thu Lan Huyên, nghe nói tay phải bị gãy thương gần động cốt 100 ngày, chắc mất 3 tháng mới khỏi hàn nhờ. Liễu Văn giật giật khóe miệng, loại người như thằng đấy, bị đánh cũng là xứng đáng. thu Lan Huyên gật gật đầu, đúng đúng đúng, nghe nói là thường giao du với lũ liêu manh ở gần đó. Nhưng mà hiện tại mọi người đều đang đoán xem thằng bé bị ai đánh. Nghe nói tất cả camera an ninh đều đồng loạt hỏng vào tối hôm đấy. Bà cảm thán hai câu, sau đó dặn dò họ không được chạy loạn. Kha viêm yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía liễu nhiên đối diện, không thể không cảm khái một câu, vũ lực mới là vương đạo. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc .com chương 39. Chuyện vương khôn hành bị tấn công tuy rằng dường như cùng liễu gia không liên quan lắm, nhưng Thu Lan Huyên vẫn vui vẻ hít cái dreamer này hàng ngày. Thời điểm ăn cơm sáng, bà nói với liễu nhiên, hôm nay mẹ đi chợ người ta bàn tán ầm hết cả lên, nói là có người nhìn từ cửa sổ gần đó xuống, thấy hung thủ mặc quần jean rách nhuộm tóc màu đỏ. Người tránh ở một bên nhìn lén lúc chạng vạng ngày hôm đó liễu văn im lặng. Ngày đó hắn chỉ núp ở sau thường xem toàn bộ quá trình, hoàn toàn không động thủ đấy có được không? Hơn nữa, mái tóc này là màu bạc phản quang, không phải màu đỏ. Một lũ người có vấn đề về quang học, mà liễu nhiên nãy thanh nãi khí hỏi có cái gì mà phải bàn tán. Chẳng qua là một anh trai xấu xa bị đánh thôi mà. Thù Lan Huyên nói, nghe nói hai cái camera gần đó chỉ quay được người bị hại, đây không phải là bị không khí đánh sao. Thế nhưng lại có nhân chứng, cảnh sát hiện tại đang tìm người khắp nơi đấy. Cô vừa cười vừa nói, cần gì nhân chứng? mẹ người bị đánh không phải có thể thấy được ai đánh mình ạ thu lan huyên ngẩn ngơ đúng nha vương gì đó khôn vẫn sống tốt vậy cảnh sát có lẽ là đi bắt người xấu rồi nói thì nói vậy nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến liễu gia bởi vậy rất nhanh mọi người đều ném ra sau đầu nhưng mà giữa trưa lại có cảnh sát tìm tới thu lan huyên suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu tại sao cảnh sát lại tìm đến nhà mình buổi sáng vừa mới hít dreamer buổi trưa cảnh sát liền tới gõ cửa Lúc bà nhìn thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát ngoài cửa cảm thấy cực kỳ khiếp sợ chào hai đồng chí. Cảnh sát cũng cười hỏi thăm, chào chị, xin hỏi đây là nhà của Liễu Văn đúng không? Thù Lan Huyên đột nhiên nhanh trí nghĩ tới người mặc quần rách nhuộm tóc. Trời đất, hai điểm này không phải đều khớp với thằng ngốc nhà mình sao? Bà trong nháy mắt trưng ra vẻ mặt vô tội, thằng bé không ở nhà. Người cảnh sát lớn tuổi hơn mỉm cười nhẹ nhàng, đúng nơi là được rồi, chúng tôi không đến tìm Liễu Văn, mà là em gái cậu ta Thù Lan Huyên ngẩn ngơ, khó hiểu nhìn hai vị cảnh sát trước mặt tìm nhiên nhiên. Tìm con bé làm cái gì? Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người lớn tuổi hơn mở miệng nói, hai ngày gần đây không phải có vụ ẩu đà hay sao? Người bị hại là một nam sinh lớp 11 trường nhị trung, hôm nay lúc báo án nói người đánh cậu ấy là em gái Liễu Văn. Chúng tôi bèn trao đổi với giáo viên để tìm đến được nơi này, chỉ muốn hỏi một chút con gái chị tối đó ở đâu. Bà che miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhiên nhiên đánh người. Thưa đồng chí cảnh sát chuyện này không có khả năng. Cảnh sát chỉ có thể hỏi có thể gọi cô bé ra đây không? Chúng tôi muốn hỏi hai câu. Dưới áp lực ôn hòa của cảnh sát Thu Lan Huyên suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Bà cũng không đi vào trực tiếp đứng ở cửa nhà quay đầu gọi về hướng phòng khách nhiên nhiên ra ngoài này một chút. Hai người cảnh sát đứng ở cửa chờ. Hôm nay người bị hại cảm xúc vô cùng kích động nói là em gái Liễu Văn đánh cậu ta ở dưới chung cư ánh nắng. Nam sinh miêu tả sinh động như thật cảnh tượng lúc mình bị đánh, hai mắt phát ra ánh sáng chờ mong tín nhiệm nhìn cảnh sát nói, chú cảnh sát con bé đó đánh cháu rất đau, như đánh heo vậy chú nhất định phải dạy dỗ nó. Hai vị đồng chí dò hỏi qua giáo viên nhị trung đã biết được địa chỉ nhà Liễu Văn, hơn nữa biết Liễu Văn là học sinh lớp 9. Vì thế, hai người biết chắc chắn cô bé kia còn chưa đến lớp 9, dáng người nhỏ hơn vương khôn hành rất nhiều nhưng lại đánh thắng, khả năng lớn là do đã từng học võ. Bọn họ đứng ở cửa trên tay cầm bút và sổ ghi chép mặc đồng phục cảnh sát ánh mắt sáng ngời có thần Thần là cảnh sát bọn họ phải nhìn ra điểm kỳ lạ ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn ra sự thật bị che lấp Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng vang âm thanh dép lê cọ sát sàn nhà lẹp xẹp từ xa tới gần Cuối cùng một bóng hình xuất hiện ở trước mắt hai vị cảnh sát đó là một cô bé rất đáng yêu Cô mặc một bộ áo ngủ vịt vàng chân mang dép lê hồng tóc xõa sau lưng Hai mắt vừa to vừa sáng, thân hình còn chưa hình thành tỷ lệ rõ ràng. Liễu Nhiên đi ra, đứng ở trước mặt bọn họ, nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt lại đáng yêu, mềm mềm dính dính, giọng sữa ngoan ngoãn nói, chào chú cảnh sát. Cảnh sát, Thù Lan Huyên cười sờ đầu cô, đồng chí cảnh sát, đây là đứa út nhà tôi, tên là Liễu Nhiên. Lão cảnh sát trầm mặc trong chốc lát hỏi có phải còn một đứa con gái khác hay không? Bà lập tức xua tay, không không không, nhà tôi một nam một nữ, như mọi người thấy, con gái tôi mới 6 tuổi đánh người. Không bị đánh đã tốt lắm rồi. Cảnh sát điều đó ai cũng biết mà. Người cảnh sát già cứng đờ người, khóe miệng giật giật, sau đó nói với Thu Lan Huya, vậy thì chúng tôi có thể hỏi hai câu sao. Trình tự vẫn phải làm thôi. Bà chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn đứng ở đó. Bởi vì đứa trẻ còn nhỏ, cảnh sát cũng không nói gì. Vì cảnh sát trẻ tuổi ngồi xổm trước mặt Liễu Nhiên hỏi em gái nhỏ buổi tối 3 ngày trước em ở đâu? Liễu Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, đáng đáng yêu yêu ngây thơ mờ mịt em không nhớ được chuyện của ba ngày trước. Cảnh sát suýt thì quỳ xuống, thật đáng yêu quá đi. Cảnh sát già nhìn trong chốc lát đột nhiên hỏi cháu là Nhiên Nhiên ở chương trình cục cưng nhà tôi. Cô cười chú xem qua rồi sao? Chú có thích Nhiên Nhiên không ạ? Cảnh sát già thích, ban đầu không có cảm giác gì, bây giờ thì thích. Liễu nhiên cuối người nói cảm ơn chú nhiên nhiên sẽ ngoan ngoãn hơn Cảnh sát già vui mừng gật đầu sau đó cười chú biết rồi À có một anh trai nhỏ nói cháu đánh cậu ta cháu có đánh không Liễu nhiên thẹn thùng bụng mặt nói không có không có không có nhiên nhiên rất ngoan không đánh nhau đâu ạ Ha ha, Kha Viêm dựa vào vách tường ngoài cửa cười, cười nhẹ Cô quay đầu tới cười hỏi cậu anh cười gì vậy ạ Kha Viêm nói Không có chỉ là thấy một đóa thịnh thế bạch liên hoa anh muốn mua một gốc về chồng. Cảnh sát, tuy rằng chào phúng một câu, nhưng cậu vẫn rất phối hợp nhìn về phía hai vị cảnh sát nói, ba ngày trước cháu và em gái này với cả một anh trai nữa đi chơi cùng nhau. Hai vị cảnh sát tất nhiên không có khả năng tin tưởng liễu nhiên 6 tuổi có thể đánh bay vương khôn hành 16 tuổi, bọn họ đơn giản hỏi hai câu liền rời đi. Chờ cảnh sát vừa đi, Kha Viêm nhìn cô em biết giả vờ thật đấy nhỉ. Liễu nhiên nắm tay mẹ mình, vui vẻ nói, mẹ ơi, nhiên nhiên sợ uống sữa chua. Thù Lan huyền cũng sợ con gái bị ảnh hưởng tâm lý an ủi cô, được để mẹ lấy cho. Kha viêm thịnh thế bạch liên hoa, mà hai người cảnh sát nhanh chóng tìm đến chung cư vương khôn hành ở cha mẹ hắn ta khẩn trương hỏi, đồng chí cảnh sát bắt được người chưa? Cảnh sát sắc mặt khó coi, người, vương khôn hành cũng nói, đúng đúng đúng, đúng bắt được con nhóc kia chưa? Cảnh sát già thở dài nói, người thì tìm được rồi ông vẫn không nhịn được giống lên một câu, nhưng con nhà người ta mới 6 tuổi. Cha mẹ Vương Khôn Hành cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía con mình. Vương Khôn Hành vẻ mặt đương nhiên nói, cháu biết nó 6 tuổi mà. Lúc nó đánh người một chút cũng không giống 6 tuổi, chính là quái vật. Chú nghe cháu nói, con oát đấy đánh cháu thành như này, nhìn tay cháu đi, gãy xương luôn rồi. Nó còn nói định dùng gậy sắt đập đầu cháu. Nó suýt giết cháu đấy. Cảnh sát già lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút, sau đó đưa hình ảnh hỏi Vương Khôn Hành, người cậu nói là con bé à? Trên màn hình là ảnh bìa chương trình cục cưng nhà tôi mùa 3, liễu nhiên được Khương lam ôm vào trong ngực chiếm vị trí trung tâm bức ảnh. Vương Khôn Hành nhìn ảnh chụp trong lòng cười lạnh, dùng sức gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là nó. Cha mẹ hắn ta rũi đầu nhìn, sau đó trầm mặc. Bọn họ cũng yên lặng nhìn Vương Khôn Hành nói, Khôn Hành à? Con bé này có phải còn quá nhỏ hay không? Vương khôn hành sừng sốt còn nhỏ, hiện tại nhỏ như này đã đánh con như đấm bao cát lớn thêm chút nữa chẳng phải quá khủng bố. Chú cảnh sát nhất định phải nhốt nó lại, chưa đủ 14 tuổi chưa thể phạt hành chính, nhưng đưa nó đi trại cải tạo vẫn được. Cảnh sát chúng tôi không có chứng cứ chứng minh là con bé làm. Vương khôn hành khiếp sợ, lời nói của cháu không phải là chứng cứ sao. Cha mẹ hắn ta cũng nhịn không được mà mắng, mày đang nói tiếng người sao. Người ta nhỏ chưa đến bắp chân mày mà đánh nổi. Nếu đánh thật cũng là mày đáng đời. Đứa bé 6 tuổi cũng đánh không lại, không phải là đáng đời sao? Lúc mình nằm viện cha mẹ còn khóc đến chết đi sống lại, lúc này lại lật mặt mắng trời mình trong lòng Vương Khôn Hành trở nên lạnh lẽo. Bởi vì cảnh sát không tin lời hắn ta nói, cho nên chuyện này không giải quyết được gì. Vương Khôn Hành càng nghĩ càng giận, nhưng không có cách nào, bởi vì tuổi của Liễu Nhiên quá nhỏ. Buổi tối ở trong phòng, hắn ta vừa xem tivi, vừa nghĩ cách xử lý con oát kia. Có cốc, cốc cốc ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Vương Khôn Hành vẻ mặt hung hãn quay đầu nhìn cửa sổ tâm trạng khó chịu vì bị quấy dày. Kết quả chỉ thấy Liễu Nhiên đụa ống ở bên ngoài vẫy tay với hắn ta. Vương Khôn Hành bị hoảng sợ hét lên. À Anh cũng dám báo nguy. Liễu Nhiên hai tay chống nạnh đứng ở trên ga giường màu trắng, tỏ vẻ cực kỳ thức giận. Vương Khôn Hành hiện tại còn đứng y ra đấy, yếu ớt nhìn thoáng qua cửa sổ nói, nhà tao ở tận tầng 24 Cô chừng hắn ta em bò một đường lên đây, chẳng lẽ không biết à? Vương khôn hành cuối cùng cũng quỳ lại chịu thua chị hai, em sai rồi, sau này em cũng không dám nữa. Chị hai xem đi, anh trai chị em chưa đụng đến được cả một sợi tóc mông em lại bị thủng một chỗ tay bị quẹt một đường, hai hôm trước chị còn đánh em gãy luôn tay phải. Liễu nhiên bất mãn nói, anh không gây sự tôi sẽ kiếm chuyện sao? Vương khôn hành gật đầu, đúng vậy, đều là do em, em đã nhận thức được sai lầm nghiêm trọng của mình. cô cười nhạo một tiếng vốn dĩ muốn đánh gãy một chân chó của anh nhưng nhìn anh thức thời như vậy tôi sẽ tạm tha cho lần này vương khôn hành liễu nhiên ngồi ở cửa sổ quay đầu nhìn hắn ta thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân câu này về sau phải nhớ cho kỹ vương khôn hành cúi đầu khom lưng tiễn cô như tiễn ôn thần sau đó ghé vào cửa sổ nhìn xuống thấy liễu nhiên men theo cục nóng của điều hòa nhảy xuống từng tầng một hắn ta chảy xuống dòng nước mắt bi thương vậy mà thật là một quái vật Ngày hôm sau, Thu Lan Huyên mua đồ ăn trở về lại nói với bọn trẻ, chậc chậc nghe nói thằng Vương Khôn Hành kia điên rồi, tự tìm cảnh sát tự thú. Nói tới đây, bà nghiêm mặt nhìn Liễu Văn nói, ngoài chợ đều bàn tán tào lao, nói thằng đó với con có mâu thuẫn về tình cảm cho nên tìm nhà mình gây rối. Mấy đứa mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu hận tình thù, văn văn, mẹ trừ tiền tiêu vặt của con nhé. Kha Viêm, đầu óc đám người này phong phú quá mức rồi. Liễu Văn nghe như sét đánh ngang tai, cái gì? Thích con là người ta thích đánh con cũng là người ta đánh, sao mẹ lại trừ tiền của con? Có còn thiên lý hay không? Trong câu chuyện này, toàn bộ hành trình hắn đều là người bị hại thảm nhất đó, làm vậy Phật nào độ cho nổi? Thù Lan Huyên gầm lên một tiếng như sư tử quả nhiên là mày yêu đương có phải hay không? Mày chết chắc rồi Liễu Văn, ba mẹ nuôi mày học lên nhị trung là để yêu đương sao? sang năm thi cấp 3 rồi, vậy mà mày còn có tâm trạng yêu yêu đương đương? Bị dụ nói ra, Liễu Văn nhanh chóng lắc đầu, không có không có không có, là lớp bên cạnh đưa thư cho con, con còn chưa mở. thu Lan huyên hoài nghi nhìn hắn thật, chưa xem mà thằng Vương gì đấy lại tìm mày gây sự à. Liễu Văn vô tội nói, thằng đấy đầu óc bị làm sao ý con có thích lâm hiểu lâm đâu. Bản thân nó không theo đuổi được người ta lại đi đánh con một trận. Nghe xong lời này, thu Lan huyên sợ đến mức làm rớt luôn đồ ăn trong tay, tình mẹ bao la cháy hừng hực. Bà nhanh chóng kéo Liễu Văn lại hỏi nửa ngày, lo lắng hắn thật sự bị đánh. Sau khi biết đều là sợ bóng sợ gió, trong lòng mới bình tĩnh lại. Chuyện này vậy là kết thúc, từ đó Vương Khôn Hành ở trường học nhìn thấy Liễu Văn đều đi đường vòng, càng không đi gây sự với hắn. Đến nỗi căn nguyên của câu chuyện lại từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện lâm hiểu lâm nổi tiếng cả khối. Ai mà không biết Liễu Văn lớp 92 đánh nhau với Vương Khôn Hành lớp 11 vì cô gái này. Mấu chốt là hắn còn đánh thắng, sức mạnh của tình yêu thật sự trâu bò. Từ đây, Liễu Văn từ một người đánh nhau giỏi trong truyền thuyết, biến thành người ai ai cũng biết là đánh nhau rất giỏi. Sinh hoạt bình đạm qua hai ngày, Liễu Nhiên đột nhiên nhận được một hộp quà lớn. Thù Lan Huyên vừa giúp cô mở thùng vừa nói, hôm nay bên truyền phát nhanh đưa tới, cũng không nói ai gửi, mẹ chờ con về mới mở. Ba đứa trẻ ngồi sổm bên cạnh thùng, ánh mắt mong đợi. Trong ánh mắt Kha Viêm cũng lộ ra chờ mong. Thùng nhanh chóng được mở ra, món quà xuất hiện. Biểu tình của những người khác đều là ngẩn ngơ, chỉ có Liễu Nhiên ngay lập tức tỏ ra hưng phấn. Là sữa chua, cô vui vẻ nói, Thu Lan Huyên, Liễu Nhiên rũi tay cố hết sức nhấc ra một lốc đặt ở một bên, tiếp tục như thế, mỗi lốc đều là một vị khác nhau. Cô vui vẻ vỗ vỗ tay nói với Thu Lan Huyên, đều là của con. Bà gật đầu, ừ ừ, đều là của con, nhưng mà để mẹ giữ giúp cho, lúc nào muốn uống thì kêu mẹ lấy. Liễu Nhiên, lúc trước mẹ cũng nói như vậy, tuy rằng sớm có tiền lệ, nhưng Liễu Nhiên vẫn bi thương giao nộp tất cả sữa chua Mà dưới đáy thùng xuất hiện một bức thư, Liễu Nhiên ngạc nhiên tiến lên cầm thư mở ra đọc mới biết thùng quà này là do Khương Lam ở đế đô xa xôi gửi đến Hắn rất là xến, mở đầu chính là cục cưng yêu quý Kha Viêm xem một cái liền run rẩy trời ơi Người này sao lại buồn nôn như vậy chứ Liễu nhiên chừng cậu, người đàn ông biết đưa sữa chua cho người khác sao có thể buồn nôn được. Cái con người tâm tư ghê tởm này. Kha viêm, nếu không phải bởi vì đánh không lại nhóc. Đọc tiếp chỉ thấy trong thư Khương Lam viết gần đây sự nghiệp của hắn lên như diều gặp gió. Có một người đại diện cực kỳ nổi danh ký hợp đồng với hắn, hợp đồng rất công bằng. Hiện tại Khương Lam cũng chỉnh lại cả lò công ty quản lý, bây giờ trong tay lại nhận hai kịch bản không tồi Tuy rằng như thế... Hắn vẫn rất hoài niệm khoảng thời gian từng sống chung với cục cưng nhiên nhiên. Lúc trước thời điểm nhiên nhiên khai rằng Khương Lam vốn dĩ muốn tự mình xuống đây đưa cô đến trường, nhưng vì công việc bận rộn thật sự không thể phân thân. Hiện giờ nghĩ đến đó là lần đầu tiên nhiên nhiên đi học tiểu học thật sự là đáng tiếc. Một bức thư dài rằng giặc đại khái đều là thuyết minh Khương Lam nhớ nhiên nhiên như thế nào, hối tiếc ra sao bla bla. Cuối thư hắn mới nói đến trọng tâm vấn đề chỉ một câu nhiên nhiên em có nhớ anh không? Liễu nhiên phun tào, lá thư này ổng viết ra kiểu gì vậy? Kha viêm, đột nhiên thấy Khương Lam thật đáng thương, một bức thư giạt rào tình cảm như thế. Đúng rồi, sắp đến Tết Trung Thu anh phải về nhà sao? Liễu nhiên đột nhiên nghĩ tới Trung Quốc ở thế kỷ 21 khá coi trọng Tết Trung Thu, nhịn không được hỏi một câu. Kha viêm đột nhiên nghĩ đến Kha gia cậu nhàn nhạt trả lời không về. Thu Lan Huyên nhìn Kha Viêm một cái, sau đó nói, không về cũng không sao, đến lúc đó gì sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon. Nếu cháu phải về, Kha Viêm, không về à, cậu lặp lại lần nữa. Kha Viêm đã không phải là trẻ con, sớm đã không còn hy vọng xa vời với cái gọi là gia đình đoàn tụ như hồi nhỏ. Huống chi, cầu cũng không muốn lại chết ở cùng một nơi. Bởi vì Kha Viêm không định trở về cho nên Thu Lan Huyên định làm một bàn mãn hán toàn tịch. Hiện giờ nhà họ không có nợ nần tiền thuê nhà cầu cũng không thu. Một tháng cũng chỉ trích ra một nghìn tệ cho Kha Viêm làm tiền tiêu vặt tiền điện nước mỗi tháng cũng là quẹt thẻ Kha Gia để trả. Mô phòng bàn tiện mãn hán toàn tịch, tài sản trong nhà lập tức dư giả, điều kiện sinh hoạt cũng tốt lên. Đây là chuỗi ngày nhẹ nhàng và vui sướng nhất trong những năm qua, Liễu Gia quyết định làm một bữa tiệc liên hoan. Chúc mừng cuộc sống mới, cũng chúc mừng thành viên mới. Năm nay Tết Trung Thu và Quốc Khánh gần nhau, bởi vậy được nghỉ liền 8 ngày. Bởi vì Liễu Văn đang học lớp 9 nên phải học bổ túc cho nên chỉ cho nghỉ 3 ngày, nhưng mà cũng đủ làm hắn vui vẻ. Liễu Bình mấy ngày nay cũng có kỳ nghỉ phép, bởi vậy ông quyết định mang bọn nhỏ ra ngoài đi dạo. Dằm tháng 8, Liễu Bình cùng bạn bè lái xe chở lũ nhỏ ra cửa. Thu Lan Huyên nói phải làm bữa tiệc lớn nên không đi theo ông cũng không miễn cưỡng. Lên xe, Kha Viêm hỏi, chúng ta đi đâu ạ? Liễu Bình quay đầu lại nhìn cậu, mang mấy đứa ra bờ biển câu cá. Liễu Văn lập tức xa sút lại câu cá. Liễu Bình bất đắc dĩ nhìn hắn, còn không thích thì có thể đi trên bờ cát nhặt vỏ sò. Liễu Văn cũng không phải lần đầu tiên đi câu cá với ông, cả hai đều biết thừa việc này có bao nhiêu nhàm chán. Bởi vậy, Liễu Bình cũng không ép con trai, Liễu Văn nghe nói có thể tự mình đi chơi liền cao hứng ngồi dậy. Ông nhanh chóng nói một câu, phải chăm sóc em gái cho tốt đấy. Liễu Văn khiếp sợ, nó còn cần người chăm sóc Á. Bà đúng là không biết con bé đánh vương khôn hành khủng bố thế nào. Liễu Nhiên, em mới 6 tuổi. Liễu Văn, Liễu Nhiên lại hỏi Liễu Binh, cho nên chúng ta đến bờ biển sao? Ông lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, Nhiên Nhiên còn chưa đi biển bao giờ đúng không? Liễu Binh nói bờ biển này cách chung cư rất gần, lái xe một tiếng là đến. Chỗ này cũng không phải địa điểm du lịch nổi danh gì, nhưng vì có nhiều người gần đây hay tới nơi này chơi, cho nên cũng có vài nhà nghỉ đơn giản. Liễu Nhiên nhảy xuống xe, Kha Viêm cùng Liễu Văn theo sau. Mở cửa xe đã thấy ngay một quầy hàng bán đồ chơi, Liễu binh tức khắc trở nên hưng phấn. Ông có thể mua đồ chơi dỗ con gái nè. Liễu binh kích động ngồi sổm chiếc quán nhỏ hỏi Liễu Nhiên, Nhiên Nhiên, con muốn bộ đồ chơi xây lâu đài cát này không? Liễu Nhiên dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn ông, không ạ Liễu Binh ngẩn ngơ, ba mua cho con một cái nha. Liễu nhiên, không cần ạ Liễu Binh kêu ấy kêu con gái mình sao lại không thích đồ chơi. Kha viêm, việc nhỏ này rất nhanh đã bị quên lãng, ông bắt đầu chuẩn bị đồ câu. Liễu Binh lúc nhàn hạ thích câu cá bởi vì trước kia nợ nần nhiều tâm tư dễ dàng nóng nảy, cho nên ông thường xuyên tìm chỗ câu cá để bình phục tâm tình. Dần dần câu cá trở thành thú vui duy nhất của ông. Liễu Binh biết liễu văn hiếu độc nên để hắn trông liễu nhiên. Sau đó ông lại hỏi Kha Viêm, cháu có muốn chơi cùng hai đứa nó ở chỗ này không? Kha Viêm lắc lắc đầu nói, cháu đi câu cá với chú. Liễu Binh ngạc nhiên liếc cậu một cái, con trai 12 tuổi rất ít đứa không hiếu động, nhưng Kha Viêm đã nói như vậy, ông cũng không từ chối, gật đầu đồng ý. Sau đó Liễu Binh mang Kha Viêm tìm một nơi có chút đá ngầm bắt đầu chuẩn bị câu cá cậu đi theo ngồi ở một bên, làm theo động tác của ông. Bắt đầu câu cá, hai người cũng không nói gì, Liễu Binh nhanh chóng câu được cá lớn, bỏ vào thùng nước bên cạnh. Kha viêm tuy rằng vẫn luôn không câu được con nào, lại không nóng nảy ngồi ở một bên chờ. Một lát sau, Liễu Binh nhịn không được hỏi, cháu không thấy chán sao? Cậu lắc đầu, nói, không nhàm chán, cháu cảm thấy rất thú vị. Liễu Binh cười, ngồi ở bên này câu cá cháu là đứa trẻ đầu tiên nói việc này thú vị. Kha viêm lập tức hết chỗ nói rồi, cậu cũng không thật sự là một đứa trẻ. Liễu Bình lo lắng Tết Trung Thu không về nhà thì không sao chứ. Kha Viêm lắc đầu, không sao ạ, bọn họ chưa chắc đã nhớ đến cháu. Ông sừng sốt nhưng cũng nghĩ tới quan hệ trong nhà cậu thật sự không tốt. Không thì Kha Viêm cũng sẽ không một mình rời đi, đã lâu như vậy cũng không nhận được một lời hỏi thăm nào. Liễu Bình vốn dĩ chính là một người ăn nói vụng về, bởi vậy cũng không nói được câu an ủi nào. Ông gãi gãi đầu trên thế giới này, ít có cha mẹ không yêu thương con mình. Kha viêm cười khẽ đáp cho nên cha mẹ cháu nằm trong số ít kia. Liễu Bình kêu ai kêu vốn dĩ chỉ muốn an ủi cháu. Bởi vì lo lắng cậu thấy nhàm chán, hôm nay lại là trung thu cho nên Liễu Bình chỉ câu một tiếng rưỡi lại tìm hai đứa con trở về. Lúc về đến nhà đã 4 giờ chiều, bởi vì được mùa cho nên tâm trạng Liễu Bình cực tốt. Ông dắt theo ba đứa trẻ mở cửa, nháy mắt phát hiện một người đàn ông có diện mạo uy nghiêm đang ngồi trong phòng khách. Ánh mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ, nghe được tiếng động ông nhìn qua, đôi mắt phảng phất có lực xuyên thấu. Liễu Binh lúc ấy ngây người, vị này là. Kha Nguyên Thái đứng dậy lễ phép nói, chào cậu tôi là ba của Kha Viêm, tên Kha Nguyên Thái, xin chỉ giáo nhiều hơn. Liễu Binh, Kha Viêm, chương 40, vốn dĩ Kha Nguyên Thái cho rằng hôm nay Kha Viêm chắc chắn sẽ gọi điện cho mình, dù sao cũng là Tết Trung Thu, mà họ lại là người một nhà. Tuy rằng cậu ở phương Nam xa xôi, nhưng người nhà đều còn ở đế đô, dù sao cũng đều là máu mù tình thâm cả. Vì thế, suốt buổi sáng ông luôn kè kè điện thoại bên người. Tuy ngày thường cũng mang theo nhưng mà hôm nay Kha Nguyên Thái đặc biệt chú ý đến điện thoại, rất sợ bỏ lỡ cuộc gọi nào. Nhưng đến giữa trưa 12 giờ, ông vẫn không nhận được cuộc gọi của Kha Viêm. nói không thất vọng là giả. Kha Nguyên Thái còn nhớ rõ lúc cậu mới sinh ra, hình hài nhỏ bé, lúc mới tập tĩnh biết đi nắm lấy tay mình ngoan ngoãn gọi ba ơi. khi còn nhỏ, lúc nào cũng biểu hiện ra sự ỉ lại với ba. buổi tối lúc mình về nhà luôn có ánh mắt ngóng trông đợi chờ. người làm cha như ông sao có thể không kiêu ngạo chứ? nhưng mạc đuổi con trai đến thành phố Hải Thanh rốt cuộc vẫn làm nó thương tâm nhỉ? Không thì vào ngày quan trọng như hôm nay, tại sao thằng bé ngay cả tin nhắn cũng không muốn gửi cho người cha này chứ? Kha Nguyên Thái nhìn điện thoại có chút ngớ ra, nếu con trai vẫn cứ không gửi tin nhắn, có phải ông nên đi thăm nó không? Kha Nguyên Thái kỳ thật biết mọi hành động hàng ngày của Kha Viêm ở thành phố Hải Thanh, bảo tiêu cũng tốn tiền thuê chứ bổ. Trước đó nghe nói có gia đình chuyển vào, Kha Nguyên Thái mất 2 ngày để tìm hiểu liễu ra. Vấn đề an toàn vẫn luôn là điểm mấu chốt nhất trong lòng Kha Nguyên Thái. Nhưng, đối với sự lên án của Kha Viêm ông cũng rất khó xử. Bác sĩ có nói qua các loại phản ứng liên quan đến kích thích do một sự việc gì đó đều giống nhau, kéo dài trong thời gian từ mấy ngày đến một tuần, dài nhất cũng chưa đến một tháng. Kha Nguyên Thái bẻ ngón tay tính tính, đã ba tháng rồi, kích thích gì đấy chắc cũng hết rồi chứ nhỉ. Ông liền muốn đi đón cậu về cũng không thể thật sự ăn ở bên đó mãi đúng không? Có ý tưởng này, Kha Nguyên Thái bảo thư ký mua hai tấm vé máy bay. Sau đó tan tầm về nhà sớm, định bàn bạc với vợ một chút, hai người đi đón con trai trở về cũng coi như là biểu hiện thành ý. Ông vui vẻ về nhà, trong nhà hòa hợp vui vẻ, bốn đứa con trai ở phòng khách nói chuyện phiếm, bàn một ít chuyện làm ăn. Hai đứa con dâu và mẹ sắp nhỏ đều ở phòng bếp bận việc cũng không bởi vì thiếu kha viêm mà quạnh khỏe u buồn. Bước vào nhà, kha nguyên thái có chút mờ mịt, tưởng giai lưu và con dâu nấu nướng trong bếp, nói hôm nay là Tết Trung Thu, muốn làm một ít bánh. Bà quay đầu lại nhìn ông cười dịu dàng, xinh đẹp như có một vòng ánh sáng nhu hòa bao quanh. Kha Nguyên Thái cười, sau đó nói, Giai Lưu chiều nay chúng ta đến thành phố Hải Thanh nhé. Phòng bếp trong nháy mắt an tĩnh hẳn, mọi hành động đều ngừng lại. Tưởng Giai Lưu sừng sốt kỳ quái hỏi, đi đến đó làm cái gì? Nói xong, bản thân lại ngẩn ngơ, có chút ngượng ngùng hỏi, viêm viêm sao rồi? Kha Nguyên Thái... Bởi vì thường giai lưu phản ứng quá mức tự nhiên và đương nhiên ông đột nhiên hiểu những lời Kha Viêm luôn nói với mình. Bà lúc nào cũng nói con suy nghĩ miên man, nhưng có bao giờ nghĩ tới tại sao con lại như vậy không? Thời điểm Kha Viêm chất vấn, Kha Nguyên Thái chưa bao giờ để ở trong lòng. Hiện giờ hồi tưởng lại đột nhiên phát hiện ra nỗi bi thương ẩn sau từng câu từng chữ. Nhưng mà cậu từng nói rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được làm cha của năm đứa trẻ, không phải ý kiến nào Kha Nguyên Thái cũng có thể tiếp thu. Trong đó, làm cho ông tức giận chính là hai việc mà Kha Viêm lên án. Một là tưởng giai lưu thờ ơ, hai là Kha Hổ Hãm hại Một người là vợ, một người là con ruột. Đối với Kha Viêm mà nói, một người là mẹ ruột, một người là anh trai. Kha Nguyên Thái cũng không phải chỉ có một đứa con trai là Kha Viêm, cho dù ông thương yêu cậu, cũng không thể đối với Kha Viêm nói gì nghe nấy. Tưởng giai lưu vì mình sinh năm đứa con trai, đối với Kha Gia mà nói thì bà có công lớn. Mà bọn nhỏ từ bé vẫn luôn tương thân tương ái, Kha Nguyên Thái yêu thương Kha Viêm cũng không phải vì chán ghét bốn đứa còn lại. Năm ngón tay trên cùng một bàn tay tuy dài ngắn khác nhau, nhưng chém ngón nào cũng đau mạc đúng không? Trong năm đứa ông cưng nhất Kha Viêm, bởi vì cậu giống mình nhất. Nhưng cũng không phải Kha Nguyên Thái không yêu bốn người con còn lại. Lúc Kha Viêm được sinh ra, bốn đứa đều đã trưởng thành. Ông khó tránh khỏi sẽ đem lực chú ý lên người cậu nhiều hơn. Kha Nguyên Thái thậm chí cho rằng vợ mình cũng vậy. Hiện giờ thái độ của bà đột nhiên làm ông hiểu rõ một chuyện. Khi Kha Viêm sinh ra công ty đã ổn định Kha Nguyên Thái có nhiều thời gian dành để chăm sóc ở nhà quan tâm con. Mà tưởng giai lưu thì ngược lại bốn đứa nhỏ trước đều do bà một tay chăm bẵm. Về sau công ty ổn định thu vào thật nhiều tiền tưởng giai lưu bắt đầu quan tâm đến bản thân bà thích ra ngoài ăn nhậu chơi bời hưởng thụ cùng bạn bè. Kha viêm là mang thai ngoài ý muốn, sau khi được sinh ra tưởng giai lưu đã không còn tinh thần quan tâm cậu. Cho nên, Kha viêm được bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc. Bởi vậy, đối với bà mà nói, cậu còn không quan trọng bằng bốn người con trước. Kha Nguyên Thái thở ra một hơi, ông không có tư cách gì để nói vợ mình, nên chỉ lắc lắc đầu tôi cũng không biết nó như thế nào, buổi chiều định đến xem thử. Tết Trung Thu năm nay tôi sẽ không ở đây, bà cùng con cháu ăn chơi đi. Tưởng giai Liêu ôn nhu hỏi, bây giờ ông muốn đi thành phố Hải Thanh sao? Cũng đã 12 giờ rồi, không sao tôi mua vé máy bay xuất phát buổi chiều, vẫn kịp. Bà ấy, có chuyện gì thì để con dâu làm cho, đừng lúc nào cũng xuống bếp hại Thân. Tuy rằng vẻ mặt Kha Nguyên Thái nghiêm túc, nhưng lời nói quan tâm của ông vẫn làm tưởng giai lưu cảm thấy ấm lòng. Bà khẽ ừ một tiếng, sau đó nói ông nhớ về sớm một chút, nếu tối nay về thì tôi kêu thằng Long ra đón. Khang Nguyên Thái cười, xoa đầu vợ mình, được tôi đi trước đây. Ừm, đi đường cẩn thận. Nói xong, ông ra phòng khách khoác thêm áo vest rồi đi. Khang Nguyên Thái chính là người quy cùng nghiêm túc như vậy, kể cả là mùa hè ông cũng sẽ mặc vest nghiêm chỉnh. Cho dù trời rất nóng, tưởng giai lưu nhìn bóng dáng chồng mình rời đi, khe khẽ thở dài. Khang Nguyên Thái kêu thư ký hủy một vé máy bay, một mình tới sân bay, chờ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Hải Thanh đã là 4 giờ chiều. Ông nhìn đồng hồ, bắt taxi đến chung cư ánh nắng. Bảo an ngoài cửa không cho vào, kha Nguyên Thái sau khi đưa ra thẻ xác minh mình cũng là người ở đây, trầm mặc nghĩ, không ngờ tới có một ngày phải dơ thẻ chứng minh để vào nhà. Từ đầu đến cuối ông chẳng mang gì cả, chỉ có mỗi thân xác này cùng với cảm xúc hỗn độn trong lòng. kha Nguyên Thái mở tư liệu thư ký gửi đến, biết phòng chung cư mình mua ở tầng 7 khu 9. Ông hỏi nhân viên bất động sản, nhanh chóng tìm được khu 9, sau đó đi thang máy thẳng tới tầng 7. Sau một hồi tìm kiếm, Kha Nguyên Thái đứng ở trước cửa phòng 704, khẩn trương chỉnh lại quần áo, rồi mới giơ tay gõ cửa. Viêm viêm chắc phải cao lên rồi nhỉ. Con trai 12 tuổi lớn rất nhanh, có đôi khi một tháng không gặp đã biến thành một bộ dạng khác. Không biết lúc nhìn thấy ba nó có vui vẻ không? Kha Nguyên Thái miên man suy nghĩ một hồi, thập phần lo lắng Kha Viêm nhìn thấy mình sẽ không vui vẻ. trong chốc lát cánh cửa trước mặt xoạch một tiếng mở ra một người phụ nữ xinh đẹp thăm dò nhìn ra bên ngoài tò mò mờ to hai mắt kha nguyên thái nhanh chóng nhận ra đây là nữ chủ nhân liễu gia thu lan huyên người thật có vẻ là đẹp hơn so với ảnh chụp khác với tưởng giai lưu một thân khí chất ôn nhu dịu dàng như nước người phụ nữ này khuôn mặt khá có tính công kích hoặc là nói bà đẹp một cách diễm lệ như hoa hồng chào anh cho hỏi anh tìm ai vậy kha nguyên thái ngẩn ngơ đột nhiên trong lòng có chút hoài nghi nhân sinh Nhà này là của tôi, con trai cũng là của tôi. Tôi đến nhà mình thăm con trai mình, vậy mà bị người ở ké hỏi là ai? Nhưng cuối cùng, Kha Nguyên Thái nhìn ánh chiều tà nhảy nhót dưới chân, một lần nữa chỉnh đốn tâm tình, bày ra vẻ mặt hoàn mỹ nói, chào cô tôi là ba của Kha Viêm tên Kha Nguyên Thái. Người phụ nữ kinh ngạc che miệng, sau đó hỏi anh là ba của Viêm Viêm sao? Ông gật đầu Thu Lan Huyên cười khích lệ nói, anh nhìn rất trẻ nha. Khang Nguyên Thái sửng sốt nhanh chóng giải thích cũng không còn trẻ tôi đã 51 tuổi rồi. Thu Lan Huyên sang sàng cười, 51 vẫn còn trẻ mà. Khang Nguyên Thái rốt của có chút ngượng ngùng, người này cũng thật biết ăn nói. Thu Lan Huyên khen xong, lại mở miệng nói tôi đoán hôm nay mấy người sẽ đến. Bà lại thăm dò nhìn chung quanh, mẹ viêm viêm không tới sao. Khang Nguyên Thái chỉ có thể giải thích trong nhà còn mấy đứa con khác, vợ tôi ở nhà cùng bọn nó đón trung thu. À! Tu Lan Huyên gật đầu trên mặt nở nụ cười đáng yêu tràn ngập thông cảm. Sau đó bà mở miệng hỏi anh có thể cho tôi xem chứng minh thư không? Kha Nguyên Thái, xem xong Tu Lan Huyên ha hà cười to, mau vào đi. Mau vào đi, Kha Nguyên Thái, ông khách khí đi vào Thu Lan Huyên lấy một đôi dép lê ra, sau đó dẫn người vào phòng khách. Bà nói về một ít chuyện của Kha Viêm với Kha Nguyên Thái, một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Thù Lan huyên cười, chắc là bọn họ về rồi đấy, viêm viêm mà thấy anh sẽ vui mừng lắm. Ông rụt rè gật gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía cửa. Cửa bị đẩy một cái cũng không lập tức mở ra tiếng của một người đàn ông sang sàng từ khe hở truyền đến. Lần sau ba lại mang mấy đứa đi vào núi câu cá câu ở đấy thoải mái hơn. Tiếp đó chính là một thanh âm trong trẻo thuộc về thiếu niên, không đi. Liễu Binh thương tâm nói, văn văn à còn không thể lười như thế, hay là viêm viêm đi cùng chú đi. Kha Viêm hỏi công việc của chú có nhiều ngày nghỉ vậy sao? Liễu Bình a một tiếng, Kha Viêm hỏi tiếp trước đó không phải chú nói mấy ngày này là tất cả thời gian được nghỉ phép sao? Liễu Bình lại a trái tim này, tự dưng có chút khó chịu nha. Trong lời nói của Kha Viêm mang theo ý cười, chú à, đừng diễn nữa, nhiên nhiên lại thường thật đấy. Liễu Bình, đối thoại ở cửa nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của Kha Nguyên Thái, lúc ông nghe thấy ý cười của Kha Viêm trong lòng vậy mà có cảm giác khiếp sợ. Con trai ông đã lâu không cười như vậy, Liễu Bình ủ rũ cục đôi mở cửa, Khang Nguyên Thái quan sát so với ảnh chụp Liễu Bình ngoài đời đẹp hơn rất nhiều trên khuôn mặt tuấn Mỹ còn mang theo hai phần khờ khảo. Vị này là, nhìn thấy ông, Liễu Bình hiển nhiên cũng giật mình, Khang Nguyên Thái trong lòng cảm thấy khá chua, nhưng ông là ai? Ông là ông chủ của công ty nhà mình, sao có thể ghen tị được chứ? Ông đẹp hơn Liễu Bình, cao hơn Liễu Bình, giàu hơn Liễu Bình còn lâu mới ghen tị. Vì thế, Kha Nguyên Thái lấy lại sĩ khí, một thân khí thế phóng hết ra, tự thấy mình đủ chất bá đạo tổng tài rồi, lúc này mới đứng dậy, "Chào cậu, tôi là cha của Kha Viêm, tên Kha Nguyên Thái, xin chỉ giáo nhiều hơn." Liễu Binh hô a, thì ra là anh. Kha Nguyên Thái ừ, là tôi. Hừm, hình như biết mình, Liễu Binh thả thùng nước xuống, tiến lên bắt tay với ông, "Chào anh, cảm ơn rất nhiều. Lúc vợ chồng tôi gặp khó khăn, may nhờ có anh, chúng tôi mới không phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường." Kha Nguyên Thái khóe miệng hơi cong cuối cùng cũng có cảm giác mình là chủ nhà. Thu Lan Huyên cũng đứng dậy dẫn ba đứa nhỏ vào, về rồi hả? Viêm viêm, mau tới đây, ba cháu đến rồi này. Kha Viêm mắt trợn trắng, cũng không phải chưa thấy bao giờ có cái gì đẹp mà nhìn. Kha Nguyên Thái, Thu Lan Huyên, liễu nhiên nghiêm khắc khiển trách cậu cứ để ba anh nhìn một lượt đi. Kha Viêm quay đầu, khó hiểu hỏi cô, sao em lại nói giúp ổng? liễu nhiên không có nhà y em là để bác ấy nhìn một lượt rồi về hôm nay đã đủ đen rồi kha nguyên thái nín họng dùm cái xin cảm ơn kha viêm cười nhạo vậy ba nhìn đi nhìn xong rồi thì về lẹ dùm kha nguyên thái liễu nhiên tiếp tục trêu chọc ăn nói nhẹ nhàng chút đi chọc bác ấy tức giận rồi không chịu về thì làm sao bây giờ vì thế kha nguyên thái thật sự tức giận ông đây rất tức giận cho nên quyết định hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ phép kha viêm liễu nhiên Liễu Văn quay đầu nhìn cậu, ba nhóc cũng thật không khách khí. Liễu Bình gõ đầu hắn, mắng ăn nói kiểu gì vậy? Với lại, bác Kha cũng là chủ nhà đấy. Mày nói ai không khách khí cơ? Nói ai cơ? Liễu Văn bị cốc đầu cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tức giận nói, đừng gõ đầu con được không? Năm sau con phải thi cấp ba đấy. Liễu Bình lại mắng, thành tích học tập của mày chỉ có tụt dần, nghe mẹ mày nói đã dính vào yêu đương, tao còn hy vọng năm sau mày có thể thi đậu được à? Liễu Văn, Kha Viêm đã quen với việc cha con Liễu gia thường xuyên khắc khẩu cho nên cậu nhìn về phía Kha Nguyên Thái, ba cũng quá không biết xấu hổ công ty kia vốn dĩ do ba làm chủ thời gian đâu mà nghỉ phép. Không có việc gì thì ba về đi, con ở bên này khá tốt cũng náo nhiệt. Kha Nguyên Thái thấy con trai Liều Mạng đẩy mình ra ngoài trong lòng càng không muốn đi, bởi vậy nói thẳng không ông đây cứ ở đấy. Để xem con sống tốt như nào, náo nhiệt ra sao. Kha Viêm, ở đây không có phòng cho ba ngủ. Kha Nguyên Thái, ba ngủ sofa. Thù Lan huyên hô vậy làm sao được Viêm Viêm có giường lớn nha. Hai người ngủ chung là được. Cậu lập tức cự tuyệt, không cần, cháu cũng 12 tuổi rồi, không thích ngủ với ba. Liễu Nhiên híp mắt nói, anh vẫn nên ngủ cùng bác ấy đi. Không thì cuối cùng không phải ba anh ngủ sofa, mà là ba em đấy. Kha Viêm tặc lưỡi, vậy được rồi. Kha Nguyên Thái yên lặng quay đầu nhìn Liễu Nhiên, nhất thời thế nhưng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cảm giác con nhóc này mới giống mẹ của Kha Viêm là như nào? Thu Lan Huyên nhanh chóng nói, ba của Viêm Viêm, anh cứ ở vài ngày đi, Viêm Viêm cũng nhớ ba lắm. Trong khoảng thời gian mấy người không tới thăm, thằng bé vẫn luôn một mình. Thu Lan Huyên muốn nói Kha Viêm rất đáng thương. Kha Nguyên Thái, tôi hoài nghi cô đang nói khái tôi. Liễu Bình cũng cười nói, cha thằng bé là ông chủ lớn, như vậy cũng là bình thường. Liễu Bình cũng chỉ muốn nói Kha Nguyên Thái quá bận rộn không thể tới. Kha Nguyên Thái, hơi bận tí, chẳng qua nghe cậu nói như vậy, tôi tự dưng thấy rất không dễ chịu là sao nhỉ? Liễu Bình thấy ông cũng đồng ý càng hưng phấn bổ sung, vậy nhà anh có phải giống trên phim Kha Viêm đều là do bảo mẫu chăm sóc hay không? Kha Nguyên Thái tức khắc yên lặng nhìn Liễu Nhiên, quả nhiên là người một nhà, đặc biệt giỏi châm ngòi ly rán. Liễu Nhiên, nhìn gì mà nhìn? Kha Viêm hiển nhiên không có hứng thú với những đề tài này, cậu nhìn bàn ăn hỏi, dì ơi, hôm nay ăn gì vậy ạ? Thù Lan Huyên lập tức bị rời đi lực chú ý, bà kéo Liễu Binh đến phòng bếp, anh mau vào phụ em. Sau đó lại nhiệt tình cười, nói với Kha Nguyên Thái, anh cứ ngồi đi, để tôi và lão Liễu bưng đồ ăn ra, đại gia đình chúng ta cùng nhau đón một ngày Tết Trung thu thật náo nhiệt nào. Ông ẩm ừ một tiếng, ngồi một bên ghế. Liễu Nhiên ngồi vào bên kia, Liễu Văn nói muốn đọc sách giáo khoa thật ra là chạy vào thư phòng chơi máy tính. Kha Viêm không muốn nhìn mặt Kha Nguyên Thái, cũng đi về phòng mình. Ông xem tivi cùng Liễu Nhiên, thấy không còn ai khác tự ngược hỏi cô Kha Viêm ở chỗ này sống có tốt không? Liễu Nhiên nhíu mày suy nghĩ thật lâu rồi nói, cháu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói thật với bác có lẽ là tốt hơn nhiều so với ở nhà bác. Kha Nguyên Thái, ông nhịn một hồi lâu, không nhịn nổi nữa, cháu mấy tuổi rồi? Liễu Nhiên cười nhẹ, 6 tuổi ạ Kha Nguyên Thái cảm thán nói, thật không thể coi thường ha, 6 tuổi đã có thể nói ra nhiều câu chặn họng người khác như vậy. Cô cười khúc khích chắc là do cháu thích uống sữa chua cho nên hay nói ra sự thật chua chát đó. Khang Nguyên Thái, không đúng đâu, bác thấy cả người cháu đều giống bánh quy, nghẹn chết người ta. Liễu nhiên, bác vứt bỏ con mình còn ghét bỏ cháu nói chuyện chặn hỏng thật không biết xấu hổ. Khang Nguyên Thái, còn nhỏ mà không biết kính trọng người già cháu cũng không thấy mất mặt. Liễu nhiên đứng lên, ôi chao, bác định so đo với cháu sao? Cháu mới 6 tuổi cho dù thắng, bác dám khoe với người khác không? Kha Nguyên Thái, vậy thật đúng là không dám. Hai người cãi cọ một hồi, quay ngoắt đầu về hai phía không để ý tới đối phương. Kha Viêm đi ra từ phòng ngủ liền thấy không khí dương cung bạc kiếm này, cậu cạn lời hỏi Liễu Nhiên: Em làm gì vậy? Cô mách ba anh cãi nhau với em kìa. Kha Nguyên Thái, ba không có. Liễu Nhiên, bác vừa cãi nhau với cháu xong. Kha Nguyên Thái, đấy là do cháu nói mấy lời khó nghe trước. Kha Viêm nhắm mắt ba, ba mới sáu tuổi sao? Ba đã 51 rồi. nhiên nhiên đã có thể bằng tuổi cháu của ba đấy. Liễu nhiên, đúng đúng. Mắng ổng đi. Kha viêm vừa thấy cô đắc ý, lập tức quay đầu nói, em cũng đừng suốt ngày cãi nhau, cứ đối nghịch với ông ấy làm cái gì. Liễu nhiên nháy mắt ngồi xuống, vẻ mặt cô lạnh nhạt xem tivi, không nha. Bác Kha cũng đâu phải ba em, đối nghịch với ổng làm gì. Kha viêm, Kha Nguyên Thái. Nhưng mà đây cũng chỉ là một phần nhạc đệm nhỏ, Khang Nguyên Thái có chút hiểu biết với Liễu Nhiên cho nên cũng không để ở trong lòng. Nếu thật là người lòng dạ hẹp hòi, lúc trước lời nói của Liễu Nhiên ở tiệm cơm cũng đã đắc tội ông. Giống như kiếp trước Liễu Gia cứ như vậy đeo trên lưng món nở cả triệu bạc. Đồ ăn nhanh chóng được đem ra Thu Lan Huyên quả nhiên làm một bàn mãn hán toàn tịch. Tất nhiên không có khoa trương như bản gốc, nhưng bà cũng làm tận 10 món, nguyên liệu bao gồm chim trên trời, động vật trên mặt đất, hải sản, còn có mấy loại sống trong đất. Cộng thêm tay nghề nấu nướng của Thu Lan Huyên không tồi, ai cũng vừa ăn vừa khen. Cho dù Kha Nguyên Thái ăn qua không ít món ngon, cũng không thể không cảm khái một câu bà nấu ăn thật tuyệt. Trong ba đứa trẻ, Liễu Nhiên có sức ăn nhỏ nhất, ăn hai cái bánh trứng, vuốt bụng uống chén canh, sau đó nhảy xuống ghế dựa nói con ăn no rồi. mặt thu lan huyên nghiêm túc con ăn thêm một chén đi liễu nhiên không quá vui thu lan huyên mẹ sẽ lấy cho con một chai sữa chua liễu nhiên lại vui con sẽ ăn thêm một chén kha nguyên thái đối với loại hình thức sinh hoạt này ông mới thấy lần đầu có chút khiếp sợ liễu gia trên bàn cơm tương đối tùy ý không giống kha gia có đủ loại lễ nghi vợ chồng liễu gia rất nhiệt tình gấp không ít đồ ăn vào bát của kha nguyên thái ông cũng ngoan ngoãn ăn sạch Thu Lan huyên nhịn không được nói liễu văn con nhìn đi, người khác đều không kén ăn. Kha Nguyên Thái hửm, liễu văn chật, sau khi ăn xong, bà đẩy Kha Nguyên Thái ra ngoài ngồi. Ông đi theo Kha Viêm ra ngoài, sofa ngoài phòng khách vẫn là cái lúc trước Kha Nguyên Thái tự tay chọn chính là kiểu dáng ông thích nhất. Liễu nhiên đã ngồi ở trên đó xem TV thấy cha con hai người lại đây cũng không phản ứng gì. Mấy người ngồi nhìn trong chốc lát Kha Viêm đột nhiên quay đầu hỏi Kha Nguyên Thái, hành lý của ba đâu. Ông ngẩn ngơ, ba không mang hành lý. Cậu nhíu mạch vậy buổi tối ba định ngủ như thế nào? Kha Nguyên Thái lại ngơ ngác ý con là sao? Kha Viêm ý con là ba có mang áo ngủ không? Vẻ mặt Kha Nguyên Thái vô tội chắc là không. Kha Viêm, ba rất bình tĩnh ha. Lát nữa chẳng lẽ ba định mặc vest đi ngủ à? Kha Nguyên Thái, không thì con dẫn ba đi mua áo ngủ đi. Cơ chí, Kha Viêm, không. Kha Nguyên Thái, như mình, chật chưa kịp lốt hết câu mà. đúng rồi, liễu binh chạy ra hô, dù sau này cũng là tết trung thu, hay là chúng ta đi dạo chợ đêm đi. Kha viêm, kha nguyên thái, a được. bởi vì liễu binh đề nghị, kha viêm cũng không phản đối. vì thế một đám người bắt đầu thay quần áo ra ngoài dạo chợ đêm. vị trí địa lý của chung cư ánh nắng vốn đã tốt gần đó, còn có một quảng trường không tồi. bởi vì kha nguyên thái một thân một mình đến cái gì cũng không mang lại còn nói muốn ở hai ba ngày mấu chốt là người ta không thiếu tiền thế là mọi người nghĩ đến việc dẫn ông đi mua vài bộ quần áo kha nguyên thái tỏ vẻ đồng ý một đám người liền đến tầng 2 trước vì là tết trung thu nên người ra ngoài chơi đặc biệt nhiều đây là lần đầu tiên kha nguyên thái ra ngoài cùng người liễu gia cũng đã lâu không dạo phố với kha viêm một đám người tìm khu bán đồ dành cho nam sau đó ùa vào Sau khi kha Nguyên Thái kiếm được nhiều tiền, quần áo đều là hàng đặt may. Ông đã lâu lắm rồi không đi dạo phố, bởi vậy đối với quần áo rực rỡ muôn màu trong tiệm có chút không biết nên lựa chọn thế nào. Cửa hàng này là thương hiệu nổi danh, cũng rất xa xỉ, một đám người cứ nhìn đi nhìn lại, người phục vụ cũng bắt đầu thấy phiền. Liễu nhiên cũng phát mệt nhịn không được nói với bọn họ, mọi người xem. Đám người quay đầu nhìn lại, cô chỉ vào mấy trăm bộ quần áo nói quần áo ở đây đều giống nhau nha. Thật thần kỳ, Kha Nguyên Thái, Kha Viêm phiên dịch ý là quần áo đều giống nhau, có cái gì đẹp lấy vừa hai bộ đi. Kha Nguyên Thái, mua xong quần áo hàng ngày, họ lại đi chọn áo ngủ. Kết quả chỉ mua hai bộ đồ ngủ thôi mà cũng chọn lâu lắc liễu nhiên lặp lại trò cũ, mọi người xem, mấy cái áo ngủ này. Kha Nguyên Thái tiếp lời, hoa văn đều không giống nhau có được không? Liễu nhiên, nghe bác nói thật sự hình như có một chút không giống nhau á? Kha Nguyên Thái cười nhạt, không thì cháu chọn cho bác hai bộ đi. Liễu nhiên hỏi lại, bác chắc chứ? Kha Nguyên Thái gật đầu, dù sao Liễu ra dẫn mình tới cửa hàng còn xem như có nhãn hiệu áo ngủ ở đây cũng không có cái nào xấu đến cái độ ma chê quỷ hơn, con bé còn làm được trò gì chứ? Sau đó, ông thấy Liễu nhiên chọn cho mình hai bộ áo ngủ hoa văn vòng tròn, một cái là tròn bi, một cái là tròn xoắn ốc. Kha Nguyên Thái nhíu mày nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi, vì sao lại là chúng nó? Cô cười, "Bác tên Kha Nguyên Thái mà đúng không?" Ùn ùn cuồn cuộn, vòng tròn vòng tròn vòng tròn. "Hợp lý, mọi người." Chương 41, bị Liễu Nhiên nói về lý luận vòng tròn một hồi, Kha Nguyên Thái đột nhiên có chút không vừa mắt với hai bộ áo ngủ kia. Cô híp mắt hỏi, "Bác không thích, đùa cháu chơi đúng không? Chính bác kêu cháu chọn mà." Kha Nguyên Thái là một ông chủ giá trị con người ở mức trăm tỷ, lại bị Liễu Nhiên chặn cho nghẹn họng mà miễn cưỡng cười, thích sao lại không chứ? Cái hoa văn vòng tròn này trông mới tròn làm sao? Lúc này đến lượt Liễu Nhiên bị nghẹn một chút, đúng vậy, bác xem loại xoắn ốc này đi, trông trưởng thành biết bao. Liễu binh trợn mắt há hốc mồm, hỏi, vậy thì lấy hai bộ này. Liễu Nhiên và Kha Nguyên Thái đồng thời quay đầu nhìn ông, đương nhiên, cái này thật đẹp. Liễu binh nhanh chóng gật đầu, đẹp đẹp, để tôi tìm cho anh hai bộ có hoa văn đối lập ha. Kha Nguyên Thái. Kha Viêm đứng một bên nhìn bọn họ như vậy, cuối cùng cũng phì cười, vừa cười vừa nói với Kha Nguyên Thái, ba cần gì phải hùa theo con bé. Thích là thích, không thích là không thích. Nụ cười của cậu quá mức sán lạn thế cho nên ông nhất thời cũng chưa hoàn hồn. Kha Viêm lúc từ rừng Nguyên Sinh trở về cũng không phải không cười, chỉ là cậu không thích cười có thì cũng tương đối rụt rè. Nhưng thoải mái cười to như thế này, cảm giác như lần cuối cùng được nhìn thấy đã là rất lâu về trước. trong lòng kha nguyên thái vừa yên tâm lại vui vẻ cầm quần áo nói không sao cũng tốt mà lấy hai bộ này đi nếu như vậy có thể làm con vui vẻ thì đó chính là may mắn của ba liễu nhiên vui vẻ cầm lấy hai bộ quần áo bác đi trả tiền đi kha nguyên thái ừ một tiếng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi trả tiền sắm sửa quần áo xong liễu binh dẫn họ đến khu vực chợ đêm ở sau quảng trường tuy rằng đều là quầy hàng nhỏ nhưng lượng người lớn, lại là ngày lễ nên không cảnh cực kỳ náo nhiệt. Bên này có tiệm BBQ, có mì lạnh, có lầu cay tứ xuyên, còn có bánh mì kẹp. Liễu Binh hiển nhiên rất quen thuộc với nơi này, "Đúng rồi, ba của Viêm Viêm, anh muốn ăn gì?" Kha Nguyên Thái cũng như bao kẻ có nhiều tiền khác, không quen thuộc với mấy thứ này nên chỉ có thể lạnh nhạt nói, "Đều được." Liễu Binh cười tuyệt, "Vậy chúng ta mua nhiều món một chút rồi về ăn." Sau đó, ông dắt tay Liễu Nhiên, dẫn cô dạo từ đầu chợ đến cuối chợ. Chỉ cần liễu nhiên thích cái gì, liễu binh đều mua. Hình ảnh ấm áp mang theo ma lực có thể mê hoặc lòng người. Kha Nguyên Thái đột nhiên nhanh trí nhìn thoáng qua con trai, ba cũng mua cho con đồ ăn ha. Rồi nắm tay nhau giống như họ vậy. Kha Viêm là người đàn ông từng bước nâng cấp kho tiền tiêu vặt lên một nghìn tệ cần gì ba trả tiền. Cậu lạnh nhạt vô tình cự tuyệt không cần con có tiền. Đừng quên trước đó ai là người chỉ cho con hai trăm tệ. kha nguyên thái ba cho ngần ấy tiền thật sự không phải là không quan tâm con mà muốn con nhận rõ hiện thực sớm trở về kha viêm rũ mắt nói nhỏ ba không phải muốn con nhận rõ hiện thực chỉ là ép con không thể nói ra cái hiện thực ba không thích nghe mà thôi oa wow, một người cha tể liễu nhiên đi dạo một vòng trở về đúng lúc mở miệng cảm thán kha nguyên thái chúng ta có thù oán sao liễu nhiên mỉm cười không có nha cháu trai ông mới là kẻ thù của tôi liễu binh cười hỏi anh xem đi còn muốn ăn cái gì không kha nguyên thái lắc đầu tu lan huyên dẫn theo liễu văn từ bên kia lại đây trên tay cũng sách không ít đồ người một nhà gặp nhau liền tụ lại hỏi người kia mua cái gì chọn cái gì lại bàn xem còn ai muốn ăn gì không kha nguyên thái đã lâu rồi chưa từng trải qua cuộc sống bình dị gần gũi như vậy một nhà liễu gia bàn xong cũng không quên quay đầu lại hỏi ông ba của viêm viêm anh có thể ăn cái chứ kha nguyên thái gật đầu liễu binh nói được Anh dễ tính quá, hay là tôi mua luôn hai két bia về nhé. Ông cuối cùng cũng cười, được tôi với cậu uống vài ly đi. Mọi người đi dạo một vòng, về đến nhà cũng đã 9 giờ. Sau khi đặt tất cả đồ lên bàn, Liễu binh nói, mấy cái này ngồi ở bàn ăn thì không có không khí. Nên ăn trong phòng khách, vừa ăn vừa xem TV nó mới vui. Thu Lan Huyên cười nhẹ, anh muốn uống rượu. Liễu binh nháy mắt ngồi dậy, xách đồ ăn đến bàn ăn, uống rượu nên ngồi ở bàn ăn, phòng khách vướng víu lắm. Kha Nguyên Thái chật đồ sợ vợ. Cuối cùng, hai người quyết định không uống rượu, mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách ăn xiên nướng xem TV càng thú vị hơn. Đại khái là mấy tháng sinh sống cùng nhau thành thói quen, Kha Viêm ăn mấy thứ này cũng không khách khí. Liễu Văn bất mãn hô to chú mày vẫn còn là con nít sao? Ăn tận 12 xiên thịt dê nướng, cậu vừa nhai vừa đắp cơ thể em vẫn đang phát triển mà. Liễu Văn, nói như kiểu anh đây hết phát triển rồi ấy. liễu nhiên đối với mấy thứ này hứng thú không ít cũng không nhiều cũng lấy một ít. Sức ăn của một đứa bé 6 tuổi thật sự không lớn, rất nhanh đã no rồi. kha Nguyên Thái ngồi ở một bên nhìn lũ nhỏ làm ẩm ý thức ăn trong miệng dường như cũng thấy ngon hơn. Mọi người nói nói cười cười mãi cho đến 11 giờ cũng có chút mệt mỏi Thu Lan Huyên liền dục họ mau đi ngủ. Bà lấy thêm chăn và gối đặt trong phòng Kha Viêm cho kha Nguyên Thái trước rồi mới dọn bãi chiến trường ở phòng khách. Hai cha con sớm đã bị liễu gia đuổi về phòng, không cần dọn dẹp. Đây là lần đầu Kha Nguyên Thái ngủ chung phòng với con trai, đột nhiên có chút khẩn trương. Ông vừa vào phòng đã phát hiện chỗ này cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp xem ra mỗi ngày đều có người quét tước. Thậm chí, mọi thứ trên bàn học cũng được sắp xếp trình tề, có thể thấy Thu Lan Huyên vô cùng tận tâm. Kha Viêm đứng ở mép giường, nhìn người cha đã năm mươi mấy tuổi của mình, chỉ chiếc giường hỏi, ba ngủ bên nào. Kha Nguyên Thái thuận miệng đáp tùy đi. Kha viêm ở phòng ngủ chính có phòng tắm và WC cho nên Kha Nguyên Thái trực tiếp đi rửa mặt thay áo ngủ mà liễu nhiên chọn rồi nằm xuống. Cha con hai người nhiều năm chưa từng nằm chung giường, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho hợp. Nhưng nghĩ đến con trai một mình ở bên ngoài sống mấy tháng, trong lòng người làm cha như ông cũng có chút áy náy. Một mình con sống bên này có quen không? Kha viêm cười quen hay không quen cũng chẳng sao ít nhất ở đây có thể sống không lo nghĩ. Kha Nguyên Thái trong lòng trầm xuống, lại thở dài, vẫn cố chấp vậy sao? Bác sĩ nói con là bị sự cố kích thích nên mới có phản ứng như vậy. Trứng hoang thường bị hại chỉ cần uống thuốc là ổn thôi. Đề tài này cả hai người đều không thích bởi vậy lại im lặng. Nằm nửa giờ ai cũng không ngủ. Trong bóng đêm, Kha Viêm đột nhiên mở miệng, con nằm trong xe ngủ một giấc tỉnh lại đã ở trong rừng. Ông sừng sốt cầu tiếp tục nói con không chạy loạn khắp nơi, chơi trong phạm vi an toàn, cái này con vẫn nhớ. Kha Nguyên Thái nắm chặt bàn tay, trong lòng muốn động, lại không dám động. Kha Viêm tiếp tục nói, ngày đó bọn con cùng nhau ra ngoài chơi, con nhỏ tuổi nên dễ buồn ngủ. Lúc tỉnh lại đã nằm dưới tàng cây, ba biết không? Kha Nguyên Thái, Kha Viêm, con rất sợ hãi. Cậu nhớ tới kiếp trước bản thân tỉnh lại ở một nơi xa lạ cảm giác sợ hãi như hồng thủy mãnh thú bao phủ toàn thân. Lúc trước con cũng chưa từng nói mấy chuyện này. Kha Viêm nói con chỉ là không kịp nói. Con nói rằng bị anh ba hại cũng không phải thuận miệng nói bừa. Nhưng phản ứng của ba vượt ngoài dự đoán của con cho nên con không nói nữa. Xin lỗi con, cậu cười, ba xin lỗi cái gì chứ cũng không phải do ba làm. Bây giờ con nói mấy chuyện này, ba có tin không? Kha Nguyên Thái, bốn đứa nó cũng là con của ta. Nếu con nói mình bị bọn nó làm hại thân làm cha, không thể nghe lời nói từ một phía được. Kha Viêm lại cười. Lúc này đây cậu không phải cười Kha Nguyên Thái, cũng không phải cười bản thân. Kha Viêm cười cái vòng luần quẩn trong kiếp trước. Vì sao sau khi trùng sinh cậu không làm bất cứ hành động gì để trả thù Tại sao cậu lại muốn làm Kha Nguyên Thái tin mình chứ? Bởi vì kiếp trước ông qua đời sớm. Sau khi Kha Viêm bị hại, mẹ ruột lựa chọn tin tưởng những đứa con khác và từ bỏ cậu. Như đã nói, trong những ngày tháng Kha Viêm phá sản, khó khăn tưởng giai lưu chưa từng nhớ tới cậu. Thậm chí còn cảm thấy Kha Viêm đáng bị như vậy. Trước khi xảy ra chuyện cậu là một thiếu gia được cơm bưng nước rót, gần như không phải động tay bất cứ thứ gì. Nói trắng ra, Kha Viêm chỉ có thể phân biệt thức ăn chín, còn về nguyên liệu hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ không đến mức khoa trương như vậy, nhưng có thể nói rằng để một thiếu gia được hầu hạ từ nhỏ như cậu tự thân lo liệu cuộc sống là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Kha Viêm mất rất nhiều thời gian tìm hiểu về thế giới, cũng thành công sống sót. Tuy rằng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cậu không có cách nào tha thứ việc tưởng giai lưu chưa từng liên lạc với mình. Khi đó, Kha Viêm nghĩ, nếu Kha Nguyên Thái còn sống, mình sẽ thế nào? Cho nên, đối với cậu mà nói, sống lại một đời, thái độ của Kha Nguyên Thái còn quan trọng hơn thái độ của tưởng giai lưu hay là thủ phạm? Trên thế giới này, ai không hy vọng có thể tìm được động lực sống cho bản thân chứ? Sau khi trùng sinh, Kha Viêm luôn cố gắng xuất hiện trước mặt ba, bởi vì cậu muốn tìm một đáp án cho bản thân ở đời trước. Nhưng mà đáp án hiển nhiên cũng không làm Kha Viêm vừa lòng. Như lời Kha Nguyên Thái, cậu là con trai ông. Long, Đằng, Hồ, Dược cũng đều là con ông, mà con của ông không thể là hung thủ được. Kha Viêm nhắm mắt ngủ, tự nhủ không sao cả. Sống lại một đời, cậu cũng không thiếu thủ đoạn. Nếu lại chết tất cả mấy người đó đừng mong sống tốt. Huống Chi Kha Viêm đã quen biết Liễu Gia ở chỗ này sinh sống lâu dài cũng không tệ. Viêm Viêm giọng nói Kha Nguyên Thái có chút tang thương. Nếu ba tin con, con sẽ nói hết cho ba những gì con nghe và nhìn thấy chứ. Cậu sừng sốt quay đầu nhìn về phía cha già. Kha Nguyên Thái không nói gì nữa. Là một người cha tin tưởng những đứa con của mình tàn sát lẫn nhau còn khó hơn việc phát hiện con mình là hung thủ giết người. Ông cũng không nói rõ được cảm xúc của mình. Hai người chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đúng vậy, Kha Viêm vẫn luôn biết, đây không phải một việc dễ dàng. Nhưng đáp án này cũng không làm cậu thất vọng. Kha Viêm mỉm cười, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, Kha Nguyên Thái tỉnh lại trong âm thanh ồn ào xung quanh. Trong mơ hồ, dường như ông thấy có một người con gái đứng bên cạnh dùng ánh mắt ngoan độc nhìn mình. Kha Nguyên Thái giật mình mở mắt quả nhiên có một con nhóc đang ngồi xổm trên đầu giường. Chỉ thấy Liễu Nhiên ngậm một cây kẹo que trong miệng, hai mắt nhìn mình như đang nhìn người chết. Kha Nguyên Thái lập tức bị dọa tỉnh, nhảy dựng lên hỏi, sao cháu lại ở chỗ này? Liễu nhiên cười ha hà, con trai bác mặc kệ bác, cháu thấy bác đáng thương cho nên gọi bác dậy giúp ảnh, không thì không còn cơm sáng cho bác ăn đâu. Cho dù là vậy, mày cũng dọa người quá rồi đấy. Kha Nguyên Thái nghĩ trăm lần cũng không ra, hỏi cô cháu không thích bác đúng không? Liễu nhiên nhíu mày, bác hỏi thừa vậy, chẳng lẽ biểu hiện của cháu còn chưa đủ rõ ràng sao? Kha Nguyên Thái cảm ơn đã nhắc nha. Kha Nguyên Thái thở ra một hơi, nhìn thoáng qua bên cạnh quả nhiên Kha Viêm không ở đây. Ông gãi gãi đầu, nhìn Liễu Nhiên, đột nhiên nảy ra ý định đùa cô căn nhà này được mua dưới danh nghĩa của bác. Liễu Nhiên, thì sao? Kha Nguyên Thái, bác là chủ nhà, nếu cháu không thích bác, bác sẽ thua tiền thuê nhà. Liễu Nhiên mở to mắt ngơ ngác nhìn ông trong chốc lát quay đầu gọi với ra bên ngoài, Kha Viêm. Kha Nguyên Thái nhanh tay che miệng cô, giải thích bác đùa cháu chơi thôi. Liễu nhiên gỡ tay ông ra, bác đùa cũng vui gớm đấy nhỉ. Kha Nguyên Thái, Kha Nguyên Thái phát hiện tính cách của mình và Liễu nhiên trời sinh không hợp. Từ lần đầu tiên gặp mặt hai người họ luôn công kích đối phương một cách vô nghĩa. Lần đầu Kha Nguyên Thái còn có thể bảo trì bộ dạng bá đạo tổng tài càng về sau càng khó giữ cái bộ dạng này ở trước mặt cô. Ông vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, sau đó thay quần áo đi ra phòng khách. Kha Viêm đang ngồi ở sofa xem TV, thấy ba mình đen mặt đi theo Liễu Nhiên ra ngoài. Cậu hoài nghi hỏi, em lại nói cái gì? Làm ông thức thành như vậy? Liễu Nhiên nhíu mày, em chỉ vào gọi bác Kha dậy thôi. Kha Nguyên Thái hừ một tiếng, Kha Viêm biết hai người này tám phần lại cãi nhau một trận, cậu cũng mặc kể. Thời điểm ăn sáng, Thu Lan Huyên bưng một tô sữa bò ra, vui vẻ nói, ba của Viêm Viêm, anh thích uống sữa bò không? Kha Nguyên Thái khách khí gật đầu, bà cười đi vào bếp bưng một đĩa đầy bánh mì nướng. Kha Nguyên Thái, Kha Viêm nhìn thoáng qua mấy lát bánh mì ngăn nắp nhạt nhẽo yên lặng kháng nghị, cháu muốn ăn bánh quẩy. Thu Lan Huyên, ba cháu mới đến ở vài ngày, chịu một chút ha. Kha Nguyên Thái hỏi, mọi người bình thường buổi sáng không uống sữa bò sao? Bà lắc đầu, không phải không uống, thỉnh thoảng vẫn có. Phần lớn là uống cháo, uống sữa đậu, đi học uống sữa bò tôi sợ bọn nhỏ không đủ no. kha nguyên thái càng khó hiểu vậy tại sao liễu nhiên bởi vì mẹ cháu nói mấy người giàu như bác buổi sáng chỉ uống sữa bò ăn sandwich giống trên tv á kha nguyên thái không phải như thế thu lan huyên hưng phấn cầm lấy mướt trái cây trên bàn tôi còn mua cả cái này nữa kha nguyên thái cảm ơn trong lúc ăn ông vẫn nhịn không được giải thích với bọn họ nhà tôi cũng không phải buổi sáng mỗi ngày đều uống sữa bò liễu binh tò mò hỏi vậy mọi người bên đó ăn cái gì nhờ người hầu ra ngoài mua bữa sáng à kha nguyên thái không phải không biết vì cái gì ông đột nhiên cảm thấy xấu hổ mà đáp mời đầu bếp làm bữa sáng qua wow, cả liễu gia ngưỡng mộ nhìn ông kha nguyên thái vậy buổi sáng đầu bếp làm món gì kha nguyên thái có thể nói món muốn ăn trước thời gian một ngày là được đầu bếp tám món chính phụ đều biết một chút cho nên phần lớn đều làm được qua wow, mọi người lại khiếp sợ nhìn ông kha nguyên thái cạn lời con ngạc nhiên cái gì Ông nói Kha Viêm cũng sống 12 năm ở đó rồi, đừng làm như mới lần đầu nghe thế chứ. Cậu cười con lâu lắm rồi không sống như một thiếu gia thấy có hơi lạ lẫm thôi. Kha Nguyên Thái, ăn cơm sáng xong, mọi người ra phòng khách ngồi. Bởi vì là ngày nghỉ cho nên ai cũng ở nhà trông cũng khá chật trội. Nhiều người như vậy xem một cái tivi cũng có chút khó, liễu Binh đề nghị hay là chúng ta ra ngoài chơi đi. Liễu Văn Hưng Phấn nói, được quá ba ơi. Hôm nay là ngày cuối công viên nước mở cửa chúng ta đi đến đó nha. Liễu Binh nói, không được một người 110 tệ, giá vé quá đắt. Kha Nguyên Thái nhìn Kha Viêm khi nghe nói đến được đi chơi thì hai mắt sáng ngời, ông lập tức biểu hiện ra hình ảnh người cha gương mẫu, tôi bao mọi người là được. 110 tệ mà thôi, tính tổng cộng còn chưa đến 1.000. Lúc này vẫn nên biểu hiện ra phong cách bá đạo tổng tài, giúp Viêm Viêm nhà mình kéo độ hào cảm. Thù Lan Huyên hoảng sợ vậy không được anh đến nhà làm khách có lý nào lại để khách mời chủ chứ. Hôm qua mọi người mời tôi ăn cơm, hôm nay tôi cũng nên mời lại. Kha Nguyên Thái rất kiên quyết bởi vậy cuối cùng vợ chồng Liễu Gia cũng đồng ý để Kha Nguyên Thái bao vé. Công viên nước cách chung cư ánh nắng hơi xa, Liễu Bình gọi hai chiếc taxi chờ bọn họ đến đó. Quả nhiên, bởi vì đang là Trung Thu và Quốc Khánh hôm nay vẫn là một ngày đông đốc người qua lại. Khang Nguyên Thái quẹt thẻ cùng Liễu Gia vào công viên, Liễu Nhiên đột nhiên thốt lên, cháu không có áo tắm. Mọi người sửng sốt đều ngớ người, chúng ta cũng không có. Tiền vé cũng đã trả, đám người chỉ có thể tốn số tiền lớn mua mấy bộ áo tắm ở công viên. Đây là lần đầu tiên Khang Nguyên Thái tới công viên nước so với hai đứa nhỏ bên Liễu Gia, hai cha con biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt. Hai người mặc quần đùi đứng ở trước khu chơi cầu trượt nước hình chiếc phễu, từ dưới nhìn lên, Kha Nguyên Thái quay đầu hỏi Kha Viêm, "Con trai, chơi không?" Cậu gật đầu, vì thế một đám người cùng nhau đi lên, chiều cao của Liễu Nhiên miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cô mãnh liệt nói muốn chơi, theo mọi người leo lên. Có tổng cộng 4 vị trí, Liễu Binh mang theo Liễu Nhiên, Kha Nguyên Thái mang theo Kha Viêm, vẻ mặt bốn người đều bình tĩnh. Huấn luyện viên bên cạnh hướng dẫn quy tắc và cách bảo vệ bản thân cho họ, sau đó đẩy ván trượt ra ngoài. Liễu Binh cười hỏi Kha Nguyên Thái, ba của Viêm Viêm từng chơi trò này chưa? Ông lắc đầu tuy chưa từng chơi, nhưng cái này chẳng qua là hoạt động dựa trên áp suất của nước nguyên lý chuyển động cơ giới tôi cảm thấy hẳn là không khó. Sau đó, ván trượt bay ra ngoài. Kha Nguyên Thái và Liễu Binh a a cảm giác không trọng lượng nháy mắt làm khuôn mặt hai người đều biến dạng cùng với tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Liễu Nhiên bình tĩnh phát hiện chấn định nhất vậy mà là mình với Kha Viêm. Học sau khi xuống dưới, Khang Nguyên Thái xoa bọt nước trên đầu, sau đó nói với Liễu binh thật ra cũng không khó lắm. Liễu binh cũng nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, chỉ là cổ hỏng hơi đau tí. Khang Nguyên Thái rỗi tay muốn sửa sang lại cổ áo, sau đó phát hiện mình chỉ mặc mỗi quần cọc bởi vậy lại buông tay, vẻ mặt chấn định mà nói, "Khụ, hỏng tôi hơi khô chúng ta đi mua nước đi. Liễu binh gật đầu đồng ý, vì thế, hai người cha tay cầm tay đi mua nước cho mọi người. Trong công viên có rất nhiều trò chơi, chơi hết cũng đã sẩm tối. Kha Nguyên Thái chưa từng cùng con trai chơi vui vẻ như vậy. Hôm nay, ông và Kha Viêm nô đùa dưới từng gợn sóng lăn tăn, lắng nghe bản nhạc được hợp âm từ tiếng nước chảy. Treo trên không, nghịch nước tắm nắng, ngắm cá, hai cha con vui sướng tràn trề trải nghiệm tất cả. Cuối cùng, họ đi bè nổi, bởi vì nơi này có khu mô phỏng rừng mưa nhiệt đới, phong cảnh họ được ngắm nhìn suốt quãng đường đi cực kỳ mỹ lệ. Trời đến lúc trời tối mịt, mọi người mới vác cơ thể mỏi mệt ra khỏi công viên. Kha Nguyên Thái cảm thấy mãn nguyện mà theo đám người về nhà, êm đẹp ngủ một giấc. Ông ở Liễu Gia 4 ngày, mãi cho đến khi sắp kết thúc kỳ nghỉ lễ mới chuẩn bị trở về. Hôm đó, Kha Viêm vẫn dậy sớm, Kha Nguyên Thái gấp mấy bộ quần áo đã mua bên ngoài để vào tủ. chưa quần áo của ông thì còn lại đều là đồ của cậu. Kha Nguyên Thái nhìn thoáng qua tủ quần áo, cuối cùng cũng không nói gì. Để lại quần áo chứng tỏ rằng lần sau còn tới. Ông chậm rãi đóng tủ, sửa sang lại áo vest, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Kha Viêm vẫn ngồi ở phòng khách xem TV như mọi ngày, bên cạnh là Liễu Nhiên, nhưng cô bé đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thù Lan Huyên vẫn nhiệt tình như cũ, làm không ít đồ ăn. Kha Nguyên Thái nói cảm ơn, cả gia đình ngồi xuống ăn cơm sáng. Ăn xong, ông mới nói tôi mua vé máy bay xuất phát 11 giờ chuẩn bị trở về. Động tác của Kha Viêm ngừng lại rồi tiếp tục tự nhiên duỗi tay gắp đồ ăn. Kha Nguyên Thái quay đầu nhìn về phía cậu còn có muốn về nhà với ba không? Kha Viêm, không ạ. Kha Nguyên Thái không miễn cưỡng cậu, chỉ nói làm phiền rồi với vợ chồng liễu ra. Thù Lan Huyên xua tay, lại nói Kha Viêm rất ngoan ngoãn, khen đến mức tâm trạng không tốt vì phải chia tay của Kha Nguyên Thái trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Liễu Binh đưa ông tới sân bay, trước khi soát vé lên máy bay, Kha Nguyên Thái đột nhiên quay đầu lại cúi người 90 độ trước mặt Liễu Binh. Giọng ông khàn khàn, mang theo sự bất an, đứa nhỏ đó đành nhờ cậy hai người. Liễu Binh bị dọa sợ, nhanh tay đỡ ông lên. Kha Nguyên Thái nhìn về phương xa, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng cũng không che giấu được sự quan tâm, viêm viêm còn nhỏ tôi đúng là một người cha thất bại. Trong khoảng thời gian thằng bé ở đây đành phải làm phiền mọi người. Cần gì cũng có thể gọi điện cho tôi, căn nhà này mọi người cứ tùy tiện ở. Liễu Binh cảm ơn cảm ơn, chúng tôi không cần gì nữa đâu. Ông cười ngây ngô, mọi đứa trẻ đều giống nhau, cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn cơm, đi học ngủ. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ lập tức gọi cho anh. kha Nguyên Thái cảm động, lấy điện thoại ra, hay là chúng ta kết bạn WeChat nhé, thỉnh thoảng gửi ảnh thằng bé cho tôi. Trẻ con lớn nhanh lắm, tôi sợ nếu không nhìn thấy sẽ không nhận ra nó nữa. Liễu Bình nhanh chóng lấy điện thoại kết bạn WeChat với sếp lớn, vui vẻ mà nói, "Nên vậy, nên vậy." Kha Nguyên Thái lúc này mới lưu luyến không rời mà đi vào cửa khẩu, còn quay đầu lại nói, "Lần sau tôi còn đến nữa." Liễu Bình gọi với theo, "Chúng tôi chờ anh nha." Kha Nguyên Thái, mãi cho đến khi đăng ký, Kha Nguyên Thái mới cất đi khí thế lạnh lẽo trên người, cười nhẹ ra tiếng. "Con trai nhỏ nhà ông trưởng thành rồi." Chương 42 Kha Nguyên Thái vừa ra khỏi sân bay đế đô, Kha Long và con trai đã chờ ở cửa sành. Vừa thấy ông, chú ta liền tiến lên gọi ba. Kha Khiêm Vũ nhanh chóng dùng giọng nói non nớt chưa rứt hơi sữa của trẻ con gọi theo ông nội. Kha Nguyên Thái lạnh lùng nhìn Kha Khiêm Vũ một cái thằng bé lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước trốn sau lưng cha mình. Kha Nguyên Thái sừng sốt nghĩ thầm chắc biểu hiện của mình đã dọa sợ đứa trẻ. Nhưng ông đã lan lộn ở thương trường nhiều năm, vẻ mặt nghiêm túc ngay cả khi cười đều được in sâu vào ý thức tại những trường hợp bình thường thế này không thể nào giãn mặt ra cười được. Kha Long sờ đầu con trai, sau đó hỏi Kha Nguyên Thái, thằng Út sống tốt không ba. Ông gật đầu, hỏi lại, mẹ con vẫn ở nhà à? Chú ta cười, hôm trước mẹ nói là ra ngoài chơi cùng hội chị em, chắc mấy ngày nữa mới về. Kha Nguyên Thái gật đầu cúi xuống nhìn thoáng qua Kha Khiêm Vũ, nếu thằng bé không thích Từ Di thì con nên quan tâm nó nhiều một chút. Kha Long sửng sốt Vương Từ Di là vợ của chú ta, mà Kha Khiêm Vũ lại là con riêng. Đương nhiên, Kha Long cũng không phải yêu tha thiết người phụ nữ bên ngoài, chỉ là đã xảy ra một chút sự cố, Kha Khiêm Vũ không còn nơi nào để đi. Làm cha thằng bé, chú ta chỉ có thể mang người về Kha Gia. Hiển nhiên, Kha Khiêm Vũ sống ở Kha Gia cũng không tốt. Đối với Vương Tử Di mà nói, là tiểu thư nhà giàu, gia đình hạnh phúc mỹ mãn của mình đột nhiên có một đứa con riêng chen vào. Hơn nữa thằng nhỏ cũng đã 3 tuổi rồi, ai mà không có cơ chứ. Càng không cần phải nói, sự xuất hiện của Kha Khiêm Vũ ảnh hưởng thế nào đến con trai cô ấy. Vương Tử Di sao có thể bày ra sắc mặt tốt với thằng bé. Tuy rằng không thể hiện trực tiếp ra bên ngoài, nhưng ai cũng biết cuộc sống hiện tại của Kha Khiêm Vũ không ổn cho lắm. Nghe lời cha nói, Kha Long đỏ mặt gật đầu, vâng, con sẽ chú ý thằng bé. Kha Khiêm Vũ trừng to mắt nhìn Kha Nguyên Thái, trong lòng hơi lay động, ông nội đang giúp mình. Kha Nguyên Thái nhắc nhở xong liền đi theo con cả ra sân bay về nhà. Kha Viêm phát hiện cuộc sống gần đây quá tuyệt vời, trước khi đi, Kha Nguyên Thái đã để lại cho cậu một tấm thẻ, nói rằng mỗi tháng sẽ chuyển 3 vạn vào đó. Kha Viêm nằm trên sofa ngắm tấm thẻ trong tay, trong lòng suy tính xem nên tiêu xài thế nào. Có tận 3 vạn nha, có thể mua rất nhiều đồ nha. Lúc Liễu Nhiên ra khỏi phòng thấy tấm thẻ màu đen trong tay cậu tò mò hỏi 437, đó là cái gì? 437 nói, đó là một tấm thẻ của Kha Nguyên Thái, đúng thời hạn sẽ tự động thêm 3 vạn vào trong. Liễu Nhiên, 3 vạn, 437, đúng vậy quy đổi thành sữa chua mà nói, loại lớn là 6.000 chai, loại nhỏ là 15.000 chai. Nếu mỗi ngày cô uống một chai sữa chua loại nhỏ thì có thể uống đến 41 năm Miệng Liễu Nhiên nháy mắt biến thành hình chữ O Cô nhìn tấm thẻ kia hỏi chúng ta trộm nó lại đây được không 437 trộm đồ ở thế kỷ 21 là phạm pháp Liễu Nhiên chập lúc giúp Khương Lam những thứ được tuôn ra kia mi cho rằng không phạm pháp sao 437 người xấu thì khác chứ Pháp luật không áp chế được bọn họ cho nên chúng ta mới phải làm Liễu nhiên, mi tốt nhất vẫn nên câm miệng đi. Cô chạy đến bên cạnh Kha Viêm tốn chút sức lực bỏ lên sofa, sau đó hỏi cậu cái này là cái gì vậy? Kha Viêm hoài nghi nhìn Liễu nhiên, lại nhìn về phía thẻ đen trong tay, đắp thẻ ngân hàng. Liễu nhiên cười, chúng ta đi mua sữa chua uống đi. Cậu yên lặng quay đầu nhìn tủ lạnh, sau đó nói, trong kia vẫn còn tận 23 lốc sữa chua đấy. Liễu nhiên cũng nhìn về phía bên kia chỗ đó em có được uống đâu. Kha Viêm, đúng anh cũng không thể mua cho em được đâu. Dì Liễu sẽ tức giận. Liễu Nhiên à, thấy cô trầm mặc Kha Viêm cười, cầm thẻ chạy về phòng. Mà 437 càng Trầm Mặc, Liễu Nhiên coi trọng người Liễu gia như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, học sinh lại cấp sách đến trường. Sau khi Liễu Nhiên đến trường, phát hiện đám học sinh hưng phấn dị thường. Mọi người tụ tập tốt năm top ba mà thảo luận, đương nhiên cô cũng có đồng bọn của mình. Vừa đến chỗ ngồi, khổng san san đã vui vẻ quay sang, nhiên nhiên kỳ nghỉ vừa rồi cậu đi chơi ở đâu? Liễu nhiên suy nghĩ rồi nói công viên nước, cô bé có chút thất vọng, cậu không đi chỗ nào khác nữa hả? Cô lắc đầu, khổng san san suy nghĩ chút lại vui vẻ mà nói, nhiên nhiên, mẹ tớ đưa tớ đến đế đô xem vạn lý trường thành. Liễu nhiên theo dõi tin tức suốt hai ngày qua, vừa nghe nói cô bé đi vạn lý trường thành thì khá sốc. Vậy cậu đã thấy được trường thành chưa? Khổng san san sừng sốt vẻ mặt ủ rũ nói tớ chưa thấy được. Liễu nhiên cười, vậy đúng rồi tớ đọc báo thấy người ta nói từ đầu đến cuối vạn lý trường thành toàn người là người có gì hay đâu chứ. Vậy mà vẫn có người đến xem. Khổng san san càng nghe càng thấy ủy khuất cô bé cảm thấy bản thân quả thật là ngốc khi đến nơi đông đúc như vậy. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, nhanh chóng nói sang chuyện khác cậu làm bài tập về nhà chưa? Liễu nhiên ngần ngơ có bài tập về nhà hả? Khổng san san, chúng ta không có bài tập à? Vương tịnh ôn nhu mà cười, các em không chỉ có một bài tập đâu. Nếu cô nhớ không nhầm, môn ngữ văn có ghép vần ba âm tiết chép bài mùa thu, làm phần luyện tập của bài mùa thu, chép hai trang từ mới cuối cùng là chuẩn bị bài con thuyền nhỏ giáo viên toán giao bài tập đếm số từ sáu mười, luyện tập phép cộng trừ trong sách bài tập một tờ đề toán, còn có bài tập trong quyển sách tập làm phép tính cô ấy phát cho các em nhỉ? Liễu Nhiên xoay người nhìn cô chủ nhiệm sau lưng, trong lòng kinh ngạc nói với hệ thống, cô giáo này chắc chắn không phải người bình thường, cổ đến đây lúc nào ta cũng không biết luôn. 437. Vương Tịnh tiếp tục mỉm cười học sinh Liễu Nhiên, em làm bài tập về nhà chưa? Liễu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó dùng lời lẽ chính đáng mà nói, trong kỳ nghỉ em bận ghi hình ạ. Vương Tịnh híp mắt, vậy cô sẽ chờ đến khi chương trình phát sóng ha? Liễu Nhiên cúi đầu em xin lỗi, quả nhiên lừa không được. 437. Vương tịnh cạn lời, nhận sai thì nhanh lắm. Vốn dĩ cô không định phạt em, nhưng em lại nói dối. ra đứng góc lớp đi. Liễu nhiên, giả, loại trừng phạt không đau không ngứa này đối với liễu nhiên mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì cô để cặp sách tại chỗ, sau đó đi đến cuối lớp đứng. Khổng san san thương xót nhìn theo, buồn rầu nghĩ, nhiên nhiên luôn bị phạt nhưng rõ ràng cậu ấy rất thông minh mà. Mà hôm nay, bạch dực cần tới muộn, không kịp vào lớp đúng giờ, bởi vậy cũng bị phạt đứng góc lớp. Liễu nhiên không nghĩ tới mình vậy mà phải đứng phạt cạnh con trai của kẻ thù, nhấc chân dịch sang một bước. Bạch dực cần dường như có chút không thoải mái, mồ hôi lấm tấm trên chán. Tuy rằng chú ý tới, nhưng cô cũng chỉ nhìn cậu nhóc một cái rồi quay mặt sang chỗ khác không quan tâm. Bạch dực cần thấy không ai nói chuyện với mình, cũng chẳng ai phát hiện cậu nhóc không ổn thì tính cách không chịu thua liền bộc phát. Cho dù rất khó chịu, Bạch Sực Cần vẫn cắn răng chịu đựng, được 10 phút mới bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Liễu nhiên thấy cậu nhóc đứng cũng không yên, lại liếc mắt sang. Lúc này mới phát hiện Bạch Sực Cần vậy mà cũng đang nhìn lại mình, ánh mắt kia lộ ra hai phần đáng thương cùng một phần xin giúp đỡ. Liễu nhiên, hệ thống tên này đang nhìn ta. Tinh, nhiệm vụ chi nhánh, đưa Bạch Sực Cần đi khám bệnh đã mở. Liễu nhiên, 437. nhiệm vụ tới quá đột nhiên, hai bên đều im lặng trong chốc lát. Cô cười khẩy, đưa đi khám. khác gì giúp đỡ bạch dịch cần đâu. 437, đúng vậy. Liễu Nhiên, giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ, Mi đúng thật là hệ thống thánh mẫu. 437, tôi không còn gì để nói. Liễu Nhiên lại hỏi cái vụ trợ giúp bạch dịch cần này khiến ta cực kỳ không vui. Nhưng mà ta nguyện ý cho Mi một cơ hội giải thích tại sao ta phải giúp cậu ta chứ. Nhiệm vụ này thật quá không có đạo lý, Bạch Dực Cần là người Bạch gia, mà cô là người Liễu gia. Hai nhà có mối thù không đội trời chung, giúp cậu ta chữa bệnh. Dựa vào cái gì? Vì cậu ta là con trai nữ chủ sao? Vì cha mẹ cậu ta hại Liễu gia sao? Hay là vì cái nết yêu chiều em gái quá mức của cậu ta sau khi lớn lên? Tuy nói trẻ nhỏ vô tội, nhưng bây giờ Liễu Nhiên còn lâu mới chấp nhận cái giả thuyết đấy. 437 giải thích là như vậy ha, nhiệm vụ chính của ký chủ là giúp Liễu Gia trở nên khá giả. Nói đúng ra là khiến Liễu Gia sống càng ngày càng tốt mà trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ ngoài 600 vạn nợ của Vương Triệu còn có hơn 1.000 vạn của Thượng Gia. Nhưng dù cho không có số nợ này, chỉ cần Thượng Gia đối nghịch với Liễu Gia cũng đã là một trở ngại lớn rồi. Liễu nhiên ừm. 437, mà ký chủ có thể thu phục các boss lớn nhỏ về phe mình, họ có trợ giúp liễu ra hay không đều dựa trên năng lực của bản thân ký chủ. Mỗi một hệ thống dẫn dắt một ký chủ khác nhau, năng lực cũng khác nhau. Bởi vậy, ngay từ đầu hệ thống đã tính toán, sau đó sắp xếp nhiệm vụ thông qua toàn bộ khả năng có thể xảy ra. Liễu nhiên ừm, 437, đội trưởng cô bình tĩnh như vậy làm tôi có hơi sợ đó. Liễu nhiên, đừng sợ, nói tiếp đi, hôm nay đội trưởng của mi bị phạt tâm tình chỉ có chút không tốt thôi. Nghe xong, 437 quyết định vuốt mông ngựa, đương nhiên, đội trưởng nhà tôi vẫn rất lợi hại. Đã thu phục được boss nhỏ Khương Lam và boss lớn Kha Viêm, nhưng từ đầu nhiệm vụ được phát ra đều dựa trên năng lực của Y Sư cho nên dù cô lợi hại như thế nào, nhiệm vụ vẫn sẽ tiếp tục ban hành theo nguyên tắc đó. Liễu nhiên ta suýt quên mất việc bản thân bị kéo nhầm vào thế giới này đấy. 437, đội trưởng sao có thể nói thế chứ? Đội trưởng nhà tôi lợi hại nhất siêu cấp vô địch luôn. Tôi sẽ giải thích một chút nguyên nhân có nhiệm vụ này cho cô. Cần phải giúp Bạch Dực Cần vì cậu ta là con trưởng Bạch Gia, nam nữ chủ đều có tình cảm đặc thù đối với Bạch Đại Thiếu Gia. Càng không cần phải nói, Bạch Dực Cần còn là người thừa kế thượng gia. Nói cách khác soát đủ độ hào cảm của tên này đồng nghĩa với việc có thể tránh hoàn toàn hoặc tránh được một phần bi kịch cho Liễu Gia. Liễu nhiên, ta cảm thấy việc này không cần thiết, 437, đây là nhiệm vụ, liễu nhiên, không làm thì sao, hệ thống dối rắm một hồi lâu, sau đó liễu nhiên thấy một viên đậu nành, 437 đau lòng mà nói, đây là một viên Mỹ dung hoàn, ăn nó thì sau này da thịt sẽ trắng nõn như xương, mỏng như cánh ve, mịn màng như búng da sữa thế nào. Có thấy thích không, vẻ mặt cô lạnh nhạt cái thứ như này ở thời đại của ta có đầy, trong không gian của ta còn có mấy lọ nước Mỹ dung, mi có muốn không. 437 kêu cho nên, tại sao nó lại kéo sai ký chủ chứ? Nếu là y sư thì sẽ không có không gian, sẽ không có nhiều công cụ tiên tiến vượt thời đại như vậy. 437 quyết chơi lớn, như vậy đi. Nếu đội trưởng hoàn thành nhiệm vụ, viên đan kéo dài tuổi thọ này sẽ là của cô. Liễu nhiên nhìn hạt đậu nành trong đầu đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện một hạt đậu đen. Cô cũng hết chịu nổi, hệ thống chủ của tụi bây không có cái gì khác sao? Sao toàn là đậu vậy? 437, vì hạt đậu nhỏ và không gây chú ý. Đậu đen với đậu xanh không giống nhau mà. Đậu xanh là chữa bệnh, đậu đen là kéo dài tuổi thọ cô nhất định phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này. Liễu nhiên suy nghĩ một chút, tác dụng của đậu đen khá là hiếm có khó tìm. Dù sao cũng chỉ đưa người đến phòng y tế thôi, không khó. Vì thế cô vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. 437, tinh ký chủ nhận nhiệm vụ trong thời gian nửa tiếng hãy đưa bạch dực cần đến phòng y tế. Bắt đầu đếm ngược 29 phút 59 giây. Liễu nhiên, vậy mà còn hạn chế thời gian. Thế nhưng, đã nhận nhiệm vụ rồi thì tất nhiên phải hoàn thành, lại có giới hạn thời gian. Liễu nhiên lập tức giơ tay hô, em thưa cô, trông bạn Bạch Dực Cần không được khỏe lắm ạ. Vương tịnh dừng giảng bài, sau đó nhíu mày nhìn về phía cô, quay đầu hỏi Bạch Dực Cần, Dực Cần em không khỏe à Cậu nhóc lắc đầu nói, em không sao ạ. 437, 28 phút 46 giây. Liễu nhiên nhanh chóng nói, thưa cô cậu ấy chảy rất nhiều mồ hôi, mặt cũng trắng bạch hình như sắp trụ không nổi rồi. Vương tịnh bị dọa sợ cô nhanh chóng đi xuống xem xét lúc này mới phát hiện bạch dực cần quả nhiên không ổn. Vương tịnh khẩn trương hỏi, dực cần, dực cần, em làm sao vậy, cậu nhóc dùng sức lắc đầu em không sao ạ, nhưng bởi vì quá dùng sức đầu lại đau, bạch dực cần ngã ngồi trên mặt đất. Lúc khai giảng đối nghịch với Liễu Nhiên Phùng Thi Đồng đứng dậy, thưa cô, Dực Cần chắc chắn bị bệnh rồi, để em dẫn cậu ấy đến phòng y tế. Cậu nhóc thở phì phò nhìn Phùng Thi Đồng, hai mắt sáng lấp lánh, có chút dao động. 437 nhanh chóng nhắc nhở, đội trưởng, đây là nhiệm vụ của cô. Bởi vậy, chỉ có tự bản thân cô đưa tên này đến phòng y tế mới tính là hoàn thành. Liễu Nhiên tặc lưỡi, dỗi tay bắt lấy cánh tay của Bạch Dực Cần, để tôi đi, là tôi phát hiện cậu ta không khỏe trước. Phùng thi đồng nhíu mày nói cậu vẫn đang bị phạt. Cô làm mặt quỷ, sau đó kéo theo bạch dực cần chạy như bay ra ngoài phòng học bỏ lại phùng thi đồng thức đến mức rậm chân. Vương tịnh trừng lớn hai mắt đứng ở cửa, nhìn bóng dáng nho nhỏ của hai đứa bé càng ngày càng xa, Lẩm bẩm, dực cần không phải không khỏe sao. Chạy nhanh như vậy chắc không sao đâu nhỉ, bạch dực cần có thể không sao á, mẹ kiếp cậu ta cảm giác mình sắp chết luôn rồi đấy. Không khí xẹt qua mặt mà không hít thở được. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt từ trắng bạch truyền thành chết lặng. Cậu ta liều mạng muốn rút tay về, nhưng cảm giác bản thân ở trong tay liễu nhiên giống như thờ giấy vậy, phất phơ giữa không chung. Tôi chạy không nổi nữa, cậu buông ra đi. Giọng nói câu cứu nhỏ yếu như vậy cũng tiêu tán sạch sẽ trong gió. Khi liễu nhiên kéo tay bạch dực cần chạy như bay tới phòng y tế, thời gian đếm ngược mới trôi qua 7 phút. 437, đội trưởng thành công đưa Bạch Sực Cần tới phòng y tế, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng ở trong túi áo, mời kiểm tra và nhận. Liễu Nhiên duỗi tay sờ túi, quả nhiên có một hạt đậu nhỏ. Cô khẽ cười một tiếng thu đậu đen vào không gian, sau đó lãnh khốc vô tình mặc kệ Bạch Sực Cần ở phòng y tế chuẩn bị chạy lấy người. Cậu nhóc níu lấy áo cô, hơi thở dồn dập nói mãi mới thành câu, cậu học cậu, sao lại giúp tôi? Tay áo bị kéo lại khiến Liễu Nhiên không đi tiếp được. Cô không kiên nhẫn mà kéo tay Bạch Sực cần ra, cậu bị bệnh mà đúng không? Tôi là học sinh tốt cho nên mới đưa cậu đến đây. Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc vừa nhăn nhó lại trắng bạch nghe vậy càng níu chặt tay áo liễu nhiên, Ờ thì lúc trước tôi không nên hung dữ với cậu còn định bắt nạt cậu cho tôi xin lỗi được không? Cô sửng sốt kinh hãi hỏi 437, Bạch Sực Cẩn xin lỗi ta Thằng nhóc này chắc chắn bị ai nhập vào rồi. 437. 437 tính xong độ hào cảm của bạch dực cần dành cho Liễu Nhiên, sau đó câm lặng. Nói thật là độ hào cảm cũng không dễ kiếm. Nếu dễ thì nhóm hệ thống bọn nó tại sao phải tính toán hướng đi của nhiệm vụ để phòng ngừa ký chủ không làm được cuối cùng dẫn đến tử vong chứ? Tình huống như vậy xuất hiện 2, 3 lần, các hệ thống liền rút ra kết luận đây giống như đạo lý không bỏ tất cả chứng vào cùng một giỏ vậy. Nhiệm vụ công lực không thể tiến hành chỉ từ một hướng. Đối với hệ thống mà nói công lực boss hay là công lực nam nữ chủ đều không quan trọng có thể hoàn thành nhiệm vụ mới là ký chủ tốt. Bởi vậy có thể thấy được nhiệm vụ cũng không dễ hoàn thành. Nhưng, đội trưởng nhà nó như kiều thể chất vạn người mê hay gì ấy, nhiệm vụ hoàn thành thì độ hào cảm cũng xoát xong. Thậm chí có đôi khi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, độ hào cảm đã đủ rồi. Trước khi vớ phải ký chủ, 437 đã xem cốt truyện sau khi phân tích nó đã chuẩn bị biện pháp phòng ngừa cho nhiều khía cạnh khác nhau. Đầu tiên, lôi kéo phụ tá đắc lực của nữ chủ về phe mình. Đương nhiên, nếu thu phục không được thì ngăn cách họ với nữ chủ là xong. Cho nên mới có nhiệm vụ cứu vớt Khương Lam. Về sau, đội trưởng hoàn thành vượt mức chi tiêu hơn nữa đem độ hào cảm của Khương Lam tăng đến mức cao nhất 437 cực kỳ cảm động mà phát phần thưởng hơn nữa cảm thấy tiến độ làm nhiệm vụ thật tốt. Nhưng bia đỡ đạn của thế giới này thật sự quá là ngu ngốc nam nữ chủ lại quá cường đại vậy nên vẫn phải có vài nhiệm vụ khó khăn. Mà Boss phản diện lớn nhất trong sách là Kha Viêm một hacker lợi hại có sức tàn phá ngang một đội quân. Bởi vậy có thể thấy được quyển sách này đã che giấu năng lực của cậu sâu đến mức nào. Xoát độ hào cảm của Kha Viêm tương lai nếu có người bắt nạt mình thì có thể nhờ cậu giúp đỡ. Còn có một đạo lý kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Suy xét đến cái này nên nhiệm vụ cứu vớt Kha Viêm ra lò. Đương nhiên, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì đã soát đủ độ hào cảm rồi. 437 lúc ấy cũng xa mạc lời cứu vớt là vì độ hào cảm, nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành mà độ hào cảm vẫn phun thì chỉ có duy nhất ký chủ nhà nó làm được. mà soát độ hào cảm của Bạch Sực cần là dùng để làm bùa hộ mệnh. Cũng có thể nói là bóp chết cội nguồn của mâu thuẫn từ trong trứng nước. Đương nhiên, cũng vì phòng ngừa khả năng bóp phản diện Kha Viêm lại chết. Căn cứ vào những lý do trên, hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ soát độ hào cảm của con trai nữ chủ. Cơ mà đội trưởng làm nhiệm vụ quá qua loa, nhìn cô kéo đứa trẻ chạy bán sống bán chết tới phòng y tế dù còn thừa rất nhiều thời gian là biết. Hệ thống hoài nghi họ khả năng cao sẽ kết thù. Có lẽ, ngày mai đại chiến giữa Bạch Gia và Liễu Gia có thể mở màn luôn. Kết quả cái độ hào cảm biến thái của Bạch Dực Cần vẫn phun. 437. 437 cảm thấy hoài nghi nhân sinh, độ hào cảm tăng kiều quái gì vậy? Là vì đội trưởng kéo cậu chạy vội trong gió, làm cậu cảm giác được vẻ đẹp của ngọn gió hà? Hay vì cô ấy đối xử thô lỗ, làm cậu cảm giác được sự nhiệt tình nóng bỏng không khoảng cách? 437 hỗn độn giữa sự tăng trưởng vô lý của độ hào cảng Bạch Dực Cẩn Vân về góc áo trong tay, chậm rãi đỏ mặt tôi muốn xin lỗi, nhiên nhiên cậu có thể chơi với tớ được không? Liễu nhiên cũng rất khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn cậu nhóc cậu muốn xin lỗi tôi. Bạch Dực Cẩn, đúng đúng, tớ với cậu hòa nhau, nhiên nhiên, chúng ta làm bạn bè được không? Liễu nhiên hì hì cười một chút cực kỳ xấu xa hỏi hệ thống, nếu ta từ chối, Bạch Dực Cẩn sẽ khóc lóc về mách mẹ sao? 437, cái đó thì hệ thống không biết nhưng độ hào cảm của cậu ta dành cho cô chắc chắn sẽ bay màu không còn một mảnh Nhiệm vụ này coi như thành công cấp, cô một chút cũng không để ý ta vừa mới nhận được đan dược có thể kéo dài tuổi thọ nha, đủ giá trị 437, nhưng nếu cô từ chối làm, lần sau chắc chắn sẽ có nhiệm vụ soát độ hào cảm của bạch dực cần Liễu nhiên cảm khái, mi thật đúng là không chết không buông tha 437 thẹn thùng cười cảm ơn đội trưởng đã khen ạ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cậu nhóc, biểu tình lạnh nhạt chất vấn, cậu còn nhớ trước kỳ nghỉ lễ cậu nói tôi là đồ ngu ngốc không? Ngu ngốc làm sao làm bạn với thiên tài được? Bạch Dực Cần nghe xong lời này liền đỏ hốc mắt, dẫy dụa một hồi lâu mới nói, nhiên nhiên tớ không muốn làm thiên tài nữa, muốn có bạn bè cơ. Tớ cũng làm người ngu ngốc có được không? Bạch Dực Cần sao lại trở thành tên của em gái siêu cấp vô địch? Bởi vì cậu ta là một thiên tài cô độc lại kiêu ngạo từ năm lớp 1 đã không có ai chơi cùng, làm bạn với cô độc cả một năm trời. Vì thế cậu ta nhảy lớp, đến lớp 3 vẫn không có bạn bè, Bạch Dực Cần mỗi ngày đều đi học lẫn tan học một mình, lại nhảy lớp. Nhưng cậu ta vẫn không có bạn, vào năm Bạch Dực Cần 8 tuổi thì em gái nhỏ ra đời. Từ đấy tan học về nhà nhìn em gái thành một hoạt động không thể thiếu trong đời cậu ta. Nhìn quá trình từ một đứa bé mũ mĩm lớn lên thành em gái nhỏ ngoan ngoãn xinh xắn, Bạch Dực Cần quả thực bị manh đến không biết trời đất. Cho nên, cậu ta biến thành tên muội khống siêu cấp vô địch. Liễu nhiên suy nghĩ một chút thu phục Bạch Dực Cần cũng có thể phòng ngừa về sau cậu ta cắn lại. Đối với Kha Viêm mà nói cũng là một chuyện tốt. Vì thế, cô rũ mắt nhìn tay mình, hỏi, vậy tôi hỏi cậu nhé, cậu biết giải phương trình bậc hay không? Quá đơn giản. Bạch Dực Cần định gật đầu, lại ngần ngơ, rồi nhanh chóng lắc đầu tớ không biết. Cậu nhóc nặng nề mà nói tớ là đứa ngốc, liễu nhiên phụt cười, được sau này chúng ta là bạn bè. Cậu ra khám bệnh đi. Bạch Dực Cần gật đầu, giáo viên y tế ngồi ở bàn làm việc đã sớm chú ý tới bọn họ. Lúc nghe được Bạch Dực Cần nói bản thân là đồ ngốc chị đã nghẹn cười đến mức nằm dạp xuống mặt bàn. Hai đứa trẻ nhỏ bằng hạt đậu lại nói chuyện như người lớn, thật là đáng yêu muốn chết. bé gà con khóc lóc xin được kết bạn. À, à, à, à, không có điện thoại để chụp lại thật quá đáng tiếc. Nữ giáo viên y tế bị học sinh lớp một manh đến mất máu, hai bé còn cực kỳ đáng yêu. Bạch Dực cần đi đến bên cạnh chỉ, chào hỏi xong, cậu nhóc bắt đầu cố hết sức mà trèo lên trên giường. Cô giáo viên kia liền ôm người đặt nằm thẳng lên nệm, sau đó hỏi em thấy không thoải mái ở đâu. Bạch Dực cần liếc mắt nhìn liễu nhiên một cái thấy cô còn ở cửa mới trả lời, đầu em đau, đau quá à. Nữ giáo viên đeo ống nghe lên, vừa kiểm tra nhịp tim vừa hỏi, hôm qua em ra ngoài dầm mưa đúng không? Bạch Dực Cần vẻ mặt khiếp sợ, sao cô biết em dầm mưa à? Giáo viên chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nghe cậu nhóc nói như vậy cũng đã hiểu. Chị tiếp tục kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể cho Bạch Dực Cần kẹp nhiệt kế. Liễu nhiên nhìn thời gian, quyết định tiếp tục soát độ hào cảm, hỏi, hôm qua cậu làm gì mà dầm mưa? Bạch Dực cần đáng thương hề hề mà nói, tớ gặp một chú rất tốt bụng, ngày nào cũng mang kem đến công viên cho tớ ăn. Bởi vì hôm qua là ngày nghỉ cuối cùng, chú ấy đồng ý đưa tớ đi chơi, nên một mình tớ tới công viên chờ. Nhưng đợi mãi chú cũng không đến. Nói tới đây, cậu nhóc ủy khuất cực kỳ. Liễu nhiên ngẩn ngơ, trong lòng lục bục một tiếng, mắng, mẹ bà, nam chủ chó chết xuất hiện. 437, chó gì cơ? Vẻ mặt liễu nhiên nháy mắt biến hóa ân cần dựa vào mép giường hỏi bạch dực cần, ba gập nhầm, cậu nhìn thấy chú đó sao? Bạch dực cần không thể hiểu được nhìn thấy nha, liễu nhiên, không phải ý tớ là cậu gặp cái chú kia bao giờ? Nghe vậy, cậu nhóc thương tâm cúi đầu, sau đó nhỏ giọng nói, ngày quốc khánh mẹ bận đi làm tớ buồn chán nên ra công viên chơi, sau đó thấy chú ấy. Chú ấy rất tốt mới gặp mặt đã nói vô cùng thích tớ, lại còn mua kem cho tớ ăn nữa. Vẻ mặt công nghiêm túc, sao cậu có thể ăn đồ người lạ đưa hả? Giáo viên y tế nghe xong cũng gật đầu đồng ý, đúng đúng đúng. Bạn nhỏ tùy tiện ăn đồ người lạ đưa em không có ý thức an toàn quá. Nếu đó là người xấu, em đã bị bắt cóc bán đến rừng sâu núi thảm rồi. Liễu nhiên, đúng thế. Bạch Dực Cẩn, đáng sợ quá. QAQ, chương 43, Bạch Dực Cẩn kinh ngạc đến ngây người nằm ở trên giường. Cậu nhóc nhìn bạn mới và cô giáo quan tâm, muốn nói hai câu cuối cùng lại phát hiện mình chẳng thể nói gì được. Bởi vì nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, Bạch Dực Cần cảm thấy bọn họ nói có chút đạo lý. Cậu nhóc chỉ sốt nhẹ cho nên giáo viên y tế chỉ dán miếng hạ nhiệt lên chán thôi, sau đó dặn dò em nằm tạm ở đây, để cô nói với giáo viên chủ nhiệm gọi mẹ em đến đón. Bạch Dực Cần nhanh chóng lắc đầu cô đừng gọi cho mẹ em ạ, mẹ đi làm rất mệt mỏi. Giáo viên y tế, vậy gọi cho ba em nhé. Cậu nhóc ngừng lại, đột nhiên trầm mặc, Trong lòng chị lột bộp thôi xong rồi. Quả nhiên, em không có ba à? Giọng bạch dực cần trầm thấp mang theo vẻ thê lương. Nữ giáo viên lập tức chân tay luống cuống, xin, xin lỗi em. Cô không phải cố ý đâu. Cậu nhóc lắc đầu, sau đó nói, không sao hết ạ Tuy rằng đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nói không sao, nhưng giọng điệu mất mát cũng đã tiết lộ tâm tình của thằng bé. Nữ giáo viên ngập tràn ái náy, cầm hai cái kẹo từ trong ngăn kéo, phát cho mỗi đứa một cái. Sau đó chị lại đau lòng mà nhìn cậu nhóc, vậy em cứ nằm ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lát nữa thấy khá hơn thì về lớp nha. Bạch dực cần gật đầu, chờ mong nhìn về phía liễu nhiên, cậu có muốn chờ ở đây với tớ không? Đây là bạn mới của mình, người bạn đầu tiên từ khi đi học cậu ấy chắc cũng rất quý mình đúng không? Liễu nhiên suy nghĩ một chút, trở về cũng chỉ có đứng phạt, vì thế gật đầu đồng ý. Nữ giáo viên kê thêm một cái ghế dựa, ba người ở phòng y tế hưởng thụ khí lạnh của điều hòa, nhìn các học sinh khóa trên đang tập trong sân thể dục sự nhàn nhã làm ba người mơ màng sắp ngủ. Đúng lúc này, Bạch sực Cần đột nhiên mở miệng nói, nhiên nhiên, hôm đó lúc truyền nhà tớ với cậu cãi nhau, bây giờ tớ muốn xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho tớ không? Liễu nhiên nhìn cậu nhóc một cái, gật đầu. Cô chưa bao giờ giận đứa bé này, mà là Bạch thiên nhiên. Cô ta đã giúp Vương Triệu chạy trốn, tuy rằng Thu Lan huyên dây dưa quấy rối là không đúng, nhưng Bạch thiên nhiên là người duy nhất biết gã họ Vương kia ở đâu. Một gia đình bình thường phải gánh nợ 600 vạn, chả khác nào ép họ đi chết cả. Càng không cần phải nói, đây là vay nặng lãi, lãi suất mỗi ngày là 4.000 tệ, tổng lãi suất một tháng là 12 vạn. Lãi suất sẽ càng ngày càng tăng, cả đời trả mỗi tiền lãi còn không hết lấy gì mà trả tiền vốn chứ. Thu Lan Huyên cho dù chỉ còn một hơi thở cũng không bao giờ buông tha Bạch Thiên Nhiên. dây dưa mỗi ngày, điên cuồng chống đối nữ chủ, tất cả cũng chỉ vì sinh tồn. Bạch Thiên Nhiên thì cứ như bậc thầy đạo đức thuyết phục như nào cũng chỉ nhả ra một câu duy nhất người ta là ân nhân của tôi. Nói như kiểu Liễu Gia xứng đáng phải trả tiền thay vậy. Về sau Bạch Gia với Thượng Gia cùng phe, hành động của Thu Lan Huyên đã biến thành dẫm lên ranh giới cuối cùng của Thượng Phản Vũ. thật ra quá trình thượng gia khiến liễu gia sụp đổ chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng liễu binh một đêm tóc bạc quyết định nhảy lầu cũng chỉ tầm nửa năm sau khi mắc nợ thượng gia còn thu lan huyên qua đời hai năm sau đó cảnh liễu gia sụp đổ còn dài chưa đến ba chương trong quyển sách sách ngát này nếu không phải đội trưởng liễu nhiên từ mặt thế xuyên đến nguyên chủ sau khi trọng sinh sao có thể không tức không hận chứ khi vợ chồng liễu gia qua đời bạch dực cần cũng mới có bảy tuổi vẫn chưa tham dự vào những việc này tuy nói trẻ nhỏ vô tội nhưng kiểu gì cũng không rửa sạch được một sự thật cậu ta là con trai bạch thiên nhiên con người đều có thất tình lục dục tất nhiên sẽ luôn có khả năng giận chó đánh mèo người vô tội nếu người đó có quan hệ máu mủ với kẻ thù cái kiểu giận chó đánh mèo này lại càng rõ ràng thấy liễu nhiên không nói lời nào bạch dực cần có chút khẩn trương ngày đó cậu có thái độ không tốt với mẹ tớ nên tớ mới mắng cậu mẹ tớ rất tốt bụng bà ấy một mình nuôi tớ rất vất vả không dễ dàng chút nào Liễu nhiên cười, vậy tại sao mẹ cậu lại mang cậu ra nước ngoài sống? Bạch Dực Cần sừng sốt thằng bé chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Cậu nhóc cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói, hoàn cảnh ở nước ngoài tốt. Liễu nhiên à một tiếng, vậy sao bây giờ cậu lại được trở về đây? Lần này Bạch Dực Cần ngậm miệng tự hỏi một chút, sau đó hóa thân thành ông cụ non, đó là chuyện của người lớn, chúng ta còn nhỏ, không cần biết. Cô lại à một tiếng, nếu là chuyện của người lớn, vậy ngày đó cậu cãi nhau với tớ vì gì Bạch làm gì? Tớ còn chưa tức giận với cậu vì mẹ tớ đâu. Liễu nhiên trợn mắt nói dối một chút cũng không thấy áy náy, Bạch Dực Cần lập tức nghi ngờ hỏi liên quan gì đến mẹ cậu. Tại sao lại giận mẹ tớ? Mẹ mình tốt như vậy có làm gì khiến người khác tức giận đâu nhỉ? Liễu nhiên hoàn toàn không định giấu giếm, mở miệng nói, bởi vì có người xấu bắt nạt bố mẹ tớ, nhưng mẹ cậu lại giúp gã trốn đi. Mẹ tớ hỏi mẹ cậu người xấu đang ở đâu, mẹ cậu chẳng những không nói còn bảo nhà tớ tự tìm. Cậu nói xem mẹ cậu có xấu xa không Tuy rằng cô nói liên tiếp mẹ tớ với cả mẹ cậu, nhưng bạch dực cần thông minh nên rất nhanh hiểu từ đầu đến cuối câu chuyện Cậu nhóc lập tức phản bác cậu gạt người, mẹ tớ sẽ không bao giờ giúp người xấu Liễu nhiên, nhưng mẹ cậu cũng giấu gã đi rồi, bạch dực cần không có mà Liễu nhiên, tớ hỏi cậu nhé, năm nay có phải mẹ cậu dẫn cậu ra sân bay đón một chú gì đấy không? Bạch dực cần hồi tưởng lại, lập tức nghĩ tới chú Vương ở sân bay ngày ấy. Cái chú này ra khỏi sân bay cực kỳ hưng phấn, nhìn thấy mẹ còn vui vẻ mà ôm ôm. Sau đó nói rất nhiều lời cảm kích mẹ, còn nói về sau mẹ có cần gì thì chú ấy sẽ giúp. Lúc ấy mẹ cũng cao hứng, cậu ta cũng thật cao hứng. Mẹ mình giúp đỡ người khác, đây là chuyện tốt. Bạch Dực cần nhớ tới cái đó, trong giọng nói có chút không chắn chắn, chú đấy gặp khó khăn, mẹ tớ chỉ giúp người mà thôi. Liễu nhiên ha ha ha cười to, người được mẹ cậu giúp chính là người xấu, tên đó thiếu tiền bỏ chạy, sau đó mẹ cậu giúp chú ta trốn đi. Cho nên, mẹ tớ mới tìm mẹ cậu đòi người. Nếu không tìm được người, ba mẹ tớ phải trả hết chỗ tiền mà ông chú xấu xa kia nợ. Bạch Dực Cần nghe xong, giống như chịu đà kích lớn kích động ngồi dậy nói liễu nhiên lừa mình, sau đó lại nằm xuống quay lưng không để ý tới cô. Nữ giáo viên ngồi một bên nghe tuy rằng cũng không biết thật giả, lại nháy mắt cảm thấy ghét mẹ của cậu nhóc một chút. Cả ngày hôm đó Bạch Dực Cần đều không có tinh thần, đợi đến 6 giờ tối mới thấy Bạch thiên nhiên sách theo đồ ăn trở về. Nhìn thấy con trai ngồi ở phòng khách ngần ngơ cô ta ngồi xuống bên cạnh hỏi, Dực Cần con làm sao vậy? Bạch dịch cần bẹp miệng, mẹ cái chú mà lúc trước chúng ta đi đón là người xấu sao? Bạch thiên nhiên trong lòng lục bục hỏi tại sao con lại hỏi vậy? Cậu nhóc bĩu môi, hôm nay nhiên nhiên nói với con cái chú kia là người xấu. Trong lòng bạch thiên nhiên tức giận, nhưng vẫn trần an con mình, chuyện đấy không có thật chú ấy không phải người xấu. Cậu ấy nói chú thiếu rất nhiều tiền nhưng không trả, mẹ lại giúp chú chạy trốn, làm hại cả nhà cậu ấy bị người đòi nợ. Nếu không phải như thế... Hôm đó cái gì nhà đối diện hỏi mẹ, sao mẹ lại không nói chú ấy ở đâu chứ? Bạch Dực Cần không thể hiểu nổi. Thật ra trẻ con phân biệt đúng sai vô cùng rõ ràng, khác hẳn những gì người lớn phải suy xét. Trong đầu những đứa trẻ chỉ có đúng sai, không phải đúng, chính là sai. Bạch thiên Nhiên là người trưởng thành, trong đầu không chỉ có đúng sai mà còn có ơn nghĩa, có thân sơ. Cô ta xoa đầu Bạch Dực Cần, lúc trước chú ấy từng giúp mẹ ở thời điểm mẹ khó khăn nhất. Cho nên, mẹ làm vậy để trả ơn. Bạch Dực Cần lập tức khóc mẹ thật sự giúp người xấu sao. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, ở trong lòng cậu ta, mẹ chính là thần. Lúc trước đến căn nhà này, Liễu Nhiên không lễ phép với Bạch Thiên Nhiên, khiến Bạch Dực Cần cực kỳ cực kỳ chán ghét. Thậm chí hy vọng có thể có ai đó tới đánh Liễu Nhiên, ai bảo cô hư vậy chứ. Vậy mà hôm nay lại có người nói cho cậu ta, mẹ là người xấu. Bạch Dực Cần cảm giác cả thế giới đều sụp đổ. Sau khi dỗ con trai đi ăn cơm, lên phòng làm bài tập xong, bạch thiên nhiên mới lén đóng cửa, vẻ mặt u ám đi gõ cửa nhà bên cạnh. Người mở cửa là Liễu Nhiên, tay trái cô cầm một chai sữa chua tay phải đặt trên chốt cửa chừng đôi mắt cá chết nhìn cô ta, không khách khí hỏi, gì tới làm gì. bạch thiên nhiên hít sâu một hơi, điên cùng nghiệm trong đầu Liễu Nhiên chỉ là con nít giọng điệu lạnh lùng, gọi mẹ em ra đây. Liễu Nhiên phụt cười, gì à, gì cho rằng mình là chủ nhiệm lớp cháu sao. Đòi gặp mẹ cháu làm gì có chuyện thì nói với cháu đây này. bạch thiên nhiên cười lạnh một tiếng em là trẻ con chị không so đo với em. Đúng đúng đúng, liễu nhiên nói kể cả khi gì làm gia đình cháu cửa nát nhà tan cũng sẽ nói vậy. Nhưng mà cháu không có ý định tiếp thu cái lòng tốt đấy của gì đâu. Vóc dáng liễu nhiên nhỏ nhưng được cái khí thế cao. Tuy chỉ cao bằng một nửa người bạch thiên nhiên nhưng khi cô ta nhìn xuống cô luôn có cảm giác phải ngước nhìn. được thôi dù sao vốn dĩ chính là em gây rắc rối bạch thiên nhiên cười lạnh một tiếng hỏi liễu nhiên chị hỏi em có phải em nói lung tung với dực cần không liễu nhiên khó hiểu câu nào là nói lung tung cơ cô ta bị nghẹn lại suy nghĩ trong chốc lát mới đáp em nói với dực cần là chị giúp người xấu liễu nhiên gật đầu ừm thấy cô không có phản bác thậm chí mang vẻ mặt đương nhiên bạch thiên nhiên tức giận tận trời giỏi lắm dám ở trước mặt con trai tao nói xấu tao Mẹ mày không dạy mày hả? Liễu nhiên khoanh tay trước ngực giữa lưng vào tường, mẹ chỉ dạy cháu, trên đời này, làm người ấy à? Không thể làm việc trái lương tâm, không được làm những việc hại đến mạng người. Bài thiên nhiên thét chói tay, mày có ý gì? Liễu nhiên cười, xem ra gì còn chưa biết vương triệu bị nhiều người kiện ra toàn nhỉ. Ông chú đó không phải chỉ thiếu mỗi 600 vạn chỗ bối kim long ít nhất cũng phải đến hàng ngàn vạn. Chỉ là nhà cháu may mắn, bối kim long đã đòi được tiền về. Nhưng, dì Bạch đây có biết một nhà khác phải gánh thay gã ta 300 vạn nợ, không trả được nợ nên đã nhảy lầu không? Bạch thiên nhiên chấn động, cô ta không biết Vương triệu thiếu nhiều như vậy, cũng không biết có người bởi vì gã trốn nợ mà chết. Liễu nhiên cười khẩy, đừng tự an ủi mình rằng dì làm vậy vì trả ơn, đúng là theo lập trường của dì thì dì không sai. Nhưng cháu nói cho dì biết, dì cũng phải gánh vác hậu quả cho cái hành động đúng đắn của mình. Đương nhiên, chắc rằng gì Bạch cũng không để ý đâu, không sao, Vương Triệu đã bị bắt rồi. Cháu nghĩ cảnh sát sẽ mau chóng tìm gì thôi, dù sao gì Bạch đây cũng là người giúp Vương Triệu mua vé máy bay mà. Nói xong, cô xoay người bước đi, dường như lại nghĩ đến cái gì, dừng chân quay đầu nhìn Bạch thiên nhiên, đúng rồi, gì cảm thấy mình là đang trả ơn, nhưng Vương Triệu cũng nghĩ như vậy sao? gì cảm thấy chú ta sẽ nói với cảnh sát cái gì nhỉ? Bạch Yên Nhiên bị một đứa trẻ dọa sợ đứng sững người, nhưng hiện tại điều ám ảnh tâm trí cô ta là có người bởi vì chuyện này mà chết. Liễu Nhiên không hề để ý người ngoài cửa đi vào trong nhà. Kha Viêm đứng ở bậc cửa hỏi cô ta không làm khó em chứ? Cô lắc đầu cậu nói, nếu lần sau cô ta lại đến, để anh ra ngoài cùng em. Liễu Nhiên ngẩn ngơ, nhìn Kha Viêm hỏi anh muốn em bảo vệ anh á? Tên yếu ớt như anh theo tôi ra ngoài làm gì? Kha viêm, xin lỗi quên mất nhóc không phải con gái. Liễu nhiên, không phải con gái cái đầu anh. Bạch thiên nhiên mơ hồ trở về nhà, ban đêm gặp ác mộng mở mắt ra còn cảm thấy bên cạnh có mấy bóng đen nhìn chằm chằm vào mình. Nguyên một buổi tối cô ta ngủ không ngon nổi, sợ có người tìm mình báo thù. Liên tục như vậy cho đến hai ngày sau, như lời liễu nhiên đã nói cảnh sát nhanh chóng tìm đến Bạch thiên nhiên. Ngày đó, lúc cô ta đang làm việc ở quán cà phê thì cảnh sát mặc thường phục tìm đến. là chủ quán, Bạch Thiên Nhiên lo lắng ảnh hưởng đến khách hàng nên dẫn họ đến văn phòng. Hai người cảnh sát đều rất khách khí, hỏi chuyện cũng vô cùng ôn hòa, "Chào cô, cô là Bạch Thiên Nhiên đúng không?" Điều này làm cho Bạch Thiên Nhiên trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng cô ta cũng hiểu rõ vì sao hôm nay cảnh sát tới cửa tìm mình. Hai người thấy Bạch Thiên Nhiên phối hợp mới tiếp tục nói, "Chúng tôi căn cứ vào khổ cung của Vương Triệu, cần sự hợp tác của cô." Bạch thiên nhiên sửng sốt trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn miễn cưỡng chấn định gật đầu chắc chắn rồi, đồng chí cần tôi làm gì? Vương Triệu nói, lúc anh ta lén xuất ngoại toàn bộ hành trình đều là cô bạch tiếp ứng. Cô mua vé máy bay, đến đón anh ta còn giúp tìm nơi ở. Hơn nữa từ lúc bắt đầu cô đã biết anh ta thiếu nợ nên mới chạy trốn. Bạch thiên nhiên kinh hãi mà đứng lên, nói bậy đều là nói bậy. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, nếu biết thì tôi sẽ không bao giờ giúp anh ta. Cảnh sát cười cô có suy nghĩ này là rất tốt. Vậy thì khoảng thời gian sau khi Vương Triệu đến nước Mỹ cô đã biết anh ta trốn nợ chưa? Bài thiên nhiên ngẩn ngơ, biểu tình trên mặt cứng đờ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt tôi muốn liên hệ luật sư tôi không muốn trả lời câu hỏi của các người nữa. Hai người cảnh sát nhìn nhau từ phản ứng của cô ta, họ đã đoán được chân tướng của sự việc. Khác với bài thiên nhiên đang dối rắm vì kiện tụng, bọn nhỏ còn đang học ở trường, phiền não vì bài tập. Tàn học Bạch Dực Cần chỉ có một người bạn cầm vừa đứng ở bên cạnh bàn liễu nhiên, tớ chỉ cậu làm nha. Cô vừa làm bài vừa nói, không cần, tớ biết làm. Cậu nhóc chống hai tay lên bàn hỏi, vậy cậu không biết làm cái gì? Liễu nhiên, cái gì tớ cũng biết làm. Bạch Dực Cần nói, cậu không biết ghép vần nha. Lần này kiểm tra cậu được có 32 điểm. Liễu nhiên, thật là cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ cái sự thật bi thảm này nha. Cậu nhóc nhỏ giọng hỏi cô cậu không biết ghép vần đúng không? Để tớ dạy cho, liễu nhiên chừng mắt không cần học ghép vần gì chứ chữ Hán của chúng ta không phải học từng chữ một sao. Khổng san san nói, không phải đâu. Lúc trước chị tớ đi học cũng phải ghép vần đó. Bạch dực cần gật đầu, đúng vậy, chắc chắn đều là học ghép vần trước xong mới học chữ Hán. Liễu nhiên không để ý tới họ tiếp tục làm bài tập. Trung Quốc ở thế kỷ 42 là quốc gia cực kỳ cường đại. Tuy rằng đang ở mặt thế, nhưng vì công nghệ phát triển vượt bậc các quốc gia vẫn không ngừng giao lưu với nhau. Làm quốc gia mạnh nhất mặt thế căn bản không có bao nhiêu người trung học tiếng Anh. Đó là thế giới cường giả vi tôn, cho dù ngôn ngữ không đồng nhất nghe theo kẻ mạnh là bản năng sống sót của mọi người. Thế kỷ 42, Trung Quốc may mắn còn nhiều dân cư nhất cho nên xác suất ở đây còn tồn tại nhiều nhà khoa học năng lực mạnh cũng là lớn nhất. Tuy rằng tiếng Trung cũng không trở thành ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới, nhưng địa vị một chút không thấp bởi vì Trung Quốc có năng lực giả mạnh nhất, nhà khoa học thông minh nhất. Mà các nước khác muốn cùng bọn họ giao lưu tất nhiên phải học tiếng Trung. Bởi vậy tiếng Trung cũng không kém tiếng Anh chút nào. Có loại kiêu ngạo này, liễu nhiên sao có thể đi học đám chữ cái kia chứ? Mất mặt, bạch dực cần thấy cô lại không nói gì, gấp đến xoay vòng vòng, nhiên nhiên, để tớ dậy cậu ghép vần đi. Khổng san san bên cạnh lập tức nói, nhiên nhiên tuy rằng không biết ghép vần, nhưng cậu ấy biết chữ. Cậu ấy rất thông minh, cậu vẫn nên về chỗ đi, đứng mãi ở đây làm gì. Cô bé cảm thấy bạch dực cần liên tục soát cảm giác tồn tại căn bản chính là vì muốn cướp bạn cùng bàn của mình. Không thì tại sao cậu ta có bạn cùng bàn lại còn muốn tới đây chơi với bạn cùng bàn của cô bé chứ? Bạch dực cần nhìn đồng hồ phía trên bảng đen còn 10 phút mới vào tiết. Khổng san san chấn kinh cậu có thể xem được đồng hồ sao? Cậu nhóc gật đầu có thể, khổng san san, oa, cậu thật là lợi hại nha, dạy tớ xem đi. Bạch dực cần hai mắt sáng ngời, cảm thấy tự hào vì mình có thể lại kết thêm bạn mới. Vì thế cậu nhóc chỉ vào đồng hồ bắt đầu dạy cô bé cách xem thời gian. Liễu nhiên cũng mặc kệ họ toàn bộ hành trình cúi đầu bổ sung bài tập hồi nghỉ quốc khánh. May mắn mấy bài này đối với cô đều quá đơn giản, nếu là người khác thì phải mất 15 phút còn liễu nhiên chỉ mất 3 phút là xong rồi. Bạch Dực Cần thấy cô thật sự có thể tự làm còn có chút thất vọng cảm thấy bản thân không có đất dụng võ. Trạng vảng tan học về nhà cậu nhóc phát hiện mẹ mình có vẻ không ổn lắm. Bạch Dực Cần quan tâm hỏi, mẹ, mẹ làm sao vậy? Bạch yên nhiên lắc đầu hỏi một ít chuyện ở trường học của cậu nhóc. Sau đó nhốt mình trong thư phòng cũng không biết làm gì ở đó. Bạch Dực Cần cứ vài phút lại nhìn cửa tới 7 giờ tối mà mẹ còn chưa ra cậu nhóc chỉ có thể tự mình chuẩn bị đi ngủ. Mà lúc này, Bạch Thiên Nhiên cầm lấy điện thoại trên tay, vừa nhờ luật sư cố vấn vừa tức muốn học máu mà khủng bố tin nhắn WeChat của Vương Triệu. Đương nhiên, tất cả tin nhắn đều như đá chìm đáy biển. Ngày hôm sau, cô ta lại nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Bạch Thiên Nhiên cơ hồ muốn ngất đi. Không được nhất định có cách phải nghĩ ra cách. Ai có thể cứu cô ta bây giờ? Hôm nay, Bạch Dực Cần nói muốn đưa Liễu Nhiên đi công viên chơi, khổng san san cũng đòi đi. Cậu nhóc gật đầu đồng ý cứ thế mang theo hai người bạn duy nhất đi công viên. Ba đứa trẻ chạy đến công viên cách trường học không xa, tại đó đã có nhiều người khác đang chơi, mọi người kết bè kết đội. Bạch Dực Cần lần đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực vào công viên, cậu nhóc cũng có bạn rồi, sau này có thể chơi với bạn bè ở đây. Bạch Dực Cần giới thiệu, ở đó có cầu trượt có ghế đu, bãi cát nhỏ còn có cả thú nhún lò xo tớ thường xuyên một mình chơi ở đấy. Về sau chúng ta tan học cùng tới chơi có được không? Khổng san san lập tức gật đầu nói, được nha, bạch dực cần mang theo hai bạn nữ muốn cho bọn họ chơi đu dây, kết quả mới đến nơi đã thấy một người đàn ông ngồi đó. Liễu nhiên dừng lại, trong lòng đã đoán ra được là ai. Quả nhiên, 437 nhắc nhở chúc mừng ký chủ đã gặp được nam chủ của cuốn tiểu thuyết này Thượng phàn Vũ. Không hổ là nam chủ, đường nét khuôn mặt như được dùng dao khắc ngũ quan thâm thúy. Hắn ta mặc một bộ vest đen, hai bàn tay đan vào nhau, khuyều tay đặt ở đầu gối. Thượng Phàn Vũ ngần người nhìn mặt đất cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm nam chủ khí thế tất nhiên cực kỳ mạnh một bộ dáng người sống chớ gần làm xung quanh hắn ta không có lấy một móng người. Nghe được tiếng bước chân tới gần, Thượng Phàn Vũ mới ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt sắc bén, lúc nhìn thấy bạch dực cần thì có chút kinh ngạc. Cậu nhóc nhìn thấy hắn ta cũng rất kinh ngạc cái chú này sau lần đó cũng không còn tới nữa, Bạch Dực Cần cho rằng người đã đi xa, sau này sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng giáo viên và Nhiên Nhiên đều nói, không thể đi cùng người lạ cho nên cậu nhóc có chút cẩn thận mà lui về phía sau một bước. Thượng Phàn Vũ không chú ý tới điểm này, hắn ta chỉ đứng dậy nói với Bạch Dực Cần, Dực Cần xin lỗi cháu, mấy ngày hôm trước bởi vì có việc gấp nên chú phải đi, không kịp nói cho cháu biết. Thấy cậu nhóc ngậm miệng không nói lời nào thượng phàn vũ cầm chai nước ngọt bên cạnh cái này là chú mua ở trên đường, cháu uống không? Bạch dực cần lắc đầu, không ạ. Thượng phàn vũ không nghĩ tới cậu nhóc từ chối thẳng như vậy, nhưng bởi vì yêu thích thằng bé cho nên hắn ta cũng không tức giận, chỉ cười hỏi, làm sao vậy? Giận chú hà Liễu nhiên, chú hỏi thừa vậy. Con nhà người ta ở trong mưa đợi chú tận mấy giờ, ngày hôm sau trực tiếp sốt cao nằm viện. Nếu là chú thì vui nổi không? 437, đội trưởng trợn mắt nói dối quả thật càng ngày càng thuần thục. Thượng Phàn Vũ nghe xong thật kinh ngạc, nhìn về phía bạch rực cần, mưa to mà cháu vẫn đứng chờ chú sao. Thấy cậu nhóc không có phủ nhận, trong lòng hắn ta vô cùng cảm động, rũi tay muốn xoa đầu đứa nhỏ. Lúc này điện thoại trong túi đột một đồ chuông, Thượng Phàn Vũ chỉ có thể lấy điện thoại ra xem, là một dãy số lạ. Hắn ta nhận điện thoại, sau đó nghe được đầu bên kia có giọng nữ đang khóc thút thít. Thượng phàn Vũ nhíu mày, giọng nữ kia khóc một chút rồi dừng, trong giọng nói mang theo sự cầu xin, "Thượng phàn Vũ, tôi là mẹ của con trai anh, anh có nhớ chúng ta từng 419 không?" 419, cách phát âm giống cụm từ for one night, nghĩa là tình một đêm. Phần 2 tới đây là hết. chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com